chương 955, t r n ầ n hy vi thỉnh cầu chương 955, t r n ầ n hy vi thỉnh cầu lý thừa trạch hay là thật muốn cùng vương tố, tố tạ linh ẩn cùng đạm đại hạm chỉ chia sẻ phần này vui sướng đáng tiếc các nàng không ở trước mắt các nàng đều ở đây đại cán phương bắc gây sự nghiệp tạ linh ẩn không có gia nhập lục phiến môn nhưng là chạy đi lục phiến môn nơi đó vai diễn khách mời cùng vương tố tố điên cuồng trừ phiến loạn Giết được được kêu là một hoàn toàn điên cuồng nghe được lý thừa trạch như vậy thực tế theo lệ cựu vi yêu hồ cựu thải thần lộc cùng hoàng phủ hoàng chân rất nhanh hiệu thành gì lý thừa trạch hưng p ấ n như thế 10,000 không k h g k h m khoảng cách đối với ba người các nàng mà nói không tính là cái gì nhất là cựu vị yêu h ổ cái này bởi u g e nàng xuyên qua đục thiên thủy kính chính là 10,000 không k h g k h m ra nhưng đối với người bình thường cùng với tu vi hơi thấp các v õ giả đường núi g ặ p g h n h trở thành chế ước bọn họ rời đi sợ tại nhân tố trọng yếu có người bình thường cả đời thậm chí không hề rời đi chỗ thôn trang trong phạm vi b á n kính 20 g i ả m thậm chí 10 g i ả m 10,000 không k h g k h m khoảng cách cần thời gian rút ngắn đến không tới 10 ngày đây đúng là một món rất khủng bố chuyện máy hơi nước xe còn có thể vận dụng ở trên quân sự hậu cần chuyển vận một chiếc máy hơi nước xe có thể định không biết bao nhiêu chiếc xe bò coi như là nghe xong lý thừa trạch chia sẻ i ể u b ị yêu hồ i ể u thải thần lộc cùng hoàng phụ hoàn g t r â n liền chạy trở về tu hành trên thực tế các nàng đối với máy hơi nước xe không có hứng thú quá lớn chỉ có thể nói là nhìn lý thừa trạch rất kích động có chút ngạc nhiên mà thôi đang có thể giống như lý thừa trạch h i ể u máy hơi nước xe mãnh liệt đến mức nào dùng chính là linh nguyện nga từ nơi này một khắc bắt đầu linh nguyện nga rất rõ ràng nam vực chi tranh đã có xác thực kết luận thác thương hoàng triều vô luận như thế nào cũng không thể nào cùng đại cán đánh cu từ sau chăm chỉ bên trên thác thương hoàng triều liền đã thua đã tê dần kiến nguyên sáu năm là được mùa một năm lý thừa trạch đột phá đến phản h ư cảnh đại cán giao thông cũng nên đón vượt qua sự phát triển của thời đại hai ngày này lý thừa trạch tính toán để bọn họ nghỉ ngơi một chút tháng một ba ngày trước sau bắt đầu trải đặt đường sắt trước mắt muốn hoạch định đường sắt có nhiều điều một cái từ đại cán phương nam liên thông thiên đô thành dương trạch trường an trường bình bốn kinh đường sắt có thể phân đoạn xây dựng điều này đường sắt một khi xây xong hoàn toàn có thể làm được từ đại cán nhất phương nam một đường lái đến phương bắc đi giống vậy phương bắc cũng có thể nhanh chóng xuôi nam bởi vì rất rõ ràng thác thương hoàng triều không có xuôi nam tính toán cùng hành động thực tế năng lực lý thừa trạch để cho một bộ phận tướng lanh ở cuối năm trở lại dương trạch cùng đại cán năm nay thu hoạch tràn đầy không giống nhau thác thương hoàng triều liền cậy b ở i vụ xuân đều không thể làm xong một năm tròn đều ở đây cùng a tu la giáo bạ tổ thác thương hoàng triều nhất định là không có lương thảo cung cấp quân đội xuôi nam đánh trận mạnh hơn trinh đi xuống thật muốn d â n biến chỉ cần quý tinh bắt đầu góc không có xảy ra vấn đề là không làm được chuyện như vậy cho dù là quý tinh bắt đầu góc xảy ra vấn đề hoặc là bởi vì yếu tố chính trị mong muốn cưỡng ép xuôi nam đại cán phương bắc hoa hơn một năm thời gian củng cố phòng tuyến c ộ n g thêm âm sơn sơn mạnh cùng thiên cung giang thiên h i ể m cũng đủ thác thương hoàng triều quân đội uống một bầu quý tinh bắc vẫn vậy mê tín kỵ binh năng lực tác chiến không chịu tức giảm đội kỵ binh ngũ nhưng đây cũng là thác thương hoàng triều cho tới nay truyền thống kỵ binh chính là bọn họ đánh thiên hạ lớn nhất tư bản nhưng là kỵ binh ở công thành đoạn đất khối này chính là thiên nhiên tình thế xấu trừ phi thật sự là kỵ binh biến bộ binh rất rõ ràng thác thương hoàng triều năm nay căn bản không có lương thảo cung cấp bọn họ nam lý thừa trạch dựa theo ý nguyện để bọn họ tự lựa chọn xuôi nam hay không vũ văn thành đô triệu vân m a siêu vệ t h a n h hoác khứ b ả một cái trở lại rồi không ít người dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người cũng thích trở lại dương trạch cũng có c à n g thích vùng b i ể n cương quân lữ sinh hoạt vi duệ thích kế quang nhạc phi vương tiễn từ đạt thường ngộ xuân bọn họ liền lựa chọn ở lại phương bắc chủ yếu là trở lại dương trạch khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít hôn sáo ước thúc không bằng p ư ơ n g bắt trại lính tự tại bọn họ cũng rõ ràng mình có thể tùy ý lựa chọn trở lại dương trạch hay không liền tuân theo nội tâm của mình làm lựa chọn triệu vân trở lại dương trạch s á c thực có ràng buộc h ắ n từ anh hồn tháp nhập thế tới nay tuyệt đại đa số thời gian đều đi theo lý thừa trạch bên người bảo vệ hắn ngay từ đầu đi đến kiếm bắc đạo có một đoạn thời gian triệu vân hay là thật không thói quen không có thói quen bên người không có thích tán gấu điểm n i trên thực tế có chút trầm mặc ít nói n ứ a chữ. thời gian đã đi tới kiến nguyên bảy năm tháng một hai ngày triệu vân cùng lý thừa trạch ngồi ở sơn thủy a o câu cá nhớ lại xưa kia lần nữa ngồi ở chỗ này triệu vân nhớ tới ở chỗ này cùng hoàng t u y sẽ sát thủ giao thủ triệu vân trong lúc bất trợn hơi xúc động nghĩ như vậy đứng lên giống như đều là sáu bảy năm trước chuyện ta bây giờ có thể sống dài như vậy sáu bảy năm thì xem là cái gì đại đại liệt liệt ngồi dưới đất điện vi cầm một vỏ rượu một bên uống một bên rụa xạ triệu vân cười một tiếng cũng là hắn bây giờ xác thực không cần xuân đau thu bờn đã phản hư cảnh tám tầng trời hắn hợp đạo cảnh sau còn có năm trăm tuổi thọ m ệ n h có thể sống húng chi triệu vân mục tiêu cũng không chỉ hợp đạo cảnh điện vi cùng hứa trừ cũng đã sớm là phản hư cảnh không phải thân là lý thừa c h ạ c h cận vệ bọn họ đã sớm không đủ tư cách vũ văn thành đô cùng điện vi hứa trừ bọn họ tình cảm cũng k h ô tệ nhưng hắn hôm nay không có tới tham gia náo nhiệt vũ văn thành đô sau khi trở lại phát hiện mình đệ tử tần hi vi đều đã là cái mười chín tuổi đại cô đương vũ văn thành đô ba năm nay đóng tại phương bắc không cái gì đã trở lại tần hi vi võ nghệ đều là do hứa chữ, điển vi hoặc lữ bố thay mặt truyền thụ nhưng tần hi vi nhất cảm tạ hay là vũ văn thành đô người sư phụ này không có vũ văn thành đô liền không có nàng hôm nay tần hi vi một thân bắt chuyển liệt phong hồ khiếu giáp một cây bắt chuyển thần binh đ i n h ba còn theo vũ văn thành đô tu hành thần tiêu thập tự thiên kinh đây đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng tốt tài nguyên năm nay tần hi vi đã là ngoại cương cảnh nàng hướng vũ văn thành đô nói lên một điều thỉnh cầu tần hi vi ô m quyền khẽ không người mời sư phụ chấp thuận ta g i a nhập lục phiên môn vũ văn thành đô hồi ức một cái liền bị kéo về sáu bảy năm trước lúc đó tần hi vi chiều cao mặc dù cũng có sáu thước nhiều nhưng bất quá là cái mười ba tuổi tiểu cô đường bây giờ trước mắt một cái lớn lên chiều cao chừng bảy thước sáu tất đại cô đường vũ văn thành đô thật đúng là có một loại nữ nhi nuôi lớn cảm giác vũ văn thành đô còn nhớ lúc ấy ở động thiên phúc địa t r o n tần hi vi lời nói hùng hồn nàng mong muốn noi theo vương tố tố cùng thiện hùng tín hành hiệp trưởng nghĩa vũ văn thành đô không có ngăn nàng đi, đi. A tạ ơn s ứ phụ mặc dù tần hi vi đã lớn lên một đại côn ư ơ n g nhưng có s í c h tử c h i tâm nàng có đủ đ ô n g chân dương trạch còn có nàng người chung quanh cũng cho nàng cung cấp như vậy hoàn cảnh lớn lên nhưng đầu tiên nói trước vi sư sẽ không cho ngươi bất kỳ thu xếp ở lục phiến môn hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi tần hi vi dùng sức chút gật đầu ừng vương tô tố, tố tạ linh ẩ n lục bình bọn họ năm nay cũng không có trở lại phương bắc lục phiến môn xây dựng đã kích trộm cướp cần có đầy đủ kiên nhẫn Chương、956. tần hy vi bắc thượng chương chín trăm năm mươi sáu tần hy vi bắc thượng kiến nguyên bảy năm tháng một ba ngày dương trạch dương trạch trăm họ đã đoán được bệ hạ đoán chừng phải có cái gì đại động tác một ít đã sớm chế tạo tốt đường sắt ở dương trạch trải đặt trong bởi vì máy hơi nước xe quá ổn tự nhiên không thể nào để cho máy hơi nước xe xuyên qua dương trạch chỉ có thể ở bên ngoài thành trải đặt nhưng là dương trạch nội thành cùng ngoại thành là có thể trải đặt một cái từ màu nâu viên cầu vì động lực mật tàu một hàng dùng màu nâu viên cầu vì động lực mật tàu liền có thể trở thành dương trạch trăm họ thậm chí còn du khách ngoại địa du lãm dương trạch tuyệt hảo thông hành thủ đoạn chỉ cần khống chế xong vận doanh thời gian buổi tối đem làm động lực màu nâu viên cầu phong ấn hoặc lấy ra liền có thể dương trạch bây giờ đúng là hơi lớn vượt qua một trăm p h ẩ không không không cây số gông diện tích để cho phổ thông bách tính đi dạo đứng lên đều có chút c h ú bước cũng là không cần phải lo lắng nguyên bản xe kéo cùng xe ngựa sẽ tại chỗ giải ngũ một cái hai đầu đoàn tàu không đạt tới hiệu quả như vậy kia phải là nguyên một tòa thành thành quỹ mạng trước mắt đại cán mong muốn phát triển đến một bước này còn cần một đoạn thời gian rất dài bên ngoài thành quỹ đạo ngược lại rất tốt xác định ở đâu vẫn ở chỗ cũ tây ngoại ô bên trong thành quỹ đạo liền cần xác định một chút một điểm này lý thừa trạch giao cho gia cát lượng gia cát lượng là đã hiểu phong thủy cùng hoạch định lại hiểu đoàn tàu gia cát lượng cũng tham dự đoàn tàu nhất là lấy màu nâu viên cầu vì động lực đoàn tàu thiết kế giao cho gia cát lượng tới chọn đoàn tàu ở dương trạch bên trong quỹ đạo lý thừa trạch rất yên tâm bởi vì trước mắt nam b ự c còn chưa thống nhất triệu vân vũ văn thành đô cùng vệ thanh bọn họ cũng không có ở dương trạch đợi bao lâu bọn họ ở dương trạch đợi chừng mười ngày ở tháng một chín ngày lên đường trở về phương bắc vệ thanh hoác h ứ bệnh cùng hoác quang là thời gian qua đi mấy năm trục n vùng vệ hoác hai người một mực tại, phương bắc, quang thời một mực tại trung xu muốn gặp một mặt đều có chút khó khăn dĩ nhiên trên thực tế là bọn họ cũng rõ ràng nhất thống nam b ự c là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất những chuyện khác cũng nên thả vào nhất thống nam b ự c sau vậy hoặc hai người hướng lý thừa trạch từ giã sau lập tức trở về phương bắc triệu vân m ã siêu đám người liên tiếp rời đi trước khi đi vũ văn thành đô hướng đệ tử tần hy vi đạo muốn gia nhập lục phiến muôn bậy tạm thời đi phương bắc đi nơi đó sẽ càng cần hơn người như ngươi tần hy vi ngược lại không có cảm thấy đi phương bắc có gì không ổn trên thực tế quê quản của nàng đang ở phương bắc nguyên kim q u a n vương triều địa bàn bây giờ cũng ở đây dương trạch thống trị chồng phương bắc mới là cố h ư ơ n g của nàng sư phụ ngài mang ta đi đi cho nên vũ văn thành đô vừa nhắc tới đề nghị này tần hi vi cũng có chút n h ấ p n u ồ n vũ văn thành đô quả quyết lắc đầu không được đoạn đường này phải do chính ngươi đi ngươi ở dương trạch đợi đến quá lâu nhất định phải từ chính ngươi đi đi qua đoạn đường này ngươi mới có thể có thực tế thể hội tần hi vi một mực đợi ở dương trạch nàng tất cả những gì chứng kiến đều là phồn h o a nhất đại cán vũ văn thành đô nhất định phải để cho nàng bản thân đi qua một đoạn như vậy từ phương nam đến phương bắc đường thực tế đi thấy được biến hóa năm nay 19 tuổi tần hi vi đã là ngoại cương cảnh tu vi ở đại cán tuyệt đối đem ra được c h ọ n yếu nhất chính là nàng có một viên xích tử tri tâm nàng có thể phân biệt ra được đối phương thiện ý hay là ác ý phương bắc đã hung ác bắt một năm lại ba tháng trị an trên thực tế sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm không nhiều nhất là từ năm trước đầu năm bắt đầu vương t ố tố tạ linh luận lục bình thiện hùng tín còn có vương gia người ở phương bắc điên cồn u g bắt trị an quét phỉ bọn họ coi như là cấp phương bắc còn một mảnh tươi sáng c à n khôn dĩ nhiên cái này cũng không có nghĩa là phương bắc liền không có chuyện gì làm không phải vương tần ố tố đối tố tạ trở trên t cùng Chỉ căn kích còn linh ẩn nói lớn bản quăng, giờ lại lại là là rồi. đã đều đá đều sớm bây bị hi y v không hiếp. hy lớn Tần có quá lớn uy hiếp. Tần hy vi trên người còn mặc một bộ liệt phong hổ khiếu giáp liệt phong hổ khiếu giáp là bắt chuyện khôi giáp có thể theo người mặc thân hình phát sinh biến hóa tần h y vi đem biến thành biến giáp trên thực tế không có bao nhiêu người biết nàng cái này màu vàng n h ạ t trong váy dài còn có nhựa giáp căn cứ vào trở lên nhân tố xác nhận tần hi vi không có quá lớn nguy hiểm sau vũ văn thành đô lựa chọn để cho tần hi vi một mình bất thượng nghe được vũ văn thành đô vậy tần ra người cũng không có phản đối vũ văn thành đô làm tần hi vi sư phụ là có quyền làm ra quyết định các nàng không thể nào đem tần hi vi một mực giữ ở bên người nàng đã mười chín tuổi đã sớm có thể rất tốt chiếu của mình tần hi vi dám đại đại liệt liệt cùng hứa c h ừ l i ể n vi thậm chí lữ bố nói chuyện tần hi vi phụ thân tần quyết nàng đại gia gia nhị gia gia tần khiếu long tần khiếu hổ cũng không dám nói cách khác bọn họ còn không bằng tần hi vi đâu tần hi vi sớm muộn có một ngày là cần phải đi du lịch chỉ là bọn họ không nghĩ tới vũ văn thành đô đem thời gian này trước hạn mà thôi vũ văn thành đô phóng người lên thi đấu dòng năm ban câu vừa mới chuẩn bị rời đi hắn có chút không yên lòng lại quay đầu giao phó đạo nhớ thực tại gặp phải không thể giải quyết nguy hiểm báo lên vi sư tên tần hy vi bất đắc di nói biết rồi sư phụ ta không nốc không có biện pháp tần mắt to manh mọi luôn là cấp vũ văn thành đô một loại không quá thông minh cảm giác hắn không có biện pháp không thao lòng này sư phụ ngài nhanh lên trở về phương bắc đến lúc đó chúng ta ở phương bắc t h ấ y nhà vũ văn thành đô lớn tiếng cười to vớt cằm nói t ố t chư bị bảo trọng vũ văn thành đô đi cũng tần ra người lãnh liên khanh lãnh khanh an quan s ơ n n g u y ệ t ấm hành ngọc bọn người phụng bồi tần hi vi tới đưa vũ văn thành đô bắc thượng vũ văn tướng quân bảo trọng tần khiếu long cùng lãnh liên khanh đám người ôm quyền trả lời mặc dù vũ văn thành đô đã cơi thi đấu r ồ n g năm ban câu biến mất ở chân trời nhưng hắn thanh âm từ phương x a khoan thai chuyển tới đừng lề mề mau về nhà thu dọn đồ đạc bắc thượng viết viết tần hi vi hướng về phía bầu trời phương xa hô to tần hi vi bắc thượng thật đúng là một việc lớn tần hi vi trừ là vũ văn thành đô đệ tử trên thực tế nàng hay là thịnh cán cùng trong hạt dẹ c ư i tần hi vi cùng vương ẩm khê ở một đoạn thời gian rất dài tới nay mới là vào cung nhất thường xuyên người nói xác thực bây giờ cũng là như vậy dù sao ninh nguyệt nga cùng hoàng phủ hoàng t r â n các nàng bây giờ là trực tiếp ở tại trong cung không tính là vào cung ở các nàng nhóm người này xem ra tần hi vi b ắ t thượng đó chính là một việc lớn v i vi cái này tặng cho ngươi lý ngọc huyện đưa chính là một bức bồi tốt vẽ không lớn phía trên là hai mươi mấy số chỉ bị tiểu nhân đây là đương thời dương trạch từ từ h ư ơ n g khởi một loại hoa phòng cũng chính là hoạt hình phép vẽ cảm ơn ngọc u y ệ n tỉ tỉ mặc dù tần hi vi vóc dáng cũng so lý ngọc huyền cao hơn gần nửa cái đầu nhưng nàng hay là chôn ở trên vai của nàng lý ngọc huyền nhẹ nhàng vỗ sau l ư n g của nàng nghĩ lại ra liền nhìn cái này đi ở phương bắc phải chú ý an toàn gia nhập lục phiến môn sau cũng phải cái này mang ở trên đường ăn vương ẩm khê đem một túi lớn bánh ngọt kín đáo đưa cho tần hi vi vương ẩm khê cũng không phải đã từng tiểu bất điểm năm nay mười một tuổi nàng không còn như vậy mơ nớt bất quá vẫn là như vậy thích ăn tần hi vi xem một túi lớn bánh ngọt không nói và cười tần hi vi cười nói thường ngày ta muốn từ nguyên nơi đó muốn ăn một chút cũng không dễ dàng đâu chương 957, kiến nguyên bảy năm lần đầu tiên triệu hội chương 957, kiến nguyên bảy năm lần đầu tiên triệu hội lý ngọc doanh cấp chính là chân thật nhất nàng cấp tần hi vi một sấp ngọc phiếu ăn nhiều chút đừng nghĩ khuất bản thân liễu như yên cũng rất thích tần hi vi tiểu cô nương này c h ê n tu hành vật tần hi vi căn bản không thiếu cho nên liễu như yên đem mang theo người một khối ngọc bội đưa cho nàng nó là ngươi tần hi vi nháy nháy ánh mắt nhưng đây không phải là đây là lý thừa trạch đưa cho liễu như yên một khối ngọc bội chủ yếu tác dụng là t h dưỡng tinh khí thần mặc dù chủ yếu tác dụng thời kỳ là ở tam hoa tụ đỉnh cảnh đến m ũ khí t r i ề u nguyên cảnh nhưng trên thực tế đeo đến phản hư cảnh cũng có thể quan trọng hơn chính là đây là lý thừa trạch cấp liễu như yên bây giờ liễu như yên đã sớm là thiên nhân hợp nhất cảnh hơn nữa thử ở hướng nhập đạo cảnh phát động tấn công khối ngọc bội này đối với nàng mà nói tác dụng không phải rất lớn càng nhiều hơn chính là một ít ý nghĩa tượng trưng liễu như yên dắt tay tần h y vi đem ngọc bội nhét vào trong lòng bàn tay của nàng cầm đi khối ngọc bội này sau này sẽ là ngươi đang lúc mọi người cũng đưa tốt cấp tần hi vi sắp đi lễ vật sau này điển vi dắt tới một thất ngựa lông vàng đống trắng đây là dùng hung thú ngựa cùng bình thường ngựa chiến bồi dưỡng ra tới đời sau tính tình rất â n t h u ậ n sức bền cũng tốt đây là bệ hạ giao phó ta cho ngươi đúng còn có cái này điển vi xoay tay phải lại lòng bàn tay xuất hiện một khối phong hỏa lệnh phía sau có khắp tần hi vi ba chữ điển vi dùng chân khí đem phong hỏa lệnh cấp ngựa đi qua ngươi biết cái này dùng như thế nào ta đừng nói rõ ràng trên đường cẩn thận hôm nay là tiến nguyên bảy năm lần đầu tiên triều hội lý thừa trạch đang vào triều liền không có tới đưa tần hi vi dĩ nhiên lý thừa trạch cảm thấy cũng không có gì cần thiết đưa hắn ban đầu đi du lịch cũng chính là như vậy đi du lịch là mỗi võ giả tìm được thuộc về mình một con đường con đường phải đi qua đại cán cũng rất an toàn không có cần thiết lo lắng vũ văn thành đô gần ba năm được phái đến phương bắc trên thực tế điện vi cùng hứa c h ử giống như là nàng ngoài ra hai cái sư phụ trước kia dạy vương ẩm khê thời điểm cũng sẽ nhân tiện chỉ điểm tần hi vi điện vi coi như là xem tần hi vi lớn lên đem phong hỏa lệnh nhét vào bên hông tần hi vi dùng sức chút gật đầu sau đó phóng người lên ngựa vậy ta đi liền rồi đi đi, đi thong thả ở các nàng nhìn chăm chú trong thần h y vi cưỡi ngựa lông vàng đốm trắng chạy c h ầ m c h ầ m suốt c u n g cửa ra dương c h ạ y sau thần h y vi một đường bắt thượng không ít người trong lúc nhất thời còn có chút thương cảm vương ẩm khê ngược lại không có cái gì ly biệt cảm giác cùng tuyết trắng ngồi dưới đất ăn bánh ngọt ở nơi nào cười ngây ngô lần sau có thể phải đưa tiễn có thể chính là uống suối uống suối nên để cho nàng bản thân đi một chuyến trở về lạc vương thành quan sơn nguyệt nâng chán bất đắc gì nói ta bây giờ chỉ sợ nàng không biết đường các ngươi đang nói cái gì nha nàng lại nhìn thấy tuyết trắng ăn càng lúc càng nhanh vương ẩm khê không cam lòng yếu thế sử dụng gió cuốn mây tan liệu như yên ngồi t r ồ m h ồ m xuống bưng kín vương ẩm khê lô thai đừng nghe là á bình không chỉ có dương trạch bởi vì xã tắc đỉnh tồn tại để cho thiên địa linh khí ở dương trạch hội tụ thiên đô thành bởi vì càng k h ô n đỉnh giống như vậy ở thiên đô thành vấn đỉnh các bế quan lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu có thể cảm nhận được bọn họ tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh đánh cờ coi như là bọn họ tu hành hơn bình tâm tính khí giết thời gian vô cùng thật là thủ đoạn có càng ô n đỉnh trợ giút lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp tu vi đột nhiên tăng mạnh lý thừa trạch còn đem bản thân lấy được đại bàn n h ế t bản kinh văn dịch đưa cho lý mạnh châu trợ giúp hắn tu hành đại bàn n h ế t bản công đại bàn n h ế t bản công ở mỗi một trọng thiên đều cần trải qua một thứ n h ế t bản điều này làm cho lý mạnh châu trước tu hành lộ ra rất chậm nhưng có c à n k h ô n đỉnh cùng đại bàn n h ế t bản kinh văn dịch sau này lý mạnh châu tu hành tốc độ càng ngày càng tăng bởi vì lý thừa trạch trước cấp hắn đưa một viên giáp t ử long hồ đan để cho lý mạnh châu trong cơ thể khí huyết cùng sinh cơ trở nên mạnh mẽ không ít lý mạnh châu đã đến nhập đạo cảnh bảy tầng trời ở hướng tám tầng trời vững bước bước vào cái này đã rất nhanh lý mạnh châu trước cắm ở nhập đạo cảnh bốn tầng trời gần ba mươi năm lý kiến nghiệp tu vi cũng đuổi kịp lý mạnh châu thậm chí còn lại vượt qua một chút nhưng lúc này đại bản nhất bản công hiệu quả liền hiện hiện ra không có tu hành đại bản nhất bản công lý kiến nghiệp vẫn đánh không lại lý mạnh châu đại bản nhất bản công tu hành tốc độ chậm nhưng cơ sở có thể đánh vững chắc để cho vượt cấp tác chiến trở thành có thể ngang hàng tu vi hạng cũng là lý mạnh châu chân khí càng thêm hùng hồn lý kiến nghiệp cùng hắn không thể so sánh hai người một bên đánh c ử một bên càng cái thiên đô thành cũng bắt đầu trải đặc quỹ đạo làm đại cán lập nghiệp thiên đô thành tất cả thiết thi cùng chính sách đều là cùng dương trạch làm chuẩn bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đại cán có một ngày như vậy cho dù là coi trọng nhất lý thừa trạch lý mạnh châu cũng không có nghĩ qua một ngày như vậy lý mạnh châu rất tin tưởng lý thừa trạch hắn chủ yếu là cảm thấy mình không nhất định có thể sống đến một ngày kia thấy được đại cán biến thành hoàng t r i ề u một ngày kia kết quả ở ba năm trước đây hắn liền thấy đại cán biến thành hoàng triều lại phát triển thế đầu hoàn toàn không có tung tích năm ngoái đại cán lại đánh thắng cùng thác thương hoàng triều chiến tranh trở thành nam vực trên thực tế bá chủ điều này làm cho lý mạnh châu có chút thổ thức lý mạnh châu cũng rõ ràng lý thừa trạch mục tiêu kế tiếp nhất thống nam n ự c mặc dù lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp một mực không có bắc thượng dương trạch phương nam hay là cần có bọn họ chấn giữ cho nên bọn họ không có bắc thượng ý tưởng có bọn họ cùng tân bách luyện ở phương nam chấn giữ một ngày phương nam liền phản không được một chút lý thừa trạch liền làm không tới lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp nhàn nhã như vậy hắn trên triều đình nghe phương bắc thống trị thành quả vũ k i ê m q u a n trọng địch nhân kiệt cùng tiêu hà bọn người chưa có trở về nhưng phái thuộc hạ đặc biệt trở lại báo cáo phương bắc ở địch nhân kiệt tống cảnh hải thụy cùng n g trinh cậu thêm vương tô tố, tố tạ linh ẩ n lục bình cùng thiện hùng tín liên hiệp thống trị hạ nguyên bản xương quyết mã phỉ cùng đạo tặc cơ bản giải quyết phương bắc vốn có ma môn cũng trên căn bản bị quét sạch lục phiến môn phủ nha cũng ở đây từng bước thành lập bên trong ở trị an quản lý khối này phương bắc chính đạo tông môn cũng bỏ khá nhiều công sức hơn nữa ở lục phiến môn tiến hành ghi danh đây chỉ là trị an hoàn cảnh phương diện biến hóa phương bắc cơ sở hạ tầng xây dựng phát triển kinh tế p h ụ thuế tình huống trung bình mẫu sinh mục trường phát triển trang này chiều hội trực tiếp từ sớm tám làm đến buổi chiều mặc dù thời gian dài điểm nhưng một năm như vậy chiều hội cũng không có mấy lần chủ yếu là nghe thoải mái nghe phương bắc từ nguyên bản dân chúng l ầ m than trộm cắp xương quyết đến bây giờ mưa thuận gió hòa ngay ngắn trật tự phòng h u y ề n linh vương mạnh đám người hay là cũng đinh dự lây phương bắc phát triển cũng không thể r ờ i bỏ phương nam chống nữa phương bắc rất nhiều nhu cầu tài nguyên đều là phòng h u y ề n linh vương mạnh hoặc quang đám người hiệp đồng phân phối đi phương bắc t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám cây b ự c lớn nhỏ thừa phật dạy chi tranh t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám cây b ự c lớn nhỏ thừa phật dạy chi tranh nam b ự c phương bắc a tu la giáo nơi ở tạm thời mặc dù đại cán vũ đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn đều đã cơ bản bông tha cho sưu tầm hoàn t ạ n chi nhưng còn có một người không hề từ bỏ a tô la ngược lại siêu tầm một ả m diễm nghiệp hòa một đêm lục soát nhiều hơn nữa lục soát một hoàn tản chi cũng là lục soát đáng tiếc bất kể là hoàn tản chi hay là ảm diễm nghiệp hòa cũng không có bất cứ tin tức gì ở nam được tìm ảm diễm nghiệp hòa sợ là không có cửa đại cán phương bắt trước mắt ở nghiêm tra thời kỳ a tu la giáo giáo chúng đi phương nam chính là có đi không về a tu la giáo không biết ở phương nam tổn thất bao nhiêu giáo chúng a tô la không thể để cho bọn họ tự dưng đi chịu chết lại cho liền không có người giúp hắn tìm phương bắc bây giờ thật đúng là không phải a tô la muốn làm gì thì làm ạ a tô la tự mình đi qua một chuyến phương bắc vương lăng vân vũ văn thành đô cao s ủ n g triệu vân đại cán thực lực so tưởng tượng càng khủng bố hơn nhất là vương lăng vân a tô la nhìn ra được vương lăng vân chỉ kém một cơ hội liền có thể đẩy ra hợp đạo cánh cửa bất quá cái này cơ hội không phải ai cũng có thể tìm được cái này cơ hội có chút xem vật khí vật khí tốt chính là rất nhanh là có thể tìm được hoàng phủ hoàng chân chính là như vậy ví dụ nếu là c ư ơ n g ép đi đột phá ngược lại sẽ để cho hợp đạo cánh cửa càng quan càng chặt vương lăng vân ở hoàng phủ hoàng chân theo đề nghị không còn bế quan mà là chạy ra ngoài bên ngoài tìm cơ hội ngược lại nhàn rỗi cũng là không có sao vương lăng vân liền gia nhập đ ả kích trộm c ớ p cùng ma môn hàng ngũ cũng là cho bản thân tìm gõ khép mở đạo cánh cửa cơ hội hoàng phủ hoàn t r â n là liên tiếp gặp gỡ phản bội cục diện đến nàng không đột phá liền phải chờ đợi tử vong cục diện hoàng phủ hoàn t r â n sáng tạo kỳ tích giữ được bản thân cũng giữ được trích tinh thông doanh thịnh là cùng a tô la chạm nhau một trường bị trọng thương hơn nữa mất mặt to sau nội hiểu bước chân vào hợp đạo cảnh trần thanh y di trước mắt không ai biết hắn là như thế nào đột phá đến hợp đạo cảnh trần thanh y di cùng vương lăng vân là có chút giống như trần thanh y di làm việc phi thường bá đạo có thể đánh tuyệt không nhiều tít tít đánh người cũng xưa nay không giải thích chỉ theo bản thân tâm ý làm việc dù n g trần thanh y rìa lời nói của mình chính là cầu một cái ý niệm thông đạt cầu nội tâm một hơi sung sướng giống như đông bực vũ lâm minh trên thực tế là trần thanh y dì từng bước từng bước đánh đến t ậ n cửa dùng bản thân một đôi quả đấm thép cấp chỉnh hợp lại đông bực vũ lâm minh ở trần thanh y rìa dẫn hạn cũng trở thành trừ bách hoa hoàng triều trở ra lớn nhất một thế lực thanh long tự nguyên bản coi như là đẻ ép bọn họ một con nhưng là thanh long tự phân bố không có bọn họ rộng rãi vũ lâm minh thành viên trải rộng đông vực lớn sang nam bắc có thể nói nơi nào cũng có thể tìm được vũ lâm minh người. vương lăng vân làm việc cũng b á đạo bất quá hắn cùng trần thanh y đi lại có một ít chỗ bất đồng vương lăng vân chủ yếu một nghiêm lấy kỷ luật nghiêm với đối lãi người trần thanh y di thích dùng quả đấm giải quyết hết thể vấn đề nhưng vương lăng vân không phải vương lăng vân càng thích dùng luật pháp để giải quyết vấn đề võ lực chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn của hắn vương lăng vân vấn đề chính là quá mức nghiêm khắc đổi được vương triều hắn chính là cái thủ đoạn độc ác các quan cho nên vương lăng vân đi tìm trần thanh y l cũng không nhất định có tác dụng chỉ có thể dựa vào vương lăng vân bản thân đi l ụ lọi a tô la xa xa tại trước mặt vương lăng vân xuất hiện qua vương lăng vân nhận ra a nhưng không hề sợ h ạ i a tô la ngược lại tế g i a trưởng thương muốn cùng a tô la tiếp b à i chiều a tô la không có đáp ứng chọn rời đi a tô la không muốn giết chết vương l a n g vân nói chính xác là không thể giết giết chết vương l a n g vân thế tất sẽ đưa tới đại cán trả thù bây giờ đại cán xem ra liền một hoàng phụ hoàng chân nhưng đại cán có rất nhiều hợp đạo cảnh mầm non ít nhất vương tô tố sẽ đối với hắn không chết không nghỉ cũng không muốn giúp hắn đừng đánh đánh cấp vương l a n g vân tìm được cơ hội t h u ẩ n cho mình một ngạn tổng hợp cân nhắc giới a tô la chẳng qua là nhìn vương lăng vân một cái liền rời đi đại cán thực lực s o t h á c thương hoàng triệu tưởng tượng càng khủng bố hơn đây là a tô la tận mắt nhìn thấy rất đáng tiếc t h á c thương hoàng triệu cùng a tô la giáo đã náo cách cho nên a tô la cũng không có đem hắn kiến thức báo cho quý vân khởi cùng quý tinh bắc a tô la giáo bây giờ đã chuyển thành trong tối hành động t h á c thương hoàng triệu cũng ở đây tìm cũng là quý vân khởi bản thân muốn quý vân khởi cùng a tô la cũng không có chạm mặt cũng không có xé bỏ cái gọi là minh ư ớ c dù sao bọn họ cũng không có ký kết chẳng qua là a tô la cùng quý vân khởi hai bên hiểu ngầm mà thôi nhưng quý vân khởi không có hoàn toàn trở mặt còn đem a tô la trục xuất khỏi phương bắc khiến nguyên bảy năm tháng một m ư ờ i ngày đại cán lần đầu tiên triều hội sau khi kết thúc lý thừa trạch liền đã đang suy tư bước kế tiếp năm nay bắc phạt vẫn còn có chút khó khăn năm trước bắc phạt hao phí quá nhiều tài nguyên nếu như có thể nhiều một năm tích lũy hay là càng tốt hơn một chút lý thừa trạch cũng hy vọng thông qua dư luận để cho thác thương hoàng t r i ề u đưa tới dân biến tới một trận o a n h o a n h liệt liệt khởi nghĩa mong muốn làm dư luận hay là rất đơn giản có so sánh là được thác thương hoàng triều mặc dù triệt tiêu thời chiến tạm thời thêm một phần d ư thuế thu nhưng là thác thương hoàng triều ở phú thuế bên trên vẫn cất giữ bốn thành mà đại cán bây giờ trên tổng thể là hai mươi thuế một phương bắc bởi vì cần nghỉ ngơi lấy sức còn có nhất định giảm miễn bắt đầu so sánh mười phần t h ẳ n g thiết có so sánh liền có bất mãn chỉ cần có người có thể đem những sự thật này ở thác thương hoàng triều truyền bá ra ngoài liền có thể dư luận tự nhiên sẽ lên men giả h ù mật thám đang làm chính là như vậy chuyện hoặc là đợi đến thác thương hoàng triều chăm họ khởi nghĩa đại cán tùy theo động binh hoặc là chính là ở thác thương hoàng triều chăm họ ẩn nhận đến giới hạn thời điểm đại cán động binh đại c á n hương binh sau thác thương hoàng triều vì phòng ngự thế tất sẽ thu thuế trinh lương thế tất sẽ dẫn tới đụng đáy bắn n ư ợ c cụ thể vẫn là phải nhìn tình huống tới nhằm vào điều、chính. tây vực thế cục trước mắt cũng đúng đại cán rất có lợi huyền nguyện vương triều mặc dù không có thực tế hướng đại cán đầu hàng nhưng bây giờ quân vụ đều là do ban Siêu, triều triệu trung quốc cùng trần đáo đang phụ trách nói trắng ra chính là đại cán lãnh thổ bởi vì hoàn toàn chi phá đám tây vực lớn nhỏ thừa phật dạy chi tranh đã từng ngắn ngủi địa thu c h i ê m tháo c h ố n g một đoạn thời gian nhưng rất nhanh lại ở đại quang minh tự phản kích hạ điểm đốt được tôn xưng là phật tử huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự hư từ đại sư bắt đầu đấu tranh hai bên tạm thời ngang tài ngang sức nhưng là ngang tài ngang sức cũng đã là huyền trang pháp sư thắng bởi vì tây vực bị đại quang minh tự kinh doanh nhiều như vậy năm. nhưng huyền trang pháp sư dùng thời gian hơn một năm liền có thể cùng đại quang minh tự chống lại bởi vì huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự hòa thượng bất đồng huyền trang pháp sư không chỉ là tuyên dương lớn thừa phật dạy giáo nghĩa hắn còn dẫn dắt g i á o chúng cải thiện sinh hoạt mà không phải một mực địa lệ phật khẩn cầu kiếp sau huyền trang pháp sư còn thành công lôi kéo đến tây vực một ít thế gia cùng vũ thương dẫn dắt bọn họ hành thiện tích đức bọn họ không cần cầu thần lệ phật khẩn cầu kiếp sau hành thiện tích đức bọn họ chính là trên đời sưng p ậ t nhất giá cao huyền trang pháp sư cũng nguyện ý chỉ điểm bọn họ tu hành hơn nữa vì nhà bọn họ t r o n g qua đời người tụng kinh siêu độ tây vực thương nhân phần lớn là cùng trung châu cùng nam vực hành t h ư ờ n g trên thực tế tài nguyên thật không thiếu dưới sự giúp đỡ của bọn họ huyền trang pháp sư đội ngũ từ từ lớn mạnh trường 959, h ạ thiên hy trần thanh y đi trường 959, h ạ thiên hy trần thanh y đi tây vực trên tổng thể trước mắt hay là ở giai đoạn g i à n g co cái này cũng có thể để cho tây vực cái khác trăm họ từ từ tỉnh lộ lại cũng không phải là không thể có tín ngưỡng nhưng không thể tín ngưỡng lỗi nam vực chỉ cần xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ bắc phạt liền có thể hoàn thành nhất thống mục tiêu tây vực chỉ cần không ngừng suy yếu đại quang minh tự ở tây vực ảnh hưởng lấy huyền n g u y ệ t vương triều làm bàn đạc mong muốn bắt lại tây vực ngày một ngày hai huyền n g u y ệ t vương triều trải qua cựu thải thần độc một lâm trưởng lão cùng ra các lượng lý bạch bọn họ sa mạc thống trị mặc dù không thể nói lập tức trở thành vợ lương nhưng cũng may huyền n g u y ệ t vương triều nhân khẩu tổng số thiếu tự cấp tự túc không có vấn đề ở huyền n g u y ệ t vương triều từ từ bảy thời điểm còn có một cái đáng mừng phát hiện h ắ t hỏa dầu mỏ dầu mỏ dầu được bảo hộ lên chuẩn bị sau này khai phá nam vực cùng tây vực không thành vấn đề dưới tình huống lý thừa t r ạ c cũng tính toán bắt đầu mưu đồ đồ n g vực nam vực đem tây v ự c cùng đ ô n g mực bắt lại sau này là có thể đối trung châu tạo thành nửa b ả o vây đại cán ở đông mực vẫn có không ít đồng minh tạ thị huyền thiên kiếm phái bùi khê vân vị cùng chủ tố nữ cung đây là cùng đại cán coi như đồng minh thế lực thân tiêu kiếm phái thập phương kiếm chủng coi như là thân thiện thế lực bởi vì vương long diệp cùng thân đ ồ tín cùng lý bạch tư giao rất tốt đại cán ở đông mực cũng chưa hoàn toàn không có căn cơ n h ư đồ đông ngực lý thừa trạch trên tổng thể có hai cái có thể lôi kéo một là bách hoa hoàng triều trưởng công chúa hạ thiên hy bởi vì hy vọng thay đổi bách hoa hoàng triều nữ từ địa vị bách hoa công chúa hạ thiên từ lần thứ nhất thiên hạ diễn võ đại hội liền cùng lý thừa trạch đặt thành bí ẩn liên minh cái này liên minh trên thực tế phải chờ tới đại cán nhất thống nam vực mới có hiệu lực bất quá lý thừa trạch cảm thấy có thể trước hạn vì không bại lộ quan hệ hợp tác từ xác nhận hợp tác sau này lý thừa trạch một thứ cũng không có liên lạc qua hạ thiền hy sau thiên hạ diễn võ đại hội hạ thiền hy cũng không tiếp tục dẫn đội đến đây lý thừa trạch tính toán để cho người liên lạc một chút hạ thiền hy ba năm qua đi lý thừa trạch không biết hạ thiền hy ý tưởng thay đổi không có trước tiên cần phải xác nhận một chút nếu như hạ thiền hy ý tưởng vẫn không có thay đổi nàng đúng là lý thừa trạch phi thường tốt đối tượng hợp tác bất quá hạ thiền hy đã là nhập đạo cảnh mong muốn thay đổi ý tưởng của nàng rất khó trừ phi là chính nàng biến hóa của tâm cảnh hạ thiền hy yêu cầu không hề cao nàng chỉ hy vọng bách hoa hoàng triệu nữ tử giống như đại cán nữ tử vậy sinh hoạt đây đối với lý thừa trạch mà nói căn bản không phải điều kiện nếu là bách hoa hoàng triệu biến thành đại cán danh giới bất kể nam nữ đều thành đại cán trong họ tự nhiên bị đại cản luật bảo vệ bách hoa hoàng triệu nữ tử bị không công bằng đáy ngộ ở đại cán là không thể nào xuất hiện bách hoa hoàng triều sẽ diễn biến thành bây giờ cục diện là có nguyên nhân bởi vì bách hoa hoàng triều khai quốc tri quân nói cho cùng cũng là đương thời phái nam địa vị quá thấp cấp chỉnh lịch phản mà bách hoa hoàng triều hoàng tử cũng lịch tập bách hoa hoàng triều là do nữ tử khai quốc thích hoa tươi nữ đế liền đặt tên bách hoa vương triều cũng ở kinh đô trường hoa nữ đế tâm phúc phần nhiều là nữ tử cho nên bách hoa vương triều quan viên phần lớn là nữ tử có thể nói bây giờ bách hoa hoàng triều nữ tử nhiều hèn mọt t r ư bách hoa vương triều nam tử liền có nhiều hèn mọt đến khai quốc nữ đế sau khi qua đời đợi thứ ba nữ đế lên ngôi sau đó không lâu liền bị hoàng huy xóa bị thành công tân đế bắt đầu trắng trợn tàn sát bách hoa thành bên trong nữ tử hơn nữa thay nam tử bởi vì cái này bách hoa vương triều trải qua một thứ thung lũng tân đế quý trọng cái này kiếm không dễ cơ hội chăm lo quản lý đem bách hoa vương triều đưa vào chính quỹ trở thành một đợi minh quân dĩ nhiên hắn làm việc đồng thời cũng bắt đầu chen ép nữ tử theo một vị lại một vị nam tử hoàng đế lên ngôi nữ tử địa vị ở bách hoa vương triều càng ngày càng thấp cuối cùng ở bách hoa vương triều biến thành bách hoa hoàng triều lúc nữ tử địa vị đạt tới vực t h ẳ n nhất trên thực tế bây giờ bách hoa hoàng triều nữ tử địa vị so sánh đoạn thời gian đó cũng có nhất định tăng lên nhưng so sánh bình thường địa vị mà nói nhất định là tranh l ệ n h rất lớn bách hoa hoàng t r i ề u đối với nữ tử hạn chế s á c thực nhiều lắm hạ thiền hy mới có thể suy nghĩ thay đổi ở thiên hạ diễn võ đại hội lúc hạ thiền hy đã từng nói với lý thừa trạch nên như thế nào liên lạc với nàng đó là một gian t ử hạ thiền hy để cho thuộc hạ mở son phấn tiệm thông qua ra nào son phấn tiệm có thể liên lạc với nàng thông qua yên vũ lâu là rất khó liên lạc với nàng trừ phi yên vũ lâu lâu chủ sông vào trong hoàng cung bởi vì bách hoa hoàng triệu đối với nữ tử một ít hạn chế cho dù là công chúa cũng không có ở ngoài độc lập có phụ lệ đây là rất sớm liền lập được quy định bách hoa hoàng triều bên kia lo lắng công chúa một hệ thống qua phủ đệ âm thẩm bồi dưỡng tâm phúc nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy trên thực tế nhiều nhất coi như là kéo dài truyền thống cùng dám không dám thị công chúa không có sao bây giờ bách hoa hoàng triều đã không cùng mới bắt đầu bách hoa vương triều vậy có thể dễ dàng đổi triều thay họ lại bởi vì một đời lại một đời hạn chế muốn cho nữ tử trong gia mấy nhân kiệt cũng rất khó khăn hạ thiền hy hay là bởi vì bách hoa đế thích bản thân hoàng hậu ái úc cập ấ địa đối hạ thiền hy coi như không tệ cho nên hạ thiền hy thái độ là lý thừa trạch nếu lại xác nhận một chút để phòng thái độ của nãng phát sinh biến hóa trừ bách hoa công chúa hạ thiền hy đâu được còn có một cái khác có thể lôi kéo người vũ lâm minh minh chủ trần thanh yi Dì vũ lâm minh là một rất kỳ quái thế lực trần thanh y d gì là bản thân cao hơn vũ lâm minh nhưng vũ lâm minh nhưng lại rất trọng yếu nếu để cho vũ lâm minh cùng trần thanh yi gì đặt ở lý thừa trạch trước mặt để cho lý thừa trạch hai cho một lý thừa trạch sẽ không chút do dự lựa chọn trần thanh yi hay vũ lâm minh là trần thanh yi từng quyển từng quyển đánh g i tới có một trần thanh yi liền tương đương với có một vũ lâm minh trần thanh yi gì có thể nói là một hoàn toàn thể thiện hùng tín nếu như thiện hùng tín không gia nhập lục phiến mua vậy thiện hùng tín từ thành lập tụ nghĩa giúp thời điểm liền bắt đầu đánh thiên hạ đến phản hư cảnh thời điểm thiện hùng tín đoán chừng cũng có thể ở nam b ự c thành lập một cái như vậy vũ lâm minh trần thanh y nghĩa vũ lâm minh thùng s á t một khối không có trần thanh y nghĩa vũ lâm minh năm v ẹ bảy mạng đây chính là trần thanh y nghĩa đối với vũ lâm minh tầm quan trọng lại vũ lâm minh thế lực trải rộng đông được các ngõ ngách trần thanh y đ ì thật muốn phản vệ hắn thật đúng là không phải là không thể phản bất quá hiển nhiên trần thanh y không có loại ý nghĩ này hắn tự hồ càng thích làm hắn thổ hoàng đế lôi kéo trần thanh y l ì a chuyện này có chút khó điểm khó khăn là ở ngươi phải có thể đánh thắng được trần thanh y l ì a không phải trần thanh y l ì a sẽ không nghe ngươi nói chuyện hơn nữa trần thanh y l ì a đã thành thói quen loại này vô cầu vô thúc này có nguyện ý hay không lướt qua đông bực cùng đại cán kết minh hay là cái tốt vấn đề cộng thêm không phải phải có thể đánh thắng được trần thanh y l ì a là có thể để cho trần thanh y ì a túi đầu liền lạnh không phải có thể đánh thắng được trần thanh y l ì a hạ vân h ổ sớm đã đem trần thanh y đi cấp t u phục bất quá trên một điểm này đại cán so sánh bách hoa hoàng triều vẫn có nhất định ưu thế linh nguyện nga cao tổ ninh nghị hành cùng trần thanh linh nguyệt nga cũng đã gặp không ít thứ trần thanh y l i a ninh nguyệt nga đối với trần thanh y l i a là có nhất định hiểu t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi trần thanh y l i a vũ lâm minh t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi trần thanh y l i a vũ lâm minh đoạn thời gian trước linh nguyệt nga liền đem đến trong cung ở sáng sớm nàng liền được mời đến ngựa thư phòng linh nguyệt nga biết lý thừa trạch sớm như vậy mời nàng tới đây nhất định là có chuyện quan trọng tương lượng chẳng qua là không nghĩ tới lý thừa trạch khẩu vị lớn như vậy lý thừa trạch là đã muốn trần thanh y liể lại phải vũ lâm minh dĩ nhiên có trần thanh y、lý、thì đồng nghĩa với có vũ lâm minh bởi vì trần thanh y ở vũ lâm minh bên trong nói một trăm linh nguyệt nga cũng cho là lý thừa trạch lựa chọn là đúng mong muốn đông n ự c vậy từ vũ lâm minh vào tay thật đúng là lựa chọn tốt nhất l i ê n đông n ự c long tích đảo thiên công phường đều có thể coi như là vũ lâm minh thế lực bị trần thanh y lìa bạo bọc trần thanh y lìa nhìn nhân chủ đánh một mắt d u y ê n linh nghị hành là bởi vì ở trần thanh y còn không có khởi thế trước cũng đã đầu tư trần thanh y lìa cùng hắn kết làm bạn tốt nhưng bây giờ muốn cùng trần thanh y lìa biến thành bạn tốt liền khó khăn liền linh nguyệt nga cũng không dám bảo đảm linh nguyệt nga cảm thấy lý thừa trạch hay là rất có cơ hội bởi vì nàng cảm thấy lý thừa trạch đang làm chuyện sẽ phải rất phù hợp trần thanh linh n g u y ệ t nga lại nói trần thanh y thì rất thích hành thiện cũng rất thích hải tử trần thanh y di thích vô cùng hải tử nhưng hắn không có lập gia đình cũng không có ruột thịt hải tử nhưng vũ lâm minh thu dưỡng một đống lớn hải tử trần thanh y di người đệ tử thứ nhất đến cái cuối cùng đệ tử trần đại lực đều là hắn thu dưỡng hải tử trừ thu dưỡng hải tử trần thanh y thì còn thích hành thiện đại khái là bởi vì trần thanh y di xuất thân tầm dưới chót cho nên hắn có thể thông cảm phổ t h ô n g bách tính c h ổ sở trần thanh y ở đông mực mở rất nhiều nhà tương tự với lý thừa trạch ở lạc vương thành thấy được hai văn tiền tình yêu có mì hai văn tiền liền có thể ăn được một chén có b ọ t t i ề t mặt ở đông ngực gặp phải hai năm thời điểm sẽ còn miễn phí phát cháo giúp nạn tiên hai nơi nào đường không dễ đi cũng là trần thanh y đi phái người đi tu đây chính là trần thanh y địa thiện trần thanh y địa hành thiện đã đến cái loại đó không cần đi so đo hắn có thật lòng không hắn một mực tại làm như vậy dĩ nhiên vũ lâm minh nội bộ hay là đối với này có một ít câu h á n hận một điểm này linh nguyệt nga cũng rõ ràng bởi vì trần thanh y địa như vậy hành thiện đi xuống chính hắn lại không được chỗ tốt gì còn cần vũ lâm minh cùng đi ra tiền đại cán đang làm một ít chuyện cùng trần thanh y kiên trì xác xỉ vẫn có lôi kéo đến hắn có khả năng đại cán ở cơn ư g bực bên trong dựng lên học đường để cho hải đồng miễn phí nhập học biết chữ tập v õ chỉ riêng chuyện này trần thanh y l ì a đoán chừng cũng sẽ không đối lý thừa trạch có ác cảm gì có thể n h ư c vậy lý thừa trạch lời còn chưa nói hết linh nguyệt nga liền bớt cảm nói ta sẽ đi cùng cao tổ nói một tiếng để cho hắn thử cùng trần thanh y l ì a nói một thứ lý thừa trạch không nói bật cười như thế nào lôi kéo trần thanh y l ì a lý thừa trạch vẫn còn có chút ý tưởng hắn không phải thích dùng quả đấm giải quyết vấn đề sao để cho h ạ n vũ lữ bố cùng hắn đánh một trận thực tại không được để cho hoàng phụ hoàng chân bên trên lấy được nửa vô ngần thánh hỏa hoàng phủ hoàng chân lấy được sử thi cấp tăng cường cùng trần thanh Ý đi đánh tuyệt đối không thành vấn đề sau khi đánh xong liền bắt đầu tán gâu ấn trần thanh Ý đi cái loại đó hành thiện pháp hắn lại không có gì kiếm tiền sản n g h i ệ p nhất định sẽ rất cần tiền lý thừa trạch hoàn toàn có thể dùng tiền tài đại pháp cấp hắn cung cấp vốn để cho hắn đi hành thiện đại cán trực tiếp lắp mình một cái biến thành vũ lâm minh kim chủ còn sợ cùng trần thanh Ý đi trò chuyện không tới sao bất quá bây giờ nói những thứ này còn quá sớm phải chờ đợi ninh nghị hành đem lý thừa truyền đạt cho trần thanh y đi sau nhìn hắn ứng đối ra sao lại nói rất có thể trần thanh y căn bản cũng không cảm thấy hứng thú lý thừa trạch hoàn toàn chính là ở từ mở bất quá n i n h nguyệt nga cho là cái khả năng này hơi thấp quang lý thừa trạch cái thân phận này trần thanh y cũng sẽ không quá không nề mặt cũng không phải là bởi vì lý thừa trạch là đại cán đứng đầu mà là lý thừa trạch là cái thiên tài trần thanh y hay là thật thích thiên hạ ban đầu tạ linh ẩn đi trước vũ lâm minh lại kiếm trần thanh y cũng xuất quan đặc biệt chỉ đạo nàng một chút còn nói nàng tương lai sẽ là thiên hạ kiếm khách người thứ nhất dĩ nhiên hồi đó lý mạch còn không có nhập thế đâu cho dù khi đó không có lý mạch cũng là đánh giá rất cao dù sao còn có cái ẩn vụ đạo đạo chủ chung vô kỳ thân là yên vũ lâu lâu chủ làm việc g i ả n g cứu hiệu suất linh nguyệt nga rất nhanh liên lạc bản thân cao tổ để cho hắn đi hỏi thăm một cái trần thanh y lìa ý kiến rất khéo chính là trần thanh y lìa vừa lúc ở trung châu yên vũ lâu tổng lâu hắn là đến tìm linh nghị hành hai người mới vừa rồi còn ở cảm thái đâu ngay từ đầu hay là linh nghị hành đầu tư trần thanh y lìa bây giờ cục diện chuyển một cái trần thanh y lìa đã vượt qua hắn linh nghị hành khoảng cách hợp đạo cảnh vẫn còn có chút khoảng cách không giống vương lăng vẫn chỉ kém một đạo môn h ạ cuối cùng nhưng trần thanh y d ì ệ cũng không có bởi vì bạn già tu vi so với hắn yếu đi sau、so、liền như thế nào so hắn yếu nhiều người đi nếu như so trần thanh y yếu người cũng không xứng làm bằng hữu của hắn kia trần thanh y không có một người bạn nghe được ninh nghị hành kể lại lý thừa trạch trần thanh y hay là thật cảm thấy hứng thú trần thanh y d i ệ lần đầu tiên nghe được cái tên này là ở hơn chín năm trước kia đó là lý thừa trạch lần đầu tiên leo lên tiềm long bảng khi đó giống vậy leo lên tiềm long bảng còn có lữ bố vũ khí t r i ề u nguyên cảnh chém ngược cấp chín h giao lữ bố đưa tới trần thanh y d i ệ chú ý giống vậy để cho hắn chú ý tới còn có mười tám tuổi cũng đã là tam hoa tụ đỉnh cảnh lý thừa trạch thân là vũ lâm minh minh chủ trần thanh y lìa luôn là bị buộc nghe được lý thừa trạch cùng đại cán ti t ứ c sau đó đại cán càng la nhảy một cái trở thành đại cán hoàng triều lữ bố hạ vũ triệu vân vũ văn thành đô leo lên phong vân bảng người càng tới càng nhiều nhất khiến trần thanh y lìa n g o à i ý muốn có thể hay là vương lăng vân cái tên kia không ngờ để cho lạc vương thành gia nhập đại cán trần thanh y thì cùng vương lăng vân thuộc về không đánh không quen trần thanh y lì cùng vương lăng vân quan hệ không sánh bằng đình nghị hành nhưng là hắn cùng vương lăng vân cũng coi là trò chuyện tới chẳng qua là không thể nói mấy câu nói muốn đánh mặc dù hai người gây gỗ cũng đánh nhau nhưng trần thanh y rỉa cũng rõ ràng có thể bị vương lăng v â n coi trọng đều không phải bình thường người linh nghị hành lắc đầu bật cười nói ngươi lỗi tiên vũ lâu trên thực tế cũng là đại cán bên kia n g u y ệ t nga cũng đợi ở đại cán nhiều năm tiên vũ lâu bây giờ càng ngày càng không giống như là một giang hồ thế lực đã từ từ bắt đầu truyền hình trần thanh y rỉa lúc này mới phản ứng kịp, khó trách hắn giải như vậy một đoạn thời gian không có ở trung châu yên vũ lâu thấy được linh nguyễn nga linh nghị hành không có đi ngăn cản linh nguyễn nga đối yên vũ lâu tiến hành truyền hình đánh đánh r ế t r ế t s á t thực không bằng làm làm giải trí bất kể như thế nào cuối cùng sẽ có có thể tiêu phí được những thứ này người không lo thị trường còn không cần lo lắng vấn đề an toàn đừng xem yên vũ lâu giang hồ phong môi bên ngoài một mực lấy được các loại tin tức bị r ế t giang hồ phong môi cũng không ít có thể nói giang hồ phong môi là một cao độ nguy hiểm chuyên nghiệp không thua gì sát thủ bây giờ giang hồ phong môi ngược lại đi làm một ít rất an toàn chuyện bản thân họ cũng rất vui lòng linh nghị hành không có biến chuyển là không có tìm được cơ hội nếu ninh nguyệt nga tìm được linh nghị hành liền tính toán chống đỡ nàng thế nào ngươi cũng nghe đến có hứng t h u gặp một lần bị này đại cán bệ hạ sao chương 961, n ữ tướng tần lương ngọc t r ư ơ n g 961, n ữ tướng tần lương ngọc thiên hạ diễn võ đại hội trong lúc trần thanh y hiện đang bế quan nhu cầu đột phá đến hợp đạo cảnh hắn coi như là một cách tự nhiên liền đột phá cũng không có làm ra cái gì động tinh lớn dĩ nhiên đây là đang hắn dùng một viên ngộ đạo sử dụng hạt sen sau đóng quan có l ẽ n g ộ đạo sen hạt sen đối hắn đột phá cũng là có tác dụng vũ lâm minh là một tổ chức đứng lên thế lực to lớn bên trong h giút phái tông cung một đồng lớn chỉnh hợp lại chính là đồng bực vũ lâm minh thường ngày ai làm việc đấy nhưng nếu là trần thanh y có yêu cầu gì vũ lâm minh đều là muốn làm theo giống như trần thanh y tổ chức vũ lâm minh cùng nhau siêu tầm hoàn t à n chi bọn họ liền phải làm theo về phần dương thịnh em suy cái gì khác nói nhưng trên tổng thể bọn họ đều là phải nghe theo trần thanh y lìa hiệu lệnh trần thanh y chỉ trừ trình hợp vũ lâm minh chính hắn k ỳ thực không có thành lập cái gì bác phái trần thanh y chỉ có ba vị đệ tử đừng một mực không có ba vị đệ tử trong trước hai vị ngược lại có sáng lập bác phái còn lại cái cuối cùng trần đại lực không có khai sáng bác phái một mực ở trần thanh y lìa bên người thiên hạ diễn võ đại hội cử hành thời điểm trần thanh yi l ì a đang bế quan đột phá cho nên vũ lâm minh bên này không có đặc biệt chỉ phái một c h i đội ngũ đi qua mà là đông được môn phái tự lựa chọn trần đại lực bị trần thanh y thì chỉ định cho hắn đang bế quan lúc n g ư ờ i năm q u y ề n trần đại lực nhất định phải nắm giữ tốt vũ lâm minh cho nên hắn cũng không có đi trước vũ lâm minh bình thường cũng là năm vẻ b ả y m ả n g nhưng trần thanh yi l ì ra lệnh một tiếng những thứ kia giới q u y ề n đều muốn nghe theo hắn hiệu lệnh trần thanh y thì cùng vũ lâm minh danh tiếng đã đánh ra bây giờ trần thanh y căn bản cũng không cần ở vũ lâm minh tổng bộ nhất là ở năm ngoái hắn cùng đa đánh chết phó thương long sau này lúc ấy thật ra là hoàn toàn chi bản thân chạy phó thương long không phải bọn họ giết bởi vì phó thương long chết sớm cho nên trần thanh Ý thì bây giờ thật đúng là có thời gian đi nam vượt một chuyến gặp một chút lý thừa trạch cái này thật không phải lý thừa trạch chơi đ ạ i bài đúng là chỉ có thể để cho trần thanh Ý từ đông vực tới lý thừa trạch nếu là xuất hiện ở đông vực tin tức bị đao quân hạ vân hồ biết hắn trong giây phút cứ tới đây đem lý thừa trạch chém cho dù là bây giờ ở dương trạch muốn ám sát lý thừa trạch người vẫn vậy không ít chẳng qua là không ai thành công mà thôi vậy ta đi liền một chuyến vừa đúng ta cũng muốn gặp vừa thấy vương lang vân cái tên kia ninh nghị hành lắc đầu bất đắc dĩ sợ là phải đi khi vương lang vân đi ninh nghị hành quá hiểu trần thanh Ý gì đứng chắp tay trần thanh Ý gì ngửa đầu cười to khám phá không nói t o ạ c không hiểu sao giúp ta t r u y ề n bức thư cấp ra sức để cho hắn coi trọng vũ lâm minh ta đi chuyến nam b ự c lưu lại những lời này sau trần thanh Ý đi từ trung châu yên vũ lâu tổng lâu phóng lên cao nhanh chóng biến mất ở chân trời ninh nghị hành có thể đoán được trần thanh y di cùng vương lang vân nhất định sẽ đánh nhau bất quá cũng không có gì ninh nghị hành biết trần thanh y đi trên thực tế là trong thô có tinh rất có chừng mực chứ để cho ninh nghị hành c h u y ể n cáo trần thanh y n g đi bách hoa hoàng t r i ề u tìm hạ thiền hy ứng viên lý thừa trạch cũng chọn xong bởi vì lần trước cùng hạ thiền hy gặp mặt đã là ba năm trước đây lý thừa trạch nhất định phải chính xác điệu biết hạ thiền hy ý tưởng cho nên lý thừa trạch nhất định phải để cho người mình đi qua giống như triệu vân vũ văn thành đô lữ bố loại này q u á có đại cán mang tính tiêu chí nhân vật lập tức liền bị loại bỏ ngoài ra lý thừa trạch cũng hy vọng là một vị nữ tử có thể chân chính đi cảm thụ bách hoa hoàng triệu nữ tử tình cảnh lý thừa trạch lựa chọn triệu hoán một vị t u y ệ n thế danh tướng viên ương tụ lý là bình phủ tướng quân cần gì phải là trợ phu thiên cổ kỳ nữ tử không thèm q u ê n nhu nữ công không lấy ôn luyện nổi danh đại minh hậu kỳ thứ một bắt đùi bán ra sản lấy tiền cũng phải cứu đại minh minh mặt nữ tướng tần lương ngọc đơn độc lập chuyện không cần nhiều lời lấy tướng quân thân phận liệt chuyện kỳ nữ tử phần độc nhất tần lương ngọc chữ t r i n h tố bởi vì là một vị duy nhất làm vương t r i ề u danh tướng bị ghi lại ở chính sử tướng tướng liệt chuyện trong cho nên nàng là t u y ệ thế t lý thừa trạch đã sớm coi trọng tần lương ngọc dĩ nhiên là coi trọng thân phận của nàng tinh thiết kính n g dù sao đây chính là cần bắc anh hùng tần lương ngọc trượng phu mã thiên thừa thế tập cột đá tuyên uy kiến tần lương ngọc ở trượng phu mã thiên thừa bị hại sau nhân nhi tử mã tường lần tuổi nhỏ dứt khoát t h ầ y dẫn phu trước nàng mang theo huynh đệ của mình tần b a n g bình tần dân bình trước sau tham dự nhiều lần chiến dịch chiến công hiến hách trung quân phủ đô đốc tạ đô đốc trấn đông tướng quân tổng bình quan ở trên người của nàng có một đống lớn q u â n chức tần lương ngọc nhân chiến công đầu tiên là được phong làm nhị phẩm cáo m ệ phu nhân sau bị truy t h ụ vì trung trình hầu tần lương ngọc đảm thức quan người am hiểu cưỡi ngựa văn cùng còn am hiểu viết văn có thể văn có thể võ tuyệt đối kỳ nữ tử không chỉ có như vậy tần lương ngọc trị quân còn rất nghiêm cẩn quân lệnh nghiêm minh c á n trắng quân xa gần nghe tiếng tần lương ngọc thường ngày tư thế phong độ thanh tao lịch sự văn tĩnh nhưng nàng trên thực tế rất cao lớn một bộ màu đỏ trinh bảo cười ở một tất cao lớn bạch mã bên trên lộ ra tư thế h i ê n ngang chiều cao tám thước ra mặt tần lương ngọc so lý thừa trạch còn cao như vậy một chút đại khái ở một trăm tám mươi tám một trăm chín mươi cm giữa tần lương ngọc xuất lĩnh quân đội xưng là c á n trắng quân tần lương ngọc trừ một cây c á n trắng thương một đôi bên lương xong kiếm am hiểu cưỡi ngựa bắn cung nàng còn tự mang một cây cung lớn bởi vì lý thừa trạch bây giờ cũng là phản theo lý thừa trạch tu vi đề cao nhập thế võ tướng tu vi cũng đi theo nước lên thì t h u y ề n lên nguyên bản tần lương ngọc là phản hư cảnh sáu tầng trời lý thừa trạch thêm tăng thêm năm mươi đạo khí huyết lực biến thành bảy tầng trời không phải lý thừa trạch không nghĩ lại thêm mà là chỉ có nhiều như vậy dù sao không có phát sinh chiến sự trước cũng dùng một chút nhưng cái này đã rất tốt phản hư cảnh bảy tầng trời tần lương ngọc nhất định là có đủ sức tự vệ cho dù là ở bách hoa hoàng triều tần lương ngọc tương lai nhất định là muốn cho nàng bắc thượng trấn thủ biên cương ở nơi nào thành lập cản trang quân nhưng bây giờ lý thừa trạch có những chuyện khác giao cho tần lương ngọc đi làm để cho tần lương ngọc đi một chuyến đông b ự c tìm hạ thiền hy hơn nữa để cho tần lương ngọc thực địa đi cảm thụ một chút bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử tình cảnh chờ tần lương ngọc sau khi trở về thì có thể làm cho nàng bắc thượng đi xây dựng cán trăng quân chuyện này giao cho người khác làm lý thừa trạch không quá yên tâm hơn nữa cũng phải lo lắng an toàn của bọn họ mới vừa từ anh hồn tháp nhập thế tần lương ngọc sẽ là liên lạc với hạ thiền hy tuyệt hảo ứng viên nàng xem ra cùng đại cán kéo không lên nửa xu quan hệ lý thừa trạch dùng thật võ ngự kiếm thuật đem đục thiên thủy kính còn có c h i ế c nhẫn chữ vật giao cho tần lương ngọc khối này đục thiên thủy kính tần Tướng quân tùy thời mang theo. cần phải cất xong nếu là tần tướng quân gặp phải không cách nào giải quyết phiền thoái hướng về phía khối này đục thiên thủy kính hô hoán tự sẽ có người đáp lại khối này đục thiên thủy kính là lý thừa c h ạ c h hướng cựu vị yêu hồ mới tới ngược lại cựu vị yêu hồ nơi đó còn có mấy khối chỉ cần tần lương ngọc hướng về phía đục thiên thủy kính hô hoán cựu vị yêu hồ lập tức liền có thể cảm ứng được hơn nữa đục thiên thủy kính cũng có thể trợ giúp cựu vị yêu hồ phong tỏa tần lương ngọc vị trí đi trước cứu viện nàng thần đi xuống đa t ạ bệ hạ tần lương ngọc thi lễ một cái sau đem chiếc nhẫn chữ vật đeo lên cũng đem đục thiên thủ t r ư ơ n g 962, đất đen, vòng h à n h lang lỏng t r ă o t r u mươi hai đất đen vòng hành lang lòng trào chữ vật giới chỉ bên trong còn có lý thừa trạch chuẩn bị cho tần lương ngọc tiền tài cùng đang lưu ư ợ n g lý thừa trạch vẫn cùng tần lương ngọc giao phó một chút chi tiết dù sao đây là muốn đi nữ từ địa vị mười phần thấp kém bách hoa hoàng triều vẫn là phải chú ý an toàn lý thừa trạch còn phải phòng bị hạ thiền hy trở giao rủi ro đem lý thừa trạch giao phó ghi nhớ đem c h ô i giáp thay cho ngựa chiến ở lại dương trạch sau hành trang đơn giản tần lương ngọc lặng lẽ rời đi dương trạch lên đường tiến về đông vực bách hoa hoàng triều tần lương ngọc sẽ thành đại cán thăm dò đ ô n g b ộ c quan đi trước cũng giúp lý thừa trạch xác nhận cùng hạ thiền hy khả năng hợp tác tính nếu là có thể được nàng sẽ thành lý thừa trạch cùng hạ thiền hy cầu thông cầu đối cho dù là không mặc quân trang kinh nghiệm xa trường tần lương ngọc cũng có một cỗ túc sát chi khí hơn nữa nàng rất cao to vì ngăn ngừa làm người khác chú ý tần lương ngọc không có lựa chọn ở trong thành trì lợi lâu nhanh chóng rời đi đại cán cương n ự c cùng tần lương ngọc không giống nhau chính là một mình bắc thượng tần hy vi nàng thuộc về là chạy đi đâu cũng cảm thấy mới mẻ lên đường đã có sáu ngày nàng cho dù là đi quan đạo rời dương trạch còn không có vượt qua ba trăm dặm tần hi vi biết c ư ớ i ngựa lãnh liên khanh đã dạy nàng nhưng nàng không có phóng ngựa chạy như liên có lúc còn thích dắt ngựa đi t h ô n g thả nghiễm nhiên một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng ban đầu tần hi vi từ phương bắc xuôi nam là theo chân lãnh liên khanh các nàng xuôi nam trong nháy mắt biến thành nàng muốn một mình bắt ngựa dương trạch trong phạm vi bán kính ba trăm dặm hay là coi như kinh kỳ địa khu t r u n g quanh thành huyện từ kinh triệu phủ doãn trực tiếp q u ả n hạn kinh kỳ địa khu trộm cướp sớm đã bị đánh hết hơn nữa trăm họ sinh hoạt đầy đủ sung túc tần hi vi có thể gặp phải cũng có thể coi là người tốt bọn họ nói chuyện cũng cực tốt nghe thổi phồng đến mức tần h y vi thiếu chút nữa tìm không ra bắc cho nàng chỉnh lưu l u y ế n quên đường bể bất quá tần h y vi chưa quên cùng vũ văn thành đô ước định cũng chưa quên trí hướng của mình cưới ngựa lông vàng đốm trắng bước lên phương bắc phương bắc mã phỉ ở định nhân kiệt hải thụy cùng vương tố tố đám người dưới sự phối hợp trên căn bản đã q u é t sạch còn lại chính là một ít ổ điểm có thể giao cho thời gian từ từ giải quyết nguyên bản thác thương hoàng t r i ề u quan viên cùng mã phỉ cấu kết để cho phương bắc thương đội cả ngày hoảng loạn nhưng bây giờ cũng không cần lo lắng quá mức thác thương hoàng triều cơ sở hạ tầng xây dựng hay là không có vấn đề quá lớn nhất là quan đạo khối này vũ khiêm tiêu hà cùng quan trọng bọn họ chẳng qua là tạm thời tu sửa một cái sau lại từ từ xây lại năm sau thứ một này g vũ khiêm bọn họ liền nhận được trải đặt máy hơi nước xe quỹ đạo nhiệm vụ cùng lúc đó quỹ đạo bản vẽ cũng đưa đến phương bắc vũ khiêm quan trọng đắng người lập tức a n bài sản xuất cùng trải đặt từ nam đến bắc điều này quỹ đạo là phân đoạn trải đặt mỗi một đạo phụ trách một đoạn quỹ đạo nhiều đạo đồng thời xây dựng cuối cùng đem đại cán nam bắc hoàn toàn đả thông ở nơi này quỹ đạo quỹ tích bên trên gặp núi khai sơn ở máy hơi nước tốc độ xe tạm thời không vui dưới tình huống lấy rút ngắn hành trình làm chủ yếu mục tiêu mặc dù quỹ đạo còn chưa có bắt đầu trải đặt vũ khiêm bọn họ cũng đã bắt đầu suy nghĩ tương lai như thế nào quản lý vấn đề không chỉ là chỗ c ư ớ c cái vấn đề này có thể dùng nghiêm trọng tới làm hết sức địa áp chế vũ khiêm bọn họ đang lo lắng chính là hung thú phá hư quỹ đạo vấn đề dù là bọn nó cũng không phải là cố ý dựa theo hoạch định tuyến đường sản xuất cũng trải đặt quỹ đạo vũ khiêm bọn họ chỉ cần an bài song sôi là được rồi còn lại tự nhiên có người làm bọn họ muốn làm chính là đột kích kiểm tra cùng nghiệm thu không thể để cho cái này quỹ đạo xảy ra vấn đề dù sao q u ý đạo một khi xảy ra vấn đề có thể còn phải góp đi vào một chiếc xe nếu là mang người còn phải móc được tính mạng năm nay đầu năm lần đầu tiên triều hội bên trên không có bất kỳ một vị võ tướng phái đại biểu thỉnh cầu bắc phạn cái này đã nói rõ đại cán năm nay nhiệm vụ hay là nghỉ ngơi lấy sức ở nơi này trong lúc mấu chốt bất kỳ an toàn thai nạn đều là v u khiêm bọn họ không thể chịu đ ư ợ c nghỉ ngơi lấy sức còn có một cái khác con đường phát triển kinh tế dù là cho tới bây giờ quý tinh bắc vẫn không có bung ra thác thương hoàng triều đối đại cán hoàng triều mua bán cấm chỉ đây cũng là thác thương hoàng triều b quan tòa cảng đây cũng chính là lý t h ừ a trạch không có phái sứ giả đi trước phương bắc b à n điều kiện không phải cái này mua bán cấm chỉ đã sớm phế trừ phương bắc thị trường không có biện pháp quyết trương vũ khiêm bọn họ liền lựa chọn khai thác phương nam thị trường dù sao phương nam có tiền đang phát triển kinh tế khối này vũ khiêm quan trọng tiêu h à đắng người sau khi thương nghị lựa chọn một khối thí điểm khu vực khối khu vực này ở vào hướng đông bắc khoáng sản phong phú nhưng kinh tế mười phần là hậu lại nơi này trăm họ cầu biến một điểm này rất là mấu chốt cho nên bọn họ đánh nhịp sau đem đông bắc khu vực tam đẳng huyện làm thí điểm thành huyện thông qua các loại chính sách ưu đãi hấp dẫn phú thương cùng khát vọng kiếm tiền người tuổi trẻ chạy tới tam đàm huyện đây coi như là vu khiêm bọn họ một thứ nếm thử thất bại cũng không có cái gì thất bại chẳng qua chính là một tòa huyện thành nhỏ kinh tế không có phát triển không ảnh hưởng ấy nhưng nếu là thành công chính là một thứ kinh tế bay lên chăn nuôi nghiệp ở phương bắc ngược lại rất tốt phát triển không cần phải làm gì nếm thử chỉ cần để bọn họ không nuôi ngựa chiến là được rồi trừ buôn bán cùng chăn nuôi nghiệp phương bắc nông nghiệp cũng nên đón đột phá mới đây là trước đây không lâu phát hiện mới trần phu chủ yếu phụ trách trước mắt đại cán nam bộ giống cây trồng giả tư hiệp t i ệ n năng ngoái đầu năm đi phương bắc giả tư hiệp thông qua các thành huyện thổ địa tập tranh hơn nữa thực địa thăm dò sau tìm được một chỗ tuyệt hảo lòng t r ả o vòng hành lang lòng t r ả o vòng hành lang lòng t r ả o ba mặt núi vây quanh lại mở miệng hướng tây tự tây hướng đông sông n g o i có thể tiến vào đáy bùn bên trong quay bể có nhiều điều sông lớn lưu sỏ xuyên qua toàn cảnh thủy lượng dư thừa lại lòng t r ả o bùn đất có chút tương tự với đất đen thổ n ư ỡ n g độ phì đầy đủ nơi này khí hậu cũng thích hợp có thể cung cấp lý tưởng môi trường tự nhiên chỉ cần có chất lượng tốt giống thóc hoàn toàn có thể trở thành sinh lương đ i ệ ở phương bắc đi gần một năm giả tư hiệp thực địa khám xét sau mới phát hiện kỳ thực phương bắc cũng không phải là không thích hợp trồng t r ọ n mà là bởi vì thổ địa thôn tính đưa đến bầy nát từ phương bắc di vang thổ địa cùng phú thuế cũng có thể nhìn ra được phương bắc phim hoàn chỉnh bình nguyên cộng thêm thổ nhưỡng phì nhiều lãnh đất trên thực tế hoàn toàn có thể trồng t r ọ n chẳng qua là phương bắc chăm họ lựa chọn chăn thả đây coi như là giả tư hiệp đi tới đại cán phương bắc sau này phát hiện mới hắn cũng tự mình tiến hành trồng t r ọ n chứng minh một điểm này không chỉ là hoàn lang bình nguyên chỉ cần là nguồn nước đầy đủ thổ nhưỡng là đất đen phương bắc trên thực tế đều có thể trồng trọt mà trải qua giả tư hiệp thực địa khám xét đất đen ở phương bắc trên thực tế mới là đại đa số cho nên năm nay vu khiêm quan trọng cùng tiêu hà bọn họ có một nhiệm vụ mới an b à i các đạo tiến hành khai khẩn cũng tiến hành trồng trọt chứ nghiên cứu nơi nào có thể loại giả tư hiệp vẫn còn ở nghiên cứu giống thóc chọn giống và gây giống chọn giống và gây giống ra thích hợp hơn phương bắc giống thóc bất quá cái này đúng là một lâu dài quá trình không phải mấy năm là có thể hoàn thành công tác trước muốn trồng cái một năm tính ra trung bình mẫu sinh sẽ ở cùng trong hoàn cảnh nhìn một chút mẫu sinh điều kiện gì hạ sản lượng cao cái này đúng là một hạng phi thường dườm giả công tác đúng là một lâu dài phấn đấu quá trình nhưng giả tư hiệp vui ở trong đó chương chín trăm sáu mươi ba đất đen phương bắc giá lương thực chương chín trăm sáu mươi ba đất đen phương bắc giá lương thực đối với vòng hành lang lòng c h ả o trồng trọt không chỉ là giả tư hiệp quan trọng cũng là rất để ý nếu như vòng hành lang lòng c h ả o giống thóc loại thật tốt vòng hành lang lòng c h ả o sản xuất ra lương thực đem nhảy một cái trở thành trước mắt đại cán y ê u chất nhất lương thực đó chính là vật hiếm thị quý một cân gạo giá cả có thể đỉnh bình thường gạo cả mấy cân cái chủng loại kia quan trọng còn có thể lựa chọn đem hoàn lang bình nguyên sản xuất lương thực làm một chất lượng tốt bán điểm đem chế tạo thành một cái ngôi sao sản phẩm gặp nhau có thật nhiều người có tiền mong muốn mua một ít đi thử một chút cái này có thể kéo theo phương bắc cái khác lương thực mặc dù phương bắc cái khác lương thực không có vòng hành lang lòng trào như vậy được trời ưu ái môi trường tự nhiên nhưng cũng tương tự có đất đen ở phương bắc cái khác đất đen trồng ra tới lương thực dù là không sánh bằng vòng hành lang lòng trào trồng ra tới lương thực cũng sẽ không kém đi nơi nào cứ như vậy vốn cho là phương bắc lương thực có thể bán không được vấn đề liền giải quyết đại cán vương nam thổ địa đã kinh doanh nhiều năm trải qua trần phu mang theo đoàn đội của hắn cố gắng cải tạo trồng ra tới lương thực như thế nào quá rõ ràng vậy sẽ khiến đại cán trong lòng bách tính càng thiên hướng về phương nam trồng ra tới lương thực mà không đi chọn chọn phương bắt lương thực cho dù là lý thừa trạch lên ngôi sau này đây đều là hơn bảy năm thời gian đây là hơn bảy năm suy nghĩ thói quen mong muốn đưa bọn họ cải chính tới là khó khăn nhưng quan trọng bây giờ liền đã nghĩ xong biện pháp giải quyết người đại diện nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng không phải người đại diện chỉ có thể nói là ngôi sao hiệu ứng đem phương bắc vòng hành lang lòng chào trồng ra tới lương thực đưa một nhóm hàng mẫu đi dương trạch để cho lý thừa trạch tổ chức người ăn thử từ lý thừa trạch kéo theo sẽ không sợ người khác không thử nghiệm nhà mình bệ hạ cũng ăn ngươi không biết ngượng không ăn sao lại lý thừa trạch cũng có rất nhiều tương tự với tín đồ tín đồ bọn họ sẽ tự động noi theo lý thừa trạch năm ngoái giả tư hiệp ở vòng hành lang lòng chảo trồng ra tới lương thực quan trọng đã ăn rồi quan trọng chỉ có thể nói tuyệt trồng ra tới gạo đầy đ ặ n mật mà sắc màu trong suốt chỉ riêng gạo sống liền có một loại bọn gạo g cửa vào vừa mềm đu ngọt chính là không xứng món ăn quan trọng cũng có thể uống liền và chén cơm quan trọng đối với vòng hành lang lòng chảo gạo rất có lòng tin thậm chí cũng muốn được rồi một hệ liệt lăng xê phương thức trong đó trọng yếu nhất m ắ x í c chính là lý thừa t r ọ n hơn g nữa g c h quan trọng rất rõ ràng vòng hành lang lòng trào gạo một năm chỉ có thể một loại cho dù là vòng hành lang lòng t h à o có thể một năm hai quen cũng chỉ có thể để trong này một năm mười chín chơi chính là hận trơ marketing vòng hành lang lòng trào cùng với phương bắc đất đen trồng trọt đối với đại cán là cái ngoài ý muốn niềm vui đại cán không cần khích lệ sinh nở đại cán hàng năm nhân khẩu cũng sẽ nên đón một tăng trưởng không chỉ là khai cương k h o á t thổ mang đến nhân khẩu tăng trưởng đại cán mỗi năm đều có một đống lớn con mới sinh trở thành mới nhân khẩu trước c h ă m họ sinh con coi như là vì để cho trong nhà có nhiều hơn sức lao động nhưng bây giờ đại cán c h ă m họ thì có một ít tư tưởng thay đổi bọn họ bây giờ cho dù là đưa hải tử đi học công đường học cũng không quan hệ có thiên tử cựu đỉnh trấn thế đại cản mưa thuận gió hỏa ra cắt lượng cùng viên thiên cương mỗi ngày chắc toán thiên thời tô tụng cũng sẽ mượn vận tải đường thủy nghi tượng đài xem sao quan trắc thiết tượng. đại khái là bởi vì thiên địa linh khí nguyên nhân trên thực tế lý thừa trạch chưa từng thấy qua đặc biệt cắn cối địa phương giống như rất nhiều nơi đều là có rộng lớn lòng trảo và bình nguyên có thể nói ú c giã ngàn dặm trăm họ không tiếp tục sinh tồn được thật ra là bởi vì thiên thai cùng nghiêm khắc phú thuế mang đến thổ địa thổ tính phàm là có thể dính phải một thể tuất trăm họ quân vương trăm họ là có thể có thừa lương giống như lý thừa trạch phụ thân lý kiến nghiệp đã là như vậy đại cán kỳ thực ngay từ đầu cũng có thai năm là đến lý thừa trạch tám tuổi sau này mới nên đón một đoạn mưa thuận gió hòa thời kỳ đại cán hai năm xuất hiện thời điểm lý kiến nghiệp dẫn đầu xúc giảm bản thân chi tiêu dùng để giúp nạn tiên hay hơn nữa giảm phú phải biết lý kiến nghiệp bình thường liền đã rất tiết kiệm h ắ n là ở bình thường tiết kiệm dưới tình huống lần nữa xúc giảm chi tiêu văn võ bá quan nhìn một cái bệ hạ cũng làm như vậy còn không phải thành thành thật thật đi theo làm cho dù là trên mặt đuổi lý kiến nghiệp tại vị hai mươi chín năm bên trong đại cán mặc dù có mấy cái như vậy hai năm nhưng thổ địa thôn tính cũng không có đặc biệt nghiêm trọng c h ă n họ cũng không lưu ly thất sở cái này cũng phải nhờ vào lý kiến nghiệp hiểu thể tốt trong họ dĩ nhiên ở đi lên truy tố chính là chân chính trồng qua địa các lao lý mạnh châu các lao đang vấn đỉnh các chỗ sân thậm chí có bản thân một chỗ vườn rau trong lúc rảnh rỗi liền bản thân trồng rau có thể nói mặc dù đại cán hoàng triệu là ở lý thừa trạch kế vị sau mới nên đón tăng b ọ n phát triển nhưng cũng không thể rời bỏ lý kiến nghiệp tại vị hai mươi chín năm bên trong cấp đại cán đánh hạ thâm hậu cơ sở đi lên trước nữa truy tố lý thừa trạch ra ra cũng chính là lý kiến nghiệp phụ thân cũng là một vị khó được min chủ đại cán là ở ít nhất ba đời tích lũy xuống nên đón tăng gọn phát triển cái khác vương triều hoàng đế không cần phải làm được lý kiến nghiệp như vậy nhưng phạm là biết phát triển giao thông phát triển buôn bán khinh giao bạc phú một vương triều đồng dạng đều không kém đi đâu nhưng rất đáng tiếc rất nhiều vương triều quân chủ căn bản liền làm không tới một điểm này đưa đến bốn nên giàu có địa phương giống như là một đầm nước đọng không cách nào phát triển nhanh chóng phồn thịnh liền lấy bây giờ đại cán phương bắc cũng chính là nguyên bản thác thương hoàng triều phương nam làm thí dụ lý thừa c h ạ c h cũng thiếu chút nữa bị thác thương hoàng triều nói gạt trên thực tế bây giờ đại cán phương bắc hoàn toàn có cơ hội phát triển thành giàu có đại châu chỉ là bởi vì phương nam thổ địa phần lớn bị các đại thế gia đại tộc vững vàng nắm giữ thổ địa thôn tính quá mức nghiêm trọng đưa đến trên thực tế mười phần thích hợp trồng trọt ốp thổ trên căn bản cũng dùng để chăn thả cùng trồng trọt so với đúng là chăn thả đơn giản m ộ t í trực t tiếp đem dê bỏ thả ra ngoài đến đặc biệt thời gian lại vòng là được lại phương bắc rất nhiều sản phẩm giá cả nguyên bản bị những thứ kia thế gia đại tộc cùng thương nhân cự hộ một trận thao tác xuất hiện cùng sản phẩm giá trị hoàn toàn không hợp giá cả giá cả vượt xa khỏi giá trị thực tế bất quá một điểm này đã bị quản trọng bọn họ nắm giữ ở trải qua một năm chính sách điều chỉnh cộng thêm võ lực uy hiếp coi như là đem phương bắc rất nhiều ngoại hạng giá cả cấp đánh xuống nhất là phương bắc giá lương thực ngay từ đầu phương bắc giá lương thực nếu so với đại cản giá lương thực đắt tiền nhất dương trạch đắt đến gần gấp bốn trên thực tế lương thực đều ở đây thương nhân cự hộ cùng thế gia đại tộc vựa lương trong quản trọng mới không cùng bọn họ nhiều kích tích trực tiếp phái quân đội chép liền xong chuyện hơn nữa đem phương nam lương thực điệu đi phương bắc lương thực không ngừng ra trận đem phương bắc giá lương thực đánh xuống mà phương bắc khoáng sản giá cả lại thấp làm người ta căm phẫn s á t giá đại khái là dương trạch một phần ba các phương bắc gia tộc đảo mỏ thợ mỏ có thể so với nô lệ da đen chương 964, chín trăm sáu h ư ơ n i bốn nhân dân tô địa phương trần thanh y đi phương, phương bắc trừ nhiều bình nguyên rất nhiều khu vực cũng nhiều khoáng sản không chỉ là sắt cái gì mỏ đều có hay là tụ tập ra quan trọng vũ k i ê m cùng tiêu hà bọn họ chọn trúng thí điểm tam nằm huyện liền có thể nói là một tòa bị mỏ bao vây huyện thành giống như sắt ở phương bắc liền hết sức phổ biến cho nên đảo mỏ sắt tại nguyên bản là phương bắc là một món phí sức không có kết quả tốt chuyện mạo hiểm nguy hiểm đánh mạng khổ khổ cực cực địa lòng mỏ quay đầu lại không đáng giá mấy đồng tiền trải qua hơn một năm sửa trị quan trọng bọn họ đã thành công giải quyết cái vấn đề này nguyên bản mỏ sắt bị người chán ghét đến trình độ nào đâu chính là quan trọng bày tỏ bọn họ sẽ lấy một cao hơn thị trường giá cả thu mua cũng không có người tin tưởng cái chủng loại kia hơn nữa mỏ sắt giá thị trường quá thấp cho dù là cái gọi là cao hơn giá thị trường cũng không có quá lớn sức hấp dẫn đối với lần này quan trọng chọn lựa hai cái đối sách đầu tiên là phái người đem bạc vụ nhàn nhạt trôn ở mỏ sắt bên trong cũng phái người chuyển bá tin tức này thứ nhì là lập tức để cao s ắ t giá giá thu mua đem rút đến nguyên bản đại c á n s ắ t giá đều giá làm giá thu mua vì biểu diễn thành ý của mình q u a n trọng còn p h ả i người mang hai mươi dương ngân lượng đi đâu biểu diễn thành ý một tay giao tiền một tay giao mỏ cái này không thể để cho binh lính tới làm một là binh lính muốn huấn luyện thứ hai bởi vì đây cũng là phương bắc c h ă m họ kiếm sống một loại phương thức nếu là từ binh lính tới làm phương bắc c h ă m họ liền thiếu đi một loại kiếm tiền thủ đoạn gặp nhau có nhiều người hơn không tìm được việc làm như vậy phương bắc mong muốn trở lại chính quỹ sẽ rất khó phương bắc mong muốn trở lại chính quỹ theo q u a n trọng kỳ thực thật không khó bất luận nam nữ chỉ cần để bọn họ tìm được kiếm sống thủ đoạn là được bất kể là làm ruộng đào mỏ dệt hay là xây dựng cơ bản chỉ cần có lương thực hết thệ đều có thể bàn bạc giá lương thực đẻ xuống sắt giá đánh lên đi đi đào mỏ là có thể sống sót phương bắc một cái hiện ra rất nhiều chạy đi đào mỏ người phương bắc năm ngoái một đoạn thời gian có một đào mỏ chiều cái này cũng đưa đến phương bắc sắt nhiều đến ly kỳ vốn là phần lớn chỉ có thể dùng tại chế tạo vũ khí khôi giáp chế tạo pháo hoặc là một ít kiến trúc bây giờ nhiều một cách dùng chế tạo đường sắt đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn phương bắc căn bản không cần lo lắng sắt thép chưa đủ thậm chí có thể tiếp viện phương nam thông qua chiến thuyền đem phương bắc g ă n g đi về phía nam không nữa đền bù phương nam g ă n g chưa đủ vấn đề cũng không thể bảo hoàn toàn không có dự liệu được trên thực tế quản trọng chức ở đại cản thấy được máy hơi nước xe nghiên cứu liền có dự liệu được cục diện này chẳng qua là nhan thiếu khanh bọn họ nghiên cứu tốc độ so quản trọng theo dự liệu phải nhanh ở quản trọng bọn họ dưới sự chủ trì phương bắc đường sắt lúc này đầu nhập sản xuất hơn nữa ra tay chuẩn bị trải đặt phương bắc nhanh chóng phát triển thật khiến diêm p h không nghĩ tới cũng để cho diêm phụ đội phục quan trọng vũ k i ê m tiêu hà năng lực của bọn họ chẳng qua ở k h i ê bọn họ cũng không có ô m đồn đem công lao nắm ở trên người mình bọn họ cũng khẳng định diêm phụ công hiến diêm phụ để bọn họ ở h i ể u phương bắc địa hình thế ra các phương diện thiếu đi không ít đường quanh co cũng nói lên không ít khả thi đề nghị diêm phụ thuộc về thế ra trong hại não diêm phụ xuất thân thế ra nhưng hắn suy n g h ĩ suy n g h ĩ không hề vì chính mình gia tộc cân nhắc mà là vì phương bắt c h ă m họ cân nhắc hắn có càng thêm cao quý khí tiết chính là bởi vì phần này khí tiết nguyên bản thác thương đế mười phần tín nhiệm diêm phụ bây giờ vũ k i ê m quan trọng bọn họ cũng tín nhiệm diễn h ụ ở bọn họ chung sức hợp tác hạng ngắn ngủi thời gian hơn một năm phương bắc liền bước vào chính quỹ trồng trọt buôn bán giao thông trị ăn hết t h ể ngay ngắn trật tự phương bắc sức dân nhanh chóng lấy được khôi phục trải qua hơn một năm sửa trị cùng xây dựng hơn nữa dẫn mới xây dựng lục phiến môn trừ phiến loạn phương bắc lục phiến môn coi như là xây dựng hoàn thành bất quá vương tố tố cùng tạ linh ẩ n các nàng không có trước tiên rời đi phương bắc mà là lưu lại làm một cái khác công trình giám đốc kinh tế nông nghiệp khối này đều là do vũ khiêm quan trọng tiêu hả cùng diêm phụ bọ phụ trách vương tố, tố không bận tâm Quản quyết trọng bọn họ đem ấm no cùng phát triển kinh phát tế họ giải đem ấm vương ấ n đề, v tố tố cùng tạ linh ẩn Phương bắc chỉ an trình đốn, đem Bắc trị s a u đó n ê n tạm i ế n vào lý thừa c h ư ờ i phần chú thời r ọ n vấn、đề. Vương cùng n g giáo i dục đề. Tố Tố cùng Tạ l ẩn tạm t h ở lại phương bắc giám đốc phương bắc ba cấp tiểu chung đại học đường dựng lên phương bắc các đạo tạm thời ấn ngay từ đầu phối trí tới xây ở các đạo t r ị xây một khu nhà đại học đại học s u học viện cùng võ học viện mỗi một tòa thành c h ỉ cũng phải có trung học cùng tiểu học mỗi một ngồi tiểu học học đường phạm vi bao trùm là nhất định cho nên mỗi một tòa thành tiểu học học đường không cố định muốn nhìn thành huyện diện tích xuống đến mỗi một cái gương ít nhất cũng phải có một tòa tiểu học học đường về phần trung học học đường có thể không l ợ p phương lý học đường con em nếu như biểu hiện ưu dị sẽ đem bọn họ đưa đến thành trong huyện học trung học đây là một hạng cực lớn công trình nhưng là dựng lên tốc độ rất nhanh bởi vì có rất c h ă m nhiều họ tự phát tham dự là cái loại đó không lấy tiền tự phát tham dự điều này làm cho vương tố tố cùng tạ linh ẩn thấy được phương bắt c h ă m họ chất p h á t bọn họ là làm xong nhà mình việc đồng áng ở rất mệnh mọi dưới tình huống còn phải đến giúp đỡ dựng lên học đường vương tố, tố đã từng ngăn trở qua bọn họ dù sao bọn họ không lấy tiền thế nhưng là vương tố tố không ngăn được bọn họ triều đình bỏ tiền cho chúng ta hải tử tương lai để bọn họ đọc sách cùng tập võ chúng ta mệt mỏi chút không có gì dương trạch cấp ba văn vũ học viện đã từng vẫn là thác thương hoàng triều c h ă m họ mười phần ao ước một chút bây giờ rốt cuộc đến phiên bọn họ cho dù là đoạn thời gian này vội một chút mệt mỏi một chút lại làm sao câu trả lời của bọn họ khiến vương tố tố cùng tạ linh ẩn lộ vẻ xúc động chống đỡ bọn họ càng nhiều hơn chính là một loại lực lượng tinh thần phương bắc trăm họ thấy được hy vọng thấy được tương lai từ sau lúc đó vương tố, tố liền không có ngăn trở bọn họ càng làm cho người ta lộ vẻ xúc động chính là c ả n h t ư ợ n g như vậy không chỉ ở một chỗ phát sinh mà là xuất hiện ở phương bắc các nó ngách vương tố tố nhớ tới lý thừa trạch đã từng thuận miệng kể lại một câu nói ai cùng nhân dân đứng chung một chỗ nhân dân liền cùng ai đứng chung một chỗ mới đầu vương tố tố vẫn không thể hoàn toàn hiểu những lời này nàng bây giờ mới thật sự hiểu làm l ạ i cắn ở phương bắc lạc thật một hệ liệt chân chính có lợi cho trăm họ chính sách sau bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động mặt trời chiều ngã về tây xem từ từ gia nhập dựng lên học đường trăm họ vương tố tố nhẹ nhàng ngâm naka đây chỉ là đại cán phương bắc xây dựng một cái góc vắng vẻ chính là vô số như vậy nhỏ cảnh tượng chung nhau xây dựng bây giờ đại cán phương bắc c n tranh ở đại cán phương bắc bừng bừng khí thế xây dựng trong một vị người mặc trưởng sang màu xanh nam tử đi tới đại cán đứng c h ắ p tay hắn đứng ở cửa thành hạ ngầm đầu nhìn đại cán phương bắc thành tường trước tiên đưa tới chú ý của hắn bởi vì thành tướng thiết kế cùng dĩ vãng trần thành y xem qua khác nhau rất lớn tô định phương là một rất thích tự mình đi ra tuần tra biên phòng người hắn tự nhiên chú ý tới đột nhiên xuất hiện nam tử tô định p ư ơ n g đối nam tử mặc áo xanh ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm đứng chắp tay rất dễ dàng cho người ta một loại cuồng ngạo cảm giác đại khái là tướng do tâm sinh trong mắt có đẹp tô định phương từ nam tử mặc áo xanh trên người cảm nhận được cảm giác không giống nhau Trường dưới ẫ n phong thành, định Tô ơ phương, n trần thành trường dẫn phong thành,、tô、định phương, trần thành y đi 965, dẫn phong thành. g Tô y y đi đi ư d c ử a thành nam tử mặc áo xanh thành công đưa tới tô định phương sự chú ý trước mắt đại cán phương bắc tự âm sơn sơn mạch nhất đầu đông đến bây giờ đến gần nam đ ự c đông hải dẫn phong thành kiến tạo cả một đầu phòng tuyến thép trên căn bản là lạc vương thành xây phát nhưng thành tường phòng ngự thiết kế là dựa theo t h i ế t kế quang đề nghị cho nên ở đột nhiên xuất hiện ở dưới thành trần thanh y d ì a xem ra đã quen thuộc vừa xa lạ trần thanh y d ì từ dẫn phong thành tính toán một đường xuôi nam đến lạc vương thành đi tìm vương lam vân dẫn phong thành cùng lạc vương thành cơ bản ở một đường thẳng bên trên đến lạc vương thành chỗ phương bắc cách một dây núi bất quá loại này t r ở cách đối với trần thanh y d ì a mà nói không tính là đại sự gì hắn hoàn toàn có thể bay qua tô định vương đã từng đem đại quân đánh tới dẫn phong thành cuối cùng lựa chọn chú đóng ở dẫn phong thành dẫn phong thành trừ ngay mặt thiên cung giang lại hướng đông đô thuộc về tô định phương quản hạt phòng tuyến còn có thiên cung giang bốn sông phân lưu một trong cửa sông cho nên cam linh tưởng k h â m chu thái thái sử từ cùng với giang biểu mười hai hộ thần trong trình phổ bọn người ở chỗ này tô định phương cũng bắt đầu suy đoán phía dưới trần thanh y rìa là người phương nào cách đạo này sắt thép cứ điểm phương bắc còn có thiên cung giang dưới thành nam tử m à c áo xanh tựa hồ chỉ có thể là từ phương bắc tới chẳng qua là tô định phương không nghĩ tới như vậy bắc mà thôi trần thanh y rìa rất nhanh cũng chú ý tới xuất hiện ở cửa thành trên lầu tô định phương ngươi là người phương nào tô định phương trần thanh y rìa khẽ gật đầu hắn nghe nói qua cái tên này tô định phương tên bây giờ còn đang phong vân bảng bên trên trước đánh một trận tiêu diệt hai mươi không không không tranh thiên kỵ cộng thêm hai mươi không không không t h á c thương khinh kỵ binh bản thân hay là phản h ứ a cảnh năm ngoái tô định phương chiến tích bên trên lại nổi bật đ ị a tăng thêm mấy bút trong đó liền bao gồm đánh gục một vị phản h ứ a cảnh năm ngoái ở trên chiến trường t h á c thương hoàng triều đối mặt đại cán đại quân liên tục bại lui thời điểm b ạ o hiểm áp dụng một trận chém đầu hành động t h á c thương hoàng triều ba vị phản hữu cảnh thắc thương hoàng triều cương n ự c bên trong chính đạo tông môn cũng bị hết bức cùng nhau chấp hành trong đó nếu bị áp dụng chém đầu hành động, liền có tô định bởi vì tô định phương bên này để cho thác thương hoàng triệu tổn thất nặng nề kết quả đối mặt nhiều người vây công h ạ vừa đánh vừa lui tô định phương một thương định căn côn trọng thương thác thương hoàng triệu một vị phản hư cảnh thấy tình thế không đúng sau này bọn họ liền muốn chạy nhưng vẫn là bị tô định phương đ u ổ i kịp cũng thành công ở trên người hắn lại lưu lại mấy đạo t h ư ơ n g thế ở còn không có chạy ra bao xa sau liền chết bất đắc kỳ tử bởi vì tô định phương từng chiêu đều là chạy yếu hại đi lại dùng hồi mã thương mệnh chung phát súng đầu tiên trên thực tế liền đã phá hủy đối thủ tâm mạch bất quá bởi vì vị này phản hư cảnh không hề tại trên phong văn bảng lại xuất hiện mánh nhân nhiều lắm tô định vương tại trên phong v â n bảng hạng không có quá lớn biến hóa ở năm ngoái ngay mặt chiến trường nhất chiến thành danh còn có q u a n vũ hắn đồng dạng là bị áp dụng chém đầu hành động đối tượng một trong q u a n vũ tụ lực một đao không riêng đem thắt thương hoàng t r i ề u phản hư cảnh nhất đao lưỡng đoạn ngoài ra thiếu chút nữa đánh ra một cái mới sông trải qua nước mưa bổ sung nơi đó bây giờ thật đúng là xuất hiện một dòng sông nhỏ q u a n vũ cũng bởi vì một đao này trực tiếp chen vào trước hai mươi nhiều lần xuất hiện ở phong v â n bảng bên trên trần thanh y y h nhớ kỹ tô định p ư ơ n g tên trần thanh y y y y u ồ n nhưng hắn đối với mình để ý người cũng c u ồ n tô định vương là thuộc về hắn để ý người ta là trần thanh y rỉa muốn xôi nam tìm vương l a n g vân nghe được chuyện này tô định vương lập tức hành động mở cửa thành tô định vương bản thân cũng lập tức từ cửa thành lầu tung người xuống nhảy một cái đi tới dưới cửa thành nên đón hắn lý thừa trạch nhờ cậy đinh nghị hành c h u y ể n cáo trần thanh y rỉa biểu đạt bản thân muốn cùng hắn gặp một lần chuyện tự nhiên cùng bên i c ả n h một đám võ tướng đều nói một là muốn bọn họ cùng trần thanh y không hiểu đánh nhau tô định vương tự nhiên cũng biết lý thừa trạch muốn cùng trần thanh y rỉa gặp mặt hơn nữa lôi kéo hắn cùng vũ lâm minh ở cửa thành hoàn toàn mở ra trước tô định vương còn chỉnh sửa một chút nghi dung nghi biểu nói đang khôi giác bên trong cổ áo c ử a thành từ từ mở ra tùy theo mà tới còn có tô định vương tiếng cười lớn ha ha ha giang hồ định luật cười càng lớn tiếng cười thời gian càng dài càng không có lý tý tô định vương đem quán triệt là thật tô định vương bước nhanh đi ra c ử a thành đến trần thanh ý rỉa trước mặt đại cán thiên võ quân thống lĩnh tô định phương ra mắt trần minh chủ tô định vương một bộ này lên chiêu có thể nói là đem thiện ý của mình cùng t h à n h ý triển hiện được vô cùng tinh tế trần thanh ý rỉa cũng cảm nhận được trần minh chủ mời mời trần thanh y di、so、hải Phương tưởng tượng muốn t vừa lúc cũng không có thiếu vấn đề muốn hỏi tô định phương cũng không có từ chối tô định phương đem trần thanh y di hải dẫn tới dẫn phong thành bây giờ tốt nhất từ lâu do lớn lầu do lớn lầu trưởng quỹ nghe nói tô định phương đến rồi vội vàng bản thân chạy đến chiêu đãi tô tướng quân ngài nhanh đi lên mời vị này mới là khách quý đông vực vũ lâm minh minh chủ rượu ngon nhắm tốt tất cả đều bên trên ngài yên tâm lập tức ta tự mình đi nhìn chằm chằm t i ề n trưởng quý lập tức liền chạy ra hắn không nghĩ tới mới vừa rồi cái đó ăn mặc trường sam màu xanh hai tóc mai hơi s ư ơ n g khí chất nho nhãng ư ờ i thế mà lại là đông vực vũ lâm minh minh chủ trần thanh y trần thanh y ăn mặc là rất không phù hợp thân phận của hắn bởi vì hắn trường sam nhìn ra tắm rất nhiều lần hơi có chút b ạ t màu cùng trần thanh y ăn mặc là rất không phù hợp thân phận của hắn bởi vì hắn trường sam nhìn ra tắm rất nhiều lần hơi c nhưng là ngươi sẽ không cảm thấy hắn tương lão ngược lại sẽ từ t r ợ t lóe lên tinh m a n g trong cảm nhận được hắn đồng bột sức sống trần thanh y di thuộc về là cái loại đó việt l a o xem ra càng có sức hấp dẫn đại thúc kim cương vương l á o ngũ tiền trưởng quỹ tay chân lanh lẹ được không được tự mình đi đánh đại cán trước mắt bán được rượu n g o n nhất từ nay say đây là từ đặng thiền nguyện phụ thân chế riêng cho, mi trúc ở đại cán hiệu buôn bán thuộc về phải không hạn chế trong tốt nhất cũng không phải là tiền trưởng quỹ không nỡ tốt hơn mà là phương bắc biên cảnh dẫn phong thành đây đã là có thể lấy ra tốt nhất tiền trưởng quỹ giú trần thanh y di cùng tô định phương cắt chân một ly sau liền rời đi phòng riêng tô định vương nâng ly tỏ ý trần minh chủ mời đây là trần thanh y không có uống qua rượu hắn ngửi thấy không giống nhau mùi rượu vơ ba miệng trần thanh y liền cảm nhận được rượu này cùng đông b ự c cất rượu chỗ bất đồng mùi rượu hương t h ơ m nồng nặc cửa vào ngọn rơi miệng miên rượu dư v ị hồi vị du trường rượu ngon tô định vương cười ha ha một tiếng trần lại nói thái bạch tiên sinh giống như ngài cũng rất thích từ n à y say t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu trần thanh y trần đạo chi chương chín trăm sáu mươi sáu trần thanh y trần Đạo Chi kể thanh ừ biết bản t được â n lớn đến Trần do lầu rồi t h y như vậy nhân vậy v ậ thì lớn、sau、này, tiền sau quý trưởng trực tiếp ở p í a sau bếp n h n món ăn hận không được bản chằm chằm, có được vừa trước h â n bưng lên đi. t ầ n Thanh t Y r đã tới dẫn phong thành nơi này nguyên bản xanh sao cùng bây giờ là không giống nhau tô định vương giải thích nói cái này vốn là đại cán phương nam món ăn lại theo phương bắc khẩu v ị làm nhất định cải lương nếu là trần minh chủ m u ố n ăn trước trần thanh y l i lắc đầu một cái không cần rất tốt mới vừa rồi một đường tới nay trần thanh y liền liền phát hiện dẫn phong thành bất đồng thành tường tu sửa con đường tu sửa dẫn phong thành bên trong còn có rất nhiều ở mới xây kiến trúc nguyên bản dẫn phong thành hơi có chút vắng lạnh nhưng là bây giờ trần thanh ý có thể cảm giác được dẫn phong thành sinh cơ mới vừa rồi trên đường ta thấy giống như đang xây dẫn phong thành bắc tiểu học đó là cái gì một đường đi tới gió lớn lầu thời điểm trần thanh ý lại một mực tại mắt nhìn sau hướng thai nghe tạp vương hắn không phải lo lắng cho mình an toàn mà là tại cảm thụ dẫn phong thành hoàn cảnh dẫn phong thành tự hắn lần trước tới sau có một chút mới biến hóa không chỉ là hoàn cảnh người cũng có một ít mới biến hóa nguyên bản dẫn phong thành là vào biện thanh nhỏ chăm họ lấy bắt cá mà sống phát triển có chút l ạ hậu nhưng là dẫn phong thành bên trong bây giờ có cực lớn biến hóa tô định phương ngược lại không nghĩ tới trần thanh ý gì sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú tô định phương mười phần tỉ mỉ cùng hắn giải thích nói đó chính là đại cán nhỏ trong năm ba cấp học đường ở thành bắc liền cứ gọi thành bắc tiểu học thành nam còn có một tòa thành nam tiểu học từ năm trước đến tuổi hải tử liền ở đại cán đi học chỉ bất quá năm ngoái là hiện đáp cái thảo đường năm nay vừa kéo ra nhân thủ liền bắt đầu dựng lên học đường bây giờ đại cán rất nhiều thành đệ vậy dạy cái gì tiểu học đều muốn học chính là hiểu biết chữ nghĩa thuật số hơn nữa tôi luyện thân thể trung đọc sáu năm cuối cùng một năm tu hành tâm pháp hơn nữa cuối năm sẽ có một t h ứ thi khảo hạch thông qua là được nhập học trung cấp học viện đến trung cấp học viện sẽ gặp có càng thêm t ỉ m ỉ văn vũ học viện phân chia nếu là từ đại c á n đại học võ học viện học tập ba năm tốt nghiệp trên căn bản cũng sẽ nhập v ũ từ đại học văn học viện tốt nghiệp ít nhất cũng sẽ từ một huyện huyện lý làm lên sáu tuổi nhập học tiểu học sáu năm trung học ba năm đại học ba năm mười tám tuổi với lúc tốt nghiệp tốt nghiệp nhập học ngồi giữa đại học những thứ này đối với trần thanh y để mà nói đều là một ít xa lạ từ hối nhưng trần thanh y cũng hiểu h y thực chính là cùng giang hồ thế lực cấp người mới hơn nữa còn là tiểu học cưỡng chế nhập học sau tuổi nhập học sáu năm sau đã mười hai tuổi cho dù là bọn họ không ở chính giữa học học tập chạy đi r a nhập tô n g môn sợ là cũng rất khó quên đoạn này trí nhớ bất quá trần thanh y hay là rất chống đỡ chuyện này loại ý nghĩ này hắn không nghĩ ra tới vũ lâm minh tựa hồ cũng không áp dụng được chỉ có một vương triệu mới có loại này hợp tác năng lực nghe tô định phương nói như vậy trần thanh y lý có thể nghe được đây đã là một phi thường hoàn thiện trường học thể hệ trần thanh y lý thật đúng là có một loại dập theo đi qua ý tưởng đáng tiếc không thể chính trần thanh y lý cũng rõ ràng thật muốn để cho vũ lâm minh áp dụng cái này phía dưới giang hồ thế lực cũng sẽ không đáp ứng vũ lâm minh đoán chừng tại chỗ liền giải tán trần thanh y thì không có nói gì nhiều thật muốn dập theo cái này cần lão sư nơi trốn nội công tâm pháp các loại tôi luyện thân thể khí cụ thật muốn làm đứng lên rất phiền thoái xây cái một hai giữa không tính là cái gì thật muốn ở đ ô n g ư ự c làm cái này không có một mạnh mẽ quốc gia hệ thống chống đỡ căn bản không thể nào hoàn thành chỉ riêng cái này ba cấp tiểu trung đại học viện trần thanh y thì là có thể hiểu vương lang vân vì sao nguyện ý gia nhập đại cán trần thanh y g ì cùng vương lang vân vì sao có thể trở thành không đánh không quen bạn bè bởi vì bọn họ màu lót đều là tốt bởi vì bọn họ màu lót là tương tự lạc vương thành là vương g i a chợ lục ra một loại t h a m dò phương thức vũ lâm minh là trần thanh y gì một loại khác t h a m dò phương thức trần thanh y g ì ăn rồi khổ xối qua mưa cho nên hắn muốn vì những thứ kia giống vậy gặp mưa hải tử chống đỡ một cây r ù xem ra trần thanh y g ì không có hải tử trên thực tế hắn mấy ngàn hải tử vũ lâm minh trẻ mồ côi đều là con của hắn quả thật vương lăng vân cùng trần thanh y diệ sẽ có dạng này hoặc dạng kia khuyết điểm tỉ như vương lăng vân quá mức nghiêm khắc trần thanh y chỉ biết dùng quả đấm giải quyết vấn đề nhưng bọn họ bản tính đều là lương thiện bọn họ là chân chính muốn vì những người bình thường kia làm những gì một điểm này vương lăng vân cùng trần thanh y diệ cũng không hề ngồi xuống tới nói qua bởi vì bọn họ vừa thấy mặt đã đánh nhau nhưng trần thanh y cùng vương lăng vân đều từ đối phương ý cảm nhận được không cần nhiều lời xem ra trần thanh y cùng vương lăng vân thường xuyên vật lộn trên thực tế hai người coi như cùng chung trí hướng chứ bản tính trần thanh y khi còn bé cũng là bị trợ giút trần thanh y có thể nói là ăn cơm t r ă m nhà lớn lên ngay từ đầu là một vị cửa hàng bánh bao ông chủ trợ giúp trần thanh y lìa sau đó càng ngày càng nhiều người giúp hắn trần thanh y lìa dựa vào ăn cơm t r ă m nhà lớn lên vị kia cửa hàng bánh bao ông chủ đã chết nhưng hắn cháu trai trần đạo chi cũng trở thành trần thanh y lìa người đệ tử thứ nhất vị kia cửa hàng bánh bao ông chủ họ trần sau đó thiếu chút nữa c â y đ á n g bị di môn chỉ còn dư lại trần đạo chi một người cũng không phải là kẻ thù tới cửa mà là huân quý tập đoàn đối phổ t h ư n g mách tính trần ép đã trưởng thành trần thanh y l ì nuôi lên còn ở trong tạ trần đạo chi trần thanh y thì không có giúp hắn báo thủ mà là chuyển tụ h cho hắn võ nghệ để cho trần đạo chi bản thân đi báo thủ ở trần thanh y d ì t a m hoa tụ đỉnh cánh trước hắn liền bắt đầu triển lộ một ít thiên phú hơn người quả đấm của hắn không ai có thể ngăn cản hơn nữa từ nhỏ cùng cái khác ăn mày tranh cường hiếu thắng để cho trần thanh y d ì so những người khác càng thêm tàn nhẫn bởi vì không hung á c sẽ bị ướp sau đó chính là xuất thân yên vũ lâu ninh nghị hành nhìn chúng trần thanh y d ì khối này chưa mải ngọc thô hơn nữa bắt đầu âm thầm giúp hắn càng về sau trần thanh y di thiên nhân hợp nhất cảnh sau ninh nghị hành mới xuất hiện ở trước mặt của hắn hai người trở thành bạn tốt hai người tình bạn một mực kéo dài cho tới bây giờ trần thanh y dì thậm chí vâng lời đối địch với yên vũ lâu chính là cùng hắn trần thanh y d ì là địch trần thanh y d ì đối đãi hải tử cùng bạn bè cùng đối đãi kẻ địch lớn đến cực hạn hắn đối với địch nhân tản nhẫn lại không chết không thôi nâng ly cạn chén giữa trần thanh y d ì cũng cùng tô định phương trò chuyện không ít h i ể u đại cán một ít chuyện mới mẻ thoại bản kịch bản trần thanh y d ì đều có chấu nghe thấy nhưng không có trên thực tế ra mắt phương bắc mới vừa gia nhập đại cán dù sao mới hơn một năm lại nguyên bản bách phế đại hưng trần minh chủ đi về phía nam phương là có thể thấy được nói đến chỗ này trần thanh y lìa muốn hỏi vấn đề trên căn bản đều đã hỏi đáp án hắn cũng tính toán lên đường xuôi nam tiến về lạc vương thành tô định phương cười nói ngài bây giờ đi lạc vương thành có thể thấy được không tới thương tiên trần thanh y lìa không hiểu vì sao vương lăng vân từ lạc vương thành thoái vị sau chính là cái siêu cấp trần nam trần thanh y lìa rất ít nghe nói hắn đi ra ngoài tin tức chương 967, phương bắc man tộc chương 967, phương bắc man tộc trần thanh y lìa bản thân tìm ra được quá chậm nếu tô định p ư ơ n g nguyện ý giúp hắn tìm không thể tốt hơn nữa từ tô định p ư ơ n g nơi này hỏi thành trường an vị trí cụ thể sau trần thanh Y liền hướng tây nam phương hướng bay đi vương lăng vân cùng trần thanh Y gì không đánh không quen chuyện này kỳ thực mọi người đều biết hai bên vừa thấy mặt đã vật lộn cũng rất rõ ràng nhưng hai người chưa bao giờ chân chính nổi giận không chết không thôi cho nên tô định phương rất là yên tâm t h o ả i mái điệu nói cho hắn tô định phương trước một mực chú đóng lạc vương thành hắn đối vương lăng vân hiểu rất rõ nhất là ở tô định phương đại bại quý viêm tung sau này vương lăng vân còn thật thích tìm tô định phương uống rượu cho nên tô định vương đối vương lăng vân tính khí rất hiểu tô định vương có loại kỳ quái dự cảm vương lăng vân thành đạo cơ hội rất có thể là trần thanh ý、liền. ở tô định phương liên lạc phương bắc tướng lanh nói rõ tình h u ố n g sau lập tức liền có người dùng phong hỏa lệnh t ầ n tầng truyền lại hướng lý thừa trạch hội báo trần thanh y lìa đã đến phương bắt chuyện trần thanh y còn muốn đi tìm vương l a n g vân lý thừa trạch cũng không n ó n g n ả y lảng lặng chờ đợi trần thanh y lìa đi tới dương trạch liền có thể tô định phương cũng đại khái nói do hắn cùng trần thanh y lìa đối thoại còn có trần thanh y lìa vấn đề từ trần thanh y l ì cùng tô định phương đối thoại đến xem trần thanh y lìa đối với đại cán cũng không bất mãn càng nhiều hơn chính là tò mò đối với vị này bị tô định phương đánh giá là khí chất nho nhã trần thanh y l ì lý thừa trạch hay là thật cảm thấy lý thừa trạch không có quá nhiều để ý lần nữa nhìn về phía trên b à n sách t r ư ờ n g cư chính bọn họ xi、si、tuyển đi qua tàu t r ư ờ n g phương bắc trước mắt còn có một cái vấn đề cấp bách giải quyết man tộc phương bắc mặc dù nhiều bình nguyên lòng trảo nhưng núi rừng cũng phải không thiếu trong đó liền hội tụ không ít man tộc hơn nữa những thứ này man tộc khó tìm bọn nó ẩn sâu ở trong núi rừng lại không giống bách mãng cao nguyên cùng v â n cẩm cao nguyên bên trên bộ lạc cho dù là bách mãng cao nguyên bên trên man tộc không xuôi nam đại cán cũng hoàn toàn có thể phải đem cả vạt tinh binh đi lên đánh chết nhưng đại cán phương bắc man tộc không giống nhau bọn nó có chút tương tự với sơ phỉ cư ngụ ở hang núi hoặc là chân chính mã phỉ xây dựng trong sân trại phương bắc man tộc chủ yếu đặc điểm là quy mô nhỏ đặc biệt phân tán mong muốn tiêu diệt bọn nó thật đúng là không phải chuyện dễ dàng lại không thể một cây bước đốt, đốt đầu sôi đ ô i l o ạ n đó là khu rừng r ầ m rạp tài nguyên ở phương bắc trừ phiến loạn quá trình bên trong cũng giết không ít man tộc nhưng căn cứ phương bắc trăm họ đã nói phương bắc man tộc tuyệt đối không chỉ số lượng này phương bắc man tộc mặc dù tán loạn nhưng đúng là có một vị lãnh tụ tìm được vị này lãnh tụ hơn nữa giết chết nó là rất trọng yếu những thứ này man tộc tụ cư nhiều nhất địa phương là phương bắc phía tây âm sơn sơn mạch cho nên cách gần đây vệ thanh hoác khứ bệnh dương tố cùng hàn cầm hộ các tướng lãnh đã ở mang binh tìm tòi trước mắt còn không có tìm được đoán chừng sẽ cần tốn hao thời gian nhất định âm sơn sơn mạch mặc dù so thập vạn đại sơn nhỏ chút nhưng mong muốn tìm ra được cũng không phải chuyện dễ nhất là hiểm trở địa hình cùng đường núi gập đền nhất định không cách nào sai phái đại quân quy mô lớn siêu tầm vì siêu tầm những thứ này man tộc vệ thanh thậm chí tử vương trùng tự nơi đó mượn cao tiên tri còn có hắn núi cao d a n h cao tiên tri mang theo tinh nhuệ nhất ba phẩy không không không núi cao quân đang chạy tới âm sơn sơn mạch trên đường chuyện này có kết quả sau vệ thanh sẽ dâng thư một c h e lại báo cấp lý thừa trạch bây giờ thượng thư có chút không giống vệ thanh sẽ thông qua phong hỏa lệnh đọc miệng cấp ở phong l a n g đạo phạm trọng yêm lại do phong l a n g đạo phạm trọng yêm truyền đạt cho vương mánh vương mánh bên kia có nhân thủ biết thành sách đưa đến lý thừa trạch bên người về phần những thứ kia không có phong hỏa lệnh muốn đi chính vì đường dây thông qua chương cư chính h o á quan cùng phòng huyền linh đám người si tuyển mới có thể đến lý thừa t r ạ c trong tay trước mắt đại càn chỉ riêng đạo liền có ba mươi nếu như cái gì chính vụ cùng tấu trương đều muốn từ lý thừa trạch trong tay ý kiến phúc đáp một lần kia lý thừa trạch b ĩ n h viễn không cần rời đi ngự thư phòng cái mông dính vào trên ghế làm một đài vô tình phê duyệt cơ khí là được rồi toàn bộ đưa ra tấu trương cũng sẽ ở thượng thư đài qua một lần từ trường cư chính bọn họ s i tuyển đi ra lại giao cho lý thừa trạch phương bắc trường an đại sự đ ạ i thượng thư đài cùng trường bình đại sự đ ạ i thượng thư đài giống như vậy tiêu h à quan trọng địch nhân kiệt vũ khiêm bọn họ trực tiếp ở phương bắc xử lý chính vụ một ít tương đối k ẩ n yếu lại báo danh dương trạch liền có thể thông qua những phương thức này giảm mạnh những thứ này chính vụ xử lý cần thời gian giống như thác thương hoàng triều cái loại đó đem chính vụ chuyển tới trung ương lại phản ánh một tháng đã là thời gian ngắn nhất ba tháng đều l à bữa cơm thường ngày nhưng là t r ư ơ n g cư chính vũ khiêm bọn họ không thích như vậy chủ yếu chính là một hiệu suất dĩ nhiên đây cũng là lý thừa trạch đồng ý làm như vậy lý thừa trạch trừ phê duyệt tấu t r ư ơ n g thời gian còn cần tu luyện có lúc còn phải bồi một bồi những người khác cho mình một ít thời gian nghỉ ngơi vân truy nguyện trước mắt đã xuất sư nàng đã sớm bắt đầu bản thân ở nếm thử biết có liên quan cổ tích thoại bản bây giờ nhiều nhất chính là thoại bản biết xong mỗi một quần sau đưa cho lý thừa trạch xem qua liền có thể mặc dù viết chính là cổ tích nhưng là vân truy n g u y ệ t viết chính là trường thiên cổ tích mà không phải cái loại đó đoàn thiên mụ n ô n câu chuyện vân truy n g u y ệ t viết cổ tích bây giờ cũng ở đây đại cán nhật báo câu chuyện g ó c trên đăng nhiều kỳ đây là lý thừa trạch quyết định cũng coi là lý thừa trạch cấp vân truy n g u y ệ t một loại thuốc trương phương thức Chứ mắt đ ộ c phương bắc tương đối trọng yếu chính là còn có học đường kịch bản viện xây dựng cùng đường sắt trải đặt phương bắc mỏ sắt rất nhiều chuyện này lý thừa trạch tự nhiên biết chẳng qua trước mắt phương nam không cần dùng từ phương bắc n i ề u sắt phương bắc kịch bản viện cũng bắt đầu lấy thành trường an cùng trường bình thành làm trung tâm bắt đầu này cuối cùng kịch bản viện xây xong sau sẽ cần phong linh nguyện cùng doãn minh nguyện đi trước b à y hảo trận cái này hảo trận không phải dùng để phong ngự mà là dùng để kiến tạo võ đài hiệu quả có thể để cho người xem có một loại thân lâm k ỳ cảnh cảm giác cái này hảo trận không phải học là có thể sẽ cần tu hành trích tinh tông tâm pháp mới có thể bày trước mắt có thể bày cái này hảo trận cũng liền hoàng phụ hoàn g chân cùng nàng ba vị đệ tử cộng thêm cựu vị yêu hồ cùng g i a c á t lượng vì đáp tạ tại trên thánh hỏa sơn g i a c á t lượng giúp mình đoạt được nửa đ ó a vô ngần thánh hỏa c ộ n thêm hoàng phụ hoàn chân biết ra các lượng thường xem sao đêm xem thiên tượng cho nên hoàng phụ hoàn chân đem trích tinh quyết chuyển cho ra các lượng làm đáp、tạng. cựu v i yêu hồ cùng hoàng phủ hoàn g chân vội vàng tu hành ra cát lượng gần đây cũng có chuyện đang bận vân truy nguyện vội vàng viết thoại bản cho nên bố chi hảo trận chuyện chỉ có thể từ phong linh nguyện cùng doãn minh nguyện nhiều chạy cũng may loại này hảo trận cũng không có bố chẳng qua là sẽ cần dùng đến một ít tài liệu các nàng cũng sẽ để cho người sớm chuẩn bị t ị c h bản n i ệ n trích tinh tông cũng là có phần thành đây là các nàng tu hành vốn cùng phát triển trích tinh tông tiền phong linh nguyện cùng doãn minh nguyện cũng không có cái gì câu h á n hận bên kia thành trường an khí chất nho nhã hiền hòa trần thanh y đã đến trần thanh y hít thở sâu một hơi sau đó gầm t h t lên vương lang vân t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi tám vương lăng vân vsc trần thanh y đi t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi tám vương lăng vân vsc trần thanh y đi trần thanh y đi không có chút nào nho nhã hiền hòa trần thanh y dì ầ một tiếng này gầm thét như thiên lôi c u ầ n c u ộ n t r o n g thành trường an c h ă m họ thiếu chút nữa cho là sầm đánh trần thanh y c á i này âm thanh gầm thét không chỉ là thành trường an c h ă m họ nghe được thậm chí chuyển tới chăm trong g a vị hô hoán chính chủ vương lăng vân tự nhiên cũng nghe đến không ít người đang nhỏ giọng nghị luận đến tội cùng là ai lá gan lớn như vậy dám lại như vậy vương lăng v â n tên lúc này một ít nguyên bản sinh hoạt ở lạc vương thành người cũng nghe được bọn họ đối cái thanh em này cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc lạc vương thành trong cũng không chỉ có vương gia người gia nhập lục phi môn mà là lạc vương thành trong có năng lực như thế có cái ý nguyện này người lạc vương thành nguyên bản có vượt qua sáu triệu nhân khẩu lại trong đó ở không ít có t r í chi sĩ bọn họ hoặc giả không có năng lực thay đổi thế giới nhưng bọn họ luôn là làm hết sức ảnh hưởng người bên cạnh cụ ũ n tỷ như vương tố Tố đã từng mang lý t h ừ a trạch đi ăn nhà kêu ba văn quán mì chỉ cần nói muốn chính là ba văn tiền mặt lập tức cấp bên trên chính là tiền mặt còn không lấy tiền bọn họ một người hai người không đủ để thay đổi bao lớn cục diện chỉ có thể làm hết sức trợ giúp người bên cạnh vương gia lạc gia ở bên trong sáu nhà chung xây lạc vương thành lục phiến môn có thể cấp bọn họ cơ hội này mặc dù bọn họ cá nhân năng lực tương đối nhỏ xíu nếu là có thể tụ lại chính là một dòng lũ lớn lục phiến môn l ã n h tụ lại là vương tố tố cùng thiện hùng tín loại này nổi tiếng bên ngoài thích hành hiệp trượng những g người bọn họ tự nhiên sẽ mong muốn gia nhập lục phiến môn chỉ riêng một lạc vương thành cũng đủ để cho vương tố, tố kéo một chi lục phiến môn đại đội bọn họ trở thành lục phiến môn trọng yếu lực lượng gần hơn một năm tới nay đến từ lạc vương thành các võ giả ở vương、Tô、tố tố tạ linh uẩn cùng thiện hùng tín dẫn hạn g điên cùng đà kích c h ú g cước ma tộc ma môn nhóm thế lực giữ gìn vương bắt trị an trật tự xuất thân lạc vương thành võ giả trước tiên mặc dù có chúc ngậu nhưng là rất nhanh phát động trí nhớ có a n mặc lục phiến môn kim b à i bộ đầu đồng phục thanh niên thử thăm dò nhìn về phía giống vậy ra từ lạc vương thành võ giả thanh em này có phải hay không vũ lâm minh trần minh chủ còn giống như thật là cùng lúc đó một đạo màu đỏ lưu quang phóng lên cao bọn họ đã biết sau đó bước đi đông hải trên bầu trời chuyển tới vương lăng vân tiếng trả lời đây chính là trần thanh y di cùng vương lang vân đối thoại phương thức sau đó chính là không nhiều tít tít mắt xích hai người từ trạm mặt tổng cộng liền nói sáu cái chữ cho dù là tại trên đông hải hai cái cũng là gặp mặt liền đánh nhau có lời gì có thể sau khi đánh lại nói trần thanh y d ì cũng không có mình đã đột phá đến hợp đạo cảnh sẽ phải nhường một chút vương lang vân cảm thấy trước tiên đánh ra một quyền nương theo lấy trần thanh y d ì một quyền này mà tới còn có bị hắn quyền cương nhấc lên sóng cả ngốc trời vương lang vân cũng là người lời h a m dọa không nhiều cầm trong tay bản thân lang vân thương trực tiếp đâm về đạo này của cương quyền cương bị một thương quấn lại vỡ nát vương lăng vân thân hình cũng đột phá giống như là biển gầm mặt nước trường thương của hắn vẫn vậy như mới bắt đầu bình thường thẳng tắp đây là mười phần chất phát tự nhiên một thương nhưng cũng trọn vẹn triển hiện vương lăng vân trong súng thẳng tiến không lùi trần thanh y t h i cười trường sam giống như là bị gió lớn lay động v ừ n lên có ở trong gió bay phất phới trần thanh y thì trả lại cho vương lăng vân cũng là chất phát tự nhiên một q u y ề n đón nhận vô cùng sắc bén mũi thương quả đấm cùng mũi thương đụng chạm lại với nhau lăng vân thương trong nháy mắt hoàn toàn tựa như một cây cung lớn lăng vân thương bị vỡ ra vương lăng vân cứ là nửa bức không lùi xoay người quất thương、Bang. một tiếng kim loại giao kích tiếng văng lên trần thanh y dì t h ô n g dong điểm tĩnh dùng trên cánh tay mình một đôi mảnh che tay ngăn lại cũng cố gắng dùng hai cánh tay giác khóa lại trường thương nhưng vương lang vân lấy bản thân chân dài đá một cái lang vân thương cán thương nửa đầu trường thương thuận thế n ư ớ n g lên gậy chạy trần thanh y đi cầm m à đi trường thương không có đối trần thanh y dì tạo thành tổn thương gì bởi vì thời khắc cuối cùng bị trần thanh y đi c ơ g khí hộ thể ngăn trở nhưng nếu là không có bị cơm khí hộ thể ngăn trở trần thanh y cầm tất nhiên bị trường thương mệnh chúng bay rứt ra ngoài dĩ nhiên chính là có cơm khí hộ thể kết quả cũng giống như vậy trần thanh y trong ánh m vương lăng vân trở nên mạnh mẽ ngắn ngủi lần giao thủ này sau trần thanh y d ì a liền cảm nhận được vương lăng vân cùng lúc trước bất đồng trần thanh y d ì cũng không có mình bị vương lăng vân lấy được tiên cơ mà trở nên hốt hoảng hoặc là mong muốn lấy lại danh dự hơn nữa vương lăng vân chiêu tiếp theo đã tới mới vừa đá thương chọc lên sau này vương lăng vân thuận thế từ trên hướng xuống một cái lập t h ư ờ n g chém ra một đạo cơ ư n g khí đạo này cơ ư n g khí trong nháy mắt biến thành một con thoạt nhìn như là từ ngọn lửa tạo thành hùng sư hướng trần thanh y D ì a gầm thét mà tới mà con này gầm thét ngọn lửa hùng sư sau còn có cầm trong tay trưởng thương nhanh trong cướp gần vương lăng v ư n trần thanh y thì lấy nhất thức phi thường cơ sở quyền pháp một quyền đánh bể đầu này ngọn lửa hùng sư nhưng hắn lại rất nhanh đối mặt vương lang vân đ i ê n cuồng công kích đầu tiên là một cái xoay lưng đầu súng c á n thương hành kích thiết mây đen ngọc trời làm trần thanh y thì hơi có chút chật vật bởi vì vương lang vân lối đánh cùng trước quá không giống nhau trước vương lang vân trường thường chủ yếu một vừa nhanh vừa mạnh nào giống bây giờ có nhiều như vậy chiêu trò cũng không phải là nói vừa nhanh vừa mạnh không tốt giống vậy thương pháp vừa nhanh vừa mạnh còn có một cái cao sủng chủ yếu cũng là một nhất lực hàng thơ hội chỉ bất quá cao sủng thương pháp trừ vừa nhanh vừa mạnh kỹ xảo cũng phi thường tốt đây cũng là vương lăng vân tiến bộ một chút hắn cũng không có cái loại đó trưởng b ố i lướng ban bối thỉnh giáo cái chủng loại kia xấu hổ cảm giác thư tâm về phía triệu vân dương tái hưng cao sủng đắm người xin chỉ giáo thương pháp hơn nữa học khắp điểm mạnh của người khác dung hội q u a n thông vì vậy hướng triệu vân bọn họ học tập vương lăng vân thậm chí diễn sinh ra được một mớ i sắt chiêu vương lăng vân giống như biến thành một lao sáu đang cùng trần thanh y đi ỉ g i a o chiến lúc tay trái lại xuất hiện một thanh súng ngắn song súng vương lăng vân cái thanh này súng ngắn nói là súng ngắn trên thực tế cũng có khoảng một m m m ư ơ nhưng bởi vì vương lăng vân chiều cao gần một m chín cho nên cái thanh này t r ư ờ n g thường xem giống như súng ngắn vương lăng vân đột nhiên tay trái súng ngắn đột kích thiếu chút nữa chưa cho trần thanh Y gì chỉ m ộ t b ư ớ c hiểm mà lại hiểm địa sắp xỉ né tránh nếu là hợp đạo cảnh t r ư ớ c trần thanh Y dị hệ nhất định không tránh thoát nhưng hợp đạo sau này mới vừa rồi vương lăng vân tay trái chung quanh phát sinh biến hóa bị trần thanh Y ý cảm giác được vương lăng vân đối với mình t r ư ờ n g thương đột kích không được hơi kinh ngạc nhưng thế công c h ô n g giảm hai bên lần nữa ngươi tới ta đi trần thanh Y dị cũng càng ngày càng thích hướng vương lăng vân lối đánh một canh giờ, hai canh giờ. tô lị vương triệu vân d ư ơ á i hưng nhạc phi cao xu mộ danh tới trước b â y xem chàng này trên biển đông chiến đấu người cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng đến ngược lại là vương tố tố cùng tạ linh ẩ n bởi vì các nàng cách xa hơn một chút một ít vương lăng vân tự nhiên sẽ không để ý những người này trần thanh y lại nhìn thấy tô lịch vương lại từng bước từng bước rõ ràng đứng ở nơi đó cũng đã biết bọn họ là tới tham gia náo nhiệt cuộc chiến đấu này đánh sáu canh giờ theo trần thanh y thì càng ngày càng thích hướng vương lăng vân công kích vương lăng vân tạm thời lâm vào đổi thế chương chín trăm sáu mươi chín vương lăng vân hợp đạo chương chín trăm sáu mươi chín vương lăng vân hợp đạo trên biển đông triệu vân nhạc p i dương t á i hưng cao sủng đ á m người sắp xếp sắp xếp đứng xem chàng này vương lăng vân cùng trần thanh y đi thế kỷ cuộc chiến mặc dù cục diện đối vương lăng vân càng ngày càng bất lợi đối mặt trần thanh y đi quả đấm thép tựa hồ chỉ có thể vừa đánh vừa lui nhưng một mực lui về phía sau vương lăng vân lộ ra răng n a n h sắp bén thuận thế xoay người hồi mã một thương rất đáng tiếc trần thanh y đi tựa hồ đã sớm dự liệu được vương lăng vân hồi mã thương vẫn không thể nào có hiệu quả nhạc phi cùng tô định vương bọn họ nhìn gần một ngày bọn họ trừ là xác nhận vương lăng vân an toàn cũng là đối trần thanh y cảm thấy hứng thú bọn họ đã xác nhận trần thanh y đi hoàn toàn chính là đang giúp vương Lang cố gắng giúp hắn đột phá đến hợp đạo cảnh bất quá cuộc chiến đấu này phải tới lúc nào mới có thể kết thúc vẫn chưa biết được chúng ta rời đi trước tô định vương cùng nhạc phi quyết định nên rời đi trước ngược lại bọn họ khoảng cách hợp đạo cảnh đều có chút khoảng cách nhìn một ngày nên cũng hiểu hiểu không hiểu cũng vô dụng vương tố tố b ư ớ c c ầ m nói t ố t vương t ố tố tạ linh luẩn cao sủng dương tái hưng cùng triệu vân lưu đến cuối cùng bọn họ sẽ ở này xác nhận kết quả cuối cùng chỉ là bọn họ không nghĩ tới cuộc chiến đấu này có thể trọn vẹn tiến hành bảy ngày bảy đêm vương lăng vân thương ý là thẳng tiến không lùi hắn vấn đề chính là quá mức c ư n g trực quá mức nghiêm khắc trong mắt vỏ không được một chút hạt cát một điểm này tốt cũng không tốt hắn nhận định chuyện hắn sẽ đụng nam t ư ở n g cũng không quay đầu lại địa đi làm một điểm này cùng vương g i a tổ tiên vương thủ nghĩa rất giống một đạo thanh sắc quyền ảnh lôi cuốn quyền phong giết tới vương lăng vân trước mặt so trước đó nhanh hơn càng mạnh mẽ hơn vương lăng vân không tránh không né ngược lại dùng ánh mắt nhìn thẳng con này quả đấm cầm trong tay trường thường chạm mặt hướng địch trần thanh y l ì a lại một lần nước c ư i lần này là n g a đầu c ư to trần thanh y d ì một quyền này nếu là rơi vào bình nguyên đủ để một quyền vỡ nát mười phẩy không không không g dặm nhưng vương lăng vân lại không tránh không né quả đấm ở vương lăng vân trước ngực sắp xỉ dừng lại giống như đụng ở mặt nước đồng dạng tại giữa không trung dâng lên một tầng rung động đa t ạ xem trần thanh y thì ánh mắt đ ả o tạ sau tại chỗ bất động vương lăng vân nhắm hai mắt lại ánh sáng rực rỡ hoa bắt đầu hòa hợp vương lăng vân toàn thân hơn nữa hội tụ thành một trụ sáng đem hắn cái bọc ở trong đó trần thanh y thì tự lẩm bẩm thật đúng là cấp án thành trần thanh y liền nhìn về phía vương tố Tố cùng triệu vân bọn họ bên này không ra mấy ngày dưới gầm trời này lại phải nên đón một vị mới hợp đạo cảnh còn có ta rốt cuộc không phải lấp đáy tạ linh l n cùng vương tố, tố nhìn thẳng vào mắt một cái nhìn nhau cười một tiếng chẳng qua là trong nụ cười hơi có chút bất đắc dĩ các nàng đã có thể dự liệu được vương lăng vân hợp đạo sau nhất định sẽ đuổi theo trần thanh y để đánh trần thanh y gì cũng không có bởi vì trợ giúp vương lăng vân bắt đầu bước vào hợp đạo cảnh liền xoay người rời đi mà là ở lại tại chỗ bảo vệ hắn vương t ố tố tạ linh uẩn cùng triệu vân mấy người ngự không mà đi tới đến trần thanh y để bên người tạ linh uẩn ôm cứ nói ra mắt trần minh chủ nơi này mấy người này duy nhất một ra mắt trần minh chủ nơi này duy nhất một ra mắt trần m i chủ ơ này d u nhất một ra mắt trần i n h chủ n i n à n t ra mắt trần minh chủ nơi này mấy người trước trần thanh y dìa cũng sẽ không đặc biệt thấy một đại đội mười tám tuổi cũng không có tiểu bà nhi trần thanh y dìa cùng vương lang vân gặp mặt sau liền bay đi đông hải đánh nhau có hay không trò chuyện cái gì cũng không ai biết cho nên tự mình đi qua vũ lâm minh lệ kiếm tạ linh uẩn ngược lại là duy nhất thực sự được gặp trần thanh y dìa người kia đứng chắc tay trần thanh y dìa cười nói lần trước gặp mặt đến bây giờ cũng mau mười năm đi khi đó ngươi hay là thiên nhân hợp nhất cảnh đảo mắt chính là phản hữ cảnh tạ linh uẩn giống vậy cười nói trần minh chủ cũng đã hợp đạo không phải sao trần thanh y d ì đầu tiên là nhìn về phía vương tố vớt cằm nói vương lăng vân trước l á o cùng ta khoe khoang vương ra già cái vương tố tố hôm nay gặp mặt s á t thực bất phạm trên thực tế trần thanh y rìa cũng đã sớm tin tưởng dù sao vương tố tố đã từng là trẻ tuổi nhất thiên nhân hợp nhất cảnh chẳng qua là thấy vương tố tố sau này loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt nhìn thấy ngươi sau ta cũng cảm thấy mình không có lập gia đình có mấy cái đời sau tựa hồ là thua thiệt vương tố tố nghiêm mà nói ngài bây giờ lập gia đình cũng không mượn trần thanh y rìa niên kỷ cùng vương lăng vân sấp xỉ hắn đi tìm một thiên nhân hợp nhất cảnh hoặc là nhập đạo cảnh hoàn toàn là tùy tiện tìm hơn nữa trần thanh y gì chẳng qua là hai tóc mai hơi sườn g là một rất có sức hấp dẫn trung niên đại thúc một chút không g i ả trần thanh y thì khoát tay một cái không kết không kết trần thanh y gì bây giờ trạng thái cùng thành hôn cũng không có khác biệt quá lớn vũ lâm minh dưỡng d i ụ c một đoàn hải tử trần thanh y gì xem triệu vân nghi ngờ nói ngươi chính là cái đó ở phòng l à n g trên sông giết long n ạ c triệu tử long triệu vân bình tĩnh đúng mực đạo là trần thanh y thì hay q u y bình bạch tịnh một ít triệu vân hơi có chút bất đắc dĩ nhưng bây giờ cũng không phải là hắn nghĩ dám đen là có thể dám đen cao sủng cùng dương tái hưng thể trạng cùng màu luống m m à già càng làm trần thanh ý l ì hài lòng nơi này vừa đúng có một hợp đạo cảnh trần thanh ý lìa giữ tái hưng liền bạo m ộ i đ ị a n ó i lên thỉnh cầu của hắn giữ tái hưng muốn mời trần minh chủ chỉ giáo nhìn ta cùng vương lăng vân là thế nào đánh còn muốn để cho ta chỉ giáo là trần thanh ý l ì đáp ứng giữ tái hưng thương pháp cùng vương lăng vân không giống mấy giữ tái hưng mặc dù cũng là lực lượng siêu quần nhưng hắn nặng hơn kỹ xảo nhưng đến cần ngay mặt cương thời điểm giữ tái hưng cũng là không có chút nào man sợ giữ tái hưng chẳng qua là cái khởi đầu mấy ngày kế tiếp trang diện biến thành trần thanh y lìa đối mặt dương tái hưng triệu vân cao sùng sa luân chiến thậm chí còn l y công vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng tham dự trong đó trần thanh y lìa không có cảm thấy không nhịn được ngược lại càng đánh càng cao hứng hết lòng địa chỉ điểm bọn họ trần thanh y lìa là rất hy vọng nhân tộc hiện lên nhiều hơn thiên tài cho nên bình thường dám đến tìm hắn chỉ giáo hắn cũng sẽ không cự tuyệt như vậy hắn mới có nhiều hơn đối thủ cũng chỉ có như vậy nhân tộc mới có thể tốt hơn bảo vệ g i a viên của mình chỉ là có chút mặt người đối trần thanh y lìa vì thế trực tiếp cũng không dám ra tay ngược lại khiến trần thanh y lìa thất vọng bây giờ lại hiện ra một nhóm thiên tài chân chính trần thanh y lìa rất cao hứng không keo kiệt với chỉ điểm bọn họ quá trình này lại kéo dài bảy ngày thời gian c u n g bạo thiên địa linh khí chấn động trở ngại chàng này trường học tiến hành trên bầu trời đột nhiên trở nên mờ tối thiên địa linh khí lấy bao quanh vương lang vân màu sắc chùm sáng nhanh chóng tụ lại tụ lại thiên địa linh khí tạo thành một linh khí nước xoáy sau đó màu sắc chùm sáng từ từ xuất hiện v ế t rách linh khí nhanh chóng tràn vào màu sắc chùm sáng đến trần thanh y lìa dừng tay lại dương tái hưng bọn họ cũng giống vậy dừng tay lẳng lặng chờ đợi vương lang vân xông phá cửa hải này theo c u ầ n bạo thiên địa linh khí lắng lại bao quanh vương lăng vân màu sắc chùm sáng đã trải rộng vết rách ở vào một sắc phá nát danh giới trần thanh y ỉa vương t ố tố t ạ linh ẩ n đám người cách có cách xa năm dặm lẳng lặng chờ đợi chương chín trăm bảy mươi phong bị cùng chuẩn bị chương chín trăm bảy mươi phong bị cùng chuẩn bị một cây trường thương trước tiên đâm xuyên đã trải rộng vết rách màu sắc trứng sau đó ánh sáng nhanh chóng tràn vào vương lăng vân trong cơ thể vương lăng vân hợp đạo trên đời này người thứ mười lăm hợp đạo cảnh võ giả xuất hiện kế trần thanh y ỉa doanh tịnh sau vương lăng người thứ ba đột phá đến hợp đạo cảnh dựa theo trần thanh y trần h thực ì thanh y có, có, có lúc làm việc tương đối bá đạo nhưng hắn không có đến cái loại đó tù vì một khi đột phá sẽ phải để cho toàn thế giới đều biết ý tưởng đang đánh hạ vũ lâm minh sau này trần thanh y lìa ra tay đều là đến cái loại đó hắn không thể không ra tay thời điểm đã từng đông bực đông lăng vương triều có một cao g i a cao g i a đã từng cũng là một ngàn năm thế g i a nhưng đã xuống dốc sau đó lại bị trần thanh y lìa một q u y ề n cấp đánh không có cao g i a một tòa mỏ bên trên đảo ra di tích nhưng bởi vì quá mức nguy hiểm cao g i a liền muốn ra để cho những võ giả khác đi trước rút bọn họ dò đường cũng cam kết toàn bộ đoạn được thuộc về võ giả toàn bộ biện pháp hấp dẫn tán tu đi trước dò đường kết quả bên trong đảo ra vật quá tốt rồi cho nên cao ra đổi ý thảm nhất chính là bên trong có trần thanh y lìa khi đó trần thanh y liể mặc dù nổi danh nhưng còn chưa phải là vũ lâm minh minh chủ cũng không phải q u y ề n trấn sơn hà trần thanh y liể một q u y ề n lại một q u y ề n toàn bộ chạy về phía trần thanh y l i cao g i a võ giả đều bị trần thanh y l i c ấ p một q u y ề n đấm chết cao g i a người mặc dù không có bị trần thanh y l i hoàn toàn đánh chết nhưng là cao tầm trên căn bản bị hắn đánh không có cuối cùng chính là kinh điện báo thù mắt xích cao g i a người ở c h u n g quanh t á c bài tắc phúc quen bây giờ một khi suy tàn dĩ nhiên là sẽ có kẻ thù tìm tới cửa đông lăng cao ra từ nay biến mất ở lịch sử võ đài khi đó trên mặt nội trần thanh y liể vẫn chỉ là một tiên nhân hợp nhất cảnh trên thực tế hắn đã sớm đột phá đến nhập đạo cảnh ẩn dấu tu v i cái thói quen này trần thanh Ý liền là từ lâu đã có đây là hắn cho tới nay một cái thói quen dấu dốt cùng hắn khi còn bé xuất thân ăn mày có liên quan cẩn thận một chút không ra tạ linh ẩ n cùng vương tố t ố đoán vương lăng vân vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh liền định cùng trần thanh Ý y không chết không thôi cũng bởi vì t r ư ớ c trần thanh Ý l i ề nói n lóng đáy cũng may triệu vân kịp thời ngăn ở trong bọn họ vậy hạ vẫn chờ thấy trần minh chủ nghe được câu này vương lăng vân quyết định thu tay lại tạm thời tha cho ngươi một cái mạng ai thả ai còn không nhất định vương lăng vân cái này nóng nảy thiếu chút nữa lại bị kích đi lên may là cao sủng dương tái hưng cùng vương t ô t ô đáng người vội vàng ngăn lại cao tổ ngài đột phá đến hợp đạo cảnh là chuyện vui một món không bằng trở về cùng đại gia chia sẻ một cái vui sướng lại bế quan củng cố một cái tu vi ở lúc phiến môn hữu lâu vương t ô t ô đều hiểu được nên như thế nào giấu người trần minh chủ thời gian này cũng chỉ hoãn gần nửa tháng không bằng ta bồi ngài x ô i nam một chuyến có thể trần thanh y vì lần này đi tới nam b ự c chỉ vì làm hai chuyện một làn tếm thử giúp vương lăng vân đột phá đến hợp đạo cảnh hai phải đi dương trạch thấy lý thừa trạch về phần cùng vương l a n g vân nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ trần thanh y gì không có cái ý nghĩ này hai người bọn họ mặt đối mặt ngồi ở trên một cái b à n không tại chỗ hất b à n đánh nhau cũng không t ệ rồi trần thanh y gì lại vớt cảm nói có thể mặc dù trần thanh y gì hoàn toàn có thể tự mình đi qua nhưng có triệu vân làm x o á t mặt giấy thông hành cũng ít nhiều phiền thoái trần thanh y gì lại nói đoạn đường này đi về phía nam ta tính toán nhìn một chút phong cảnh cấp ta làm hướng đạo triệu vân vớt cảm nói tự nhiên trần thanh y gì tựa hồ đối với đại cán cảm thấy rất hứng thú triệu vân đã nhìn ra hắn cũng đúng trong chuyện này tâm triệu vân xem dương tái hưng giao phó đạo vậy ta liền dẫn trần minh chủ xuôi nam dương trạch giúp ta trở về nói một tiếng dương tái hưng gật đầu một cái thử long yên tâm triệu vân mang theo trần thanh ý điền ê n rời đi trước sau đó không lâu xác định vương lăng vân điều tức s o n g sau vương tố tố nàng cũng tính toán đuổi về thành trường an ở lúc trở về vương tố tố còn lấy ra đục thiên thủy k í n h nói với lý thừa trạch cái tin tức tốt này cộng thêm vương lăng vân sau đại c á n đã có năm vị hợp đạo cảnh sức chiến đấu bất luận là hoàng triều hay là tô môn đều không thể cùng đại cán địch nổi thế lực mặc dù ẩn vụ đảo trung vô kỳ hay là thiên hạ đệ nhất nhưng hắn chỉ có một người không tính là tôn môn hơn nữa trung vô kỳ còn cùng cựu thải thần lộc là b ạ n tốt trung vô kỳ cùng đại cán cách không được bây giờ chỉ có một rất lâu không có xuống núi vùng cực tây huyền không sơn bên trên thiên môn rất lâu chưa từng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt huyền không sơn bên trên thiên môn võ giả lần trước xuất hiện ở trong giang hồ đã là hai mươi ba năm về trước chuyện bất quá bọn họ võ lực cũng không có đến cái loại đó không thể địch nổi mức lý thừa trạch đã từng hỏi linh nguyệt nga liên quan tới thiên môn chuyện tiên vũ lâu đối với thiên môn hiệu cũng không nhiều nhưng là ninh nguyệt nga biết thiên môn xuống mấy cái võ giả nhất là gần đây mấy cái này võ lực như thế nào gần một trăm năm qua thiên môn tổng cộng từ miền không sơn bên trên xuống tới qua bốn người tu vi thấp nhất là phản hữu cảnh trong bốn người tự nhiên bao gồm thiên môn môn chủ thiên môn môn chủ đã từng cùng trung vô kỳ tại trên đông hải đánh một trận cuối cùng từ trung vô kỳ thủ thắng cũng là một trận chiến này cuối cùng xác định hiện nay trí tôn bảng c á c cục ẩn v ụ đảo trung vô kỳ thứ một thiên môn độc cô nhai thứ hai trên căn bản không lộ diện thiên môn tự nhiên sẽ không đưa bọn họ tính ở bên trong cho dù là tính ở bên trong đại cắn cũng tuyệt không sợ vương lăng vân đột phá sẽ là một tín hiệu thác thương hoàng triệu tam thánh hoàng triệu cùng bách hoa hoàng triệu cũng có thể sẽ ngồi không yên đại càng phương diện phải tùy thời phòng bị bọn họ ra tay còn có bọn họ hợp tác tiến một bước càng sâu có khả năng dù sao cộng thêm vương lăng vân sau đại c à n trên mặt nội thì có hoàng phủ hoàng chân cùng vương lăng vân hai vị này hợp đạo cảnh ở hợp đạo cảnh cái này cao nhất võ lực cấp độ này bên trên đại cán thuộc về tuyệt đối dẫn trước cho nên thác thương tam thánh cùng bách hoa hoàng triệu là tồn tại nhất định sẽ độ càng sâu khả năng hợp tác tính thậm chí hợp tác đã vỡ tan thác thương hoàng thất cùng a tu la giáo còn có lần nữa khả năng hợp tác tính dù sao thác thương hoàng triều cục diện là nguy hiểm nhất đại cán mục tiêu thứ nhất tuyệt đối là thác thương hoàng triều không có cái khác dĩ nhiên tin tức này mong muốn chuyển tới thác thương hoàng triều tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều còn cần thời gian nhất định chuyên b á tốc độ đoàn trừng còn không thể so với bất quá l i ê n vũ lâu sửa đổi trí tôn bảng tới cũng nhanh vương lăng vân đột phá chuyện này lý thừa trạch cũng không định để cho n i n h nguyệt nga g i ấ u g i ế m vương lăng vân đoàn trừng cũng sẽ không đồng ý vương lăng vân không hề giống trần thanh y lý như vậy thích che giấu bản thân chân thực tu vi hay cùng tính cách của hắn vậy một chính là một hai chính là hai lý thừa trạch yêu cầu vậy vương lăng vân cũng có, có thể sẽ đáp ứng nhưng lý thừa trạch không nghĩ làm như vậy Trường 971, Trần Thanh、y、thì kiến thức, vô tình gặp được trường 971, Trần Thanh、y、thì kiến thức, vô tình gặp được không ra triệu đoán. Trần Thanh thì rất thú, một Trần Thanh、y、thì cũng rất giống một tò mỏ bào bào. Trần Thanh、y、thì thêm đột thời thể rất ra được được đường Vương Vương kiến kiến không vận đoán, nhiên Cán hứng bọn ngự không hành Nam, cũng giống cùng Lăng Vân bộ khung này, cộng Lăng Vân đột phá thời gian, chọn vẹn dùng 16 ngày. 16 ngày ở đại Cán gặp gặp 971, 971, hãy hãy chỉ họ phi hãy phá Y Y Y Y Y đối Đại xuôi Đại có có vô vô đã sợ quả bảo bảo. bộ là làm mỏ ở cái này tự nhiên đưa tới trần thanh y di chú ý triệu vân cũng không có dấu dếm nhưng hắn chỉ nói là quỹ đạo máy hơi nước xe trần thanh y l ì ể nhất định là nghe không hiểu chỉ có thực sự được gặp vật thật vậy trần thanh y liể mới có thể chân chính cảm nhận được máy hơi nước xe đến tột cùng là cái thứ gì trên thực tế triệu vân cũng không hiểu hắn chỉ biết là vật này năng động mà thôi hắn cũng không có cách nào nói đến rất cả kẽ càng đi nam đi càng có thể cảm nhận được đại cán p h â n hoa cho dù là bây giờ triệu vân cùng trần thanh y gì trừ phi là điền cùng phi hành không phải bọn họ cũng không có cách nào làm được một ngày liền đến dương t r ạ c cũng chi trần thanh y t hiển ì h nhiên đối đi dạo một cái đại cắn rất có hứng thú triệu vân tự nhiên không thể nào thúc giục trần thanh y đi tăng thêm tốc độ triệu vân ngược lại là phối hợp trần thanh y liể thả chậm tốc độ của mình một đường đi dạo một đường xuôi nam phong lăng đạo giang bắc đạo giang nam đạo cái này ba cái đạo đều là trần thanh y chưa có tới tục ngữ nói không có so sánh liền không có tổn thương trần thanh y liể rõ ràng biết bách hoa hoàng triều cùng thác thương hoàng t r i ề u thành trì đến tột cùng là như thế nào nhưng cùng phong lăng đạo giang bắc đạo cùng giang nam đạo so sánh lập tức liền hiện hiện ra tranh lệ nhất là đại cắn chợ đêm càng đến gần dương trạch càng phun hoa chiêu trò cùng chợ đem bên trên thức ăn ngon cũng nhiều hơn triệu vân làm đại cán một mang tính tiêu chí nhân vật thường xuyên bị t r ă m họ cấp nhận ra hơn nữa thành công ném uy ngược lại là bên người mạnh hơn trần thanh y l h a một mực bị người sao lãng nhưng trần thanh y l h a cũng không có nói cái gì phong lăng sông cùng hào p h o n g trên sông cầu lớn giống vậy đưa tới trần thanh y lia sự chú ý hắn không có lựa chọn bay qua cầu lớn mà là cùng không thể phi hành võ giả phổ thông b á c h tính vậy đi qua điều này cầu lớn vừa đi quá lớn phương sông cầu lớn thời điểm triệu vân một bên cấp trần thanh y l i giải thích chỗ ngồi này cầu lớn lai lịch chỗ ngồi này cầu lớn là giang bắc đạo cùng giang nam đạo trăm họ phối hợp lay núi cự viên nhất tộc còn có hộ quốc linh thú kim cương xây dựng hào phóng sông cầu lớn toàn dài bảy cây số giờ phút này triệu vân thì giống như một hướng dẫn du lịch triệu vân cũng để cho phong lăng đạo giang bắc đạo cùng giang nam đạo phần lớn đốc cùng đô đốc đồng chi chuẩn bị s o n g chiêu đ á i một chút trần thanh y đi giang bắc đạo cùng giang nam đạo phần lớn đốc theo thứ tự là tuân lúc cùng tuân du cấp trần thanh y đi an bài được đầy ấm áp tuân du còn an bài hắn đi nhìn kịch bản giang nam đạo hiện tại cũng không thể coi như là đại cán p ư ơ n g bắc chỉ có phong lăng đạo phía bắc mới xem như đ đại cán nam bắc phương chính là lấy phong l a n g sông cùng thập vạn đại sơn vì nam bắc phân dưới tuyến làm phương nam giang nam đạo kịch bản cờ vây trà văn hóa rất nhiều phong phú văn hóa sinh hoạt hoạt động cũng sớm đã chuyển tới giang nam đạo giang nam đạo cũng xây một kịch bản viện hơn nữa đã có cố định kịch bản đoàn biểu diễn lại phối hợp trích tinh tông ảo trận để cho người có một loại thân lâm k ỳ cảnh cảm giác trần thanh y lý nơi nào thấy qua loại tràng diện này đáng tiếc đáng tiếc thấy trần thanh y lý nói đáng tiếc triệu vân còn tưởng rằng trần thanh y lý có thể nói lên cái gì y xây dựng ý kiến trần minh chủ thế nhưng là cảm thấy kịch bản còn có cái gì chỗ thiếu sót nếu là có mời ngài cứ việc chỉ ra mây nhất định thay mặt c h u y ề n đạt trần thanh y dự khoát tay một cái không phải ta chẳng qua là đáng tiếc như vậy thứ tốt đông vực người không thấy được có như vậy trong nháy mắt trần thanh y là muốn đem kịch bản rời đến đông vực nhưng là hắn rõ ràng hắn không có năng lực như thế đông vực hoàn cảnh cũng không đủ chống đỡ như vậy hình thức đừng xem chẳng qua là một trận kịch bản cái này cũng đại biểu một ổn định hoàn cảnh một mưa thuận gió hòa hoàng chiều nếu là chăm họ ăn không đủ no ai với ngươi cái này, ở nơi này nhìn kịch bản nhìn kịch bản lại không thể sống v ă nếu hóa là như hắn cảm thấy vũ lâm minh không có cần thiết đi dính vào chuyện này hắn cũng có thể để cho vũ lâm minh thành viên không đi gia nhập nhưng không phải nói hắn mong muốn ở đông bực muốn làm gì thì làm chính là có vũ lâm minh cũng không có năng lực này không sai vũ lâm minh thành viên bao hàm toàn bộ đông bực các ngóng n á c h nhưng bọn họ t r ú n g quy chẳng qua là một tông môn có thậm chí chỉ có thể nói là cái t r a i t r a i điểm bàn phái chứ giống như đại quang minh tự như vậy cực kỳ cá biệt ví dụ giang hồ thế lực đối một cái địa khu sức ảnh hưởng là không thể nào có c h i ề u đỉnh cao giống như địa khu phú thuế cũng là trực tiếp giao cho vương triều mà không phải cấp tông môn giao cho tông môn nói dễ nghe điểm nhiều nhất gọi hương khói nói đến khó nghe chút chính là bảo hộ phí giống như huyền thiên kiếm phái cùng bách hoa hoàng triều trúc gia có thể tài trợ huyền thiên kiếm phái nhưng bọn họ cuối cùng là bách hoa hoàng triều gia tộc cho nên trần thanh y di rất rõ ràng bản thân không có cách nào giống như đại cán như vậy ở các địa khu mở lời kịch biện hơn nữa cái này hảo trận thì không phải là vũ lâm minh người có thể bày ra tới cái này hảo trận nếu như trần thanh y không có đ o á n sai nên là trích tinh tông thủ bút rất rõ ràng trích tinh tông cùng đại cán quan hệ đã đến một loại phi thường thân c ậ n mức đây là không ít giang hồ thế lực thông qua một thứ thiên hạ diễn võ đại hội cho ra kết luận cho nên trần thanh y d ì chẳng qua là có một cái như vậy ý tưởng mà không có muốn đi áp dụng dựa hết vào hắn là không làm được trần thanh y gì chẳng qua là cảm khái triệu vân cũng không có tiếp、tra. giang nam đạo xuống chút nữa chính là làm bắc đạo vương mánh bình thường ở nơi này cái địa phương làm việc không có sao cũng sẽ trở về dương trạch đang làm bắc đạo chị mong muốn xuôi nam dương trạch cũng chính là hai ba canh giờ truyện đang làm bắc đạo nơi này mang trần thanh y đi gặp vương manh triệu vân còn gặp được một làm hắn hơi kinh ngạc người một mình bắc thượng tần hi vi triệu vân cùng vũ văn thành đô ở một đoạn thời gian rất dài đều là lý thừa trạch c ậ n b ệ cho nên tần hi vi đối triệu vân là rất quen thuộc chớp nàng t r o n g mắt to nhận tình hướng triệu vân gắt vì vì ngươi tại sao lại ở chỗ này bởi vì thấy tần hi vi thời điểm nàng còn rất nhỏ Tất c ả mọi n g t r i m bảy mươi n hai vị tuân đô đốc. Chương 972, tần lương ngọc bách hoa muốn kiến thức chương i n môn, s chín trăm bảy mươi hai tần lương ngọc bách hoa kiến thức triệu vân mang theo trần thanh y liên làm bắc đạo sau không có vội ba xuôi nam mà là để cho trần thanh y đi ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một ngày ngày mai lại đi dương trạch vương mãnh không có để cho lớn nhỏ quan viên cùng nhau chiêu đ á i trần thanh y gì trần thanh y gì đi tới nam một chuyện mặc dù không phải cái tuyệt mật nhưng cũng không có cần thiết quá đáng lộ ra cho nên dạ yến bên trên chỉ có bốn người vương mãnh triệu vân trần thanh y cùng tần hi vi theo lý thuyết một nho nhỏ ngoại cương cảnh nghe được người trước mặt là trần thanh y lìa cho dù là không sợ cũng sẽ biểu hiện ra một chút kinh ngạc nhưng tần hi vi hoàn toàn không ấn bài tới nàng chính là nhìn trần thanh y lìa một cái gật đầu một cái đi theo gọi một tiếng trần minh chủ sau đó liền không có sau đó những người khác đã động chết đũa tần hi vi cũng bắt đầu chuyên chú vào công lược trên bàn cơm thức ăn cái này khiến trần thanh y cảm thấy mới lạ mặc dù tần hi vi xem ra hướng bên ngoài cùng tùy ý muốn ít nhưng nên học lễ nghi nàng đều là thật tốt học ngươi chưa từng nghe qua tên của ta nắm một sườn dê ở hì hà hì h ụ t địa g ặ m tần hi vi đột nhiên bị cờ ưu e, đột nhiên ngẩng đầu một cái nghe qua nha quyền trấn sơn h ạ trần thanh y hiềm à tần hi vi q u a y hàm căn phòng trước bản thân chòng mắt to cùng trần thanh y hiềm nhìn nhau vương anh cùng triệu vân không có hòa giải ý tứ bởi vì trần thanh y căn bản liền không có tức giận trần thanh y ngược lại cười hà hà Cùng t ầ n hi vi mắt nhìn mắt trần thanh y di chú ý tới ánh mắt của nàng đây là một đôi rất tinh khiết con người cái này ở một hiển nhiên đã trưởng thành trên thân người là phi thường khó khăn khó trách trần thanh y đi trước cảm thấy nàng rất đồng chân bất quá đồng chân cũng không có cái gì chỉ cần đủ được s ủ n g bình thường đều có thể khiến người ta cảm thấy đồng chân từ triệu vân cùng vương mánh đối đại thái độ của nàng đến xem t ầ n hi vi nhất định là rất được s ủ n g ái bây giờ trần thanh y di ấ mới hiểu được một điểm này cấp trần thanh y di ấy rót chén rượu vương mánh cười ha hả nói xem ra trần minh chủ đã nhìn ra trần thanh y di gật đầu một cái đã nhìn ra nàng có lao sư sao trước triệu vân gặp phải tần hy vi thời điểm trần thanh y lìa cũng không có cùng triệu vân ở chung một chỗ tần hy vi lẫn ngực tự hào nói có nhà lão sư của ta là vũ văn thành đô giọng điệu cùng mới vừa nói quyền trấn sơn hà trần thanh y di thời điểm hoàn toàn khác nhau tràn đầy kiêu ngạo trần thanh y lìa gật đầu một cái đáng tiếc cũng không tiếc nên nói vũ văn thành đô thu cái đệ tử giỏi trần thanh y lìa nhìn ra tần hy vi xích tử c h i tâm cũng chính là có xích tử c h i tâm người ánh mắt mới có thể ở loại này tuổi tác có loại này ra v ù n đen mà bất nhiễm đồng chân vũ văn thành đô tên trần thanh y lìa nhất định là nghe qua có thể để cho một có xích tử c h i tâm người như vậy khâm phục hắn vũ văn thành đô xưng được là một tốt sư phụ hơn nữa tần hi vi xem như vậy trẻ tuổi tu vi đã là ngoại cương cảnh căn bản đánh lại tốt nhìn ra được có ở thật tốt dạy người năm nay mấy tuổi mười chín tuổi mười chín tuổi ngoại cương cảnh đại thành cái này đã rất tốt trần t h a n h y đi cười ha hả tỏ ý đạo không cần phải để ý đ ế n ta n g ư ờ i tiếp tục ăn nhất là tần hi vi trên thực tế là đi tới dương trạch sau mới chính thức tiếp nhận hướng dẫn tiến hành tu luyện đang đánh nấu thân thể giai đoạn nhất định không thể qua loa về điểm này vũ văn thành đô cùng hứa trừ bọn họ không có sơ sẩy để cho tần hy vi tôi luyện thân thể tôi luyện rất lâu ở trần thanh y như đi dạo bình thường biếng nhát tiến về dương trạch thời điểm tần lương ngọc với tiến nguyên bảy năm tháng hai bốn ngày đã tới bách hoa hoàng triệu bên cạnh dù sao trần thanh y di tiến về dương trạch cũng không có cái mục tiêu gì muốn đạt thành trần thanh y đi chẳng qua là nghe nói lý thừa trạch muốn gặp hắn mà trần thanh y gì bản thân lại muốn gặp vương lam vân nói chẳng ra thấy lý thừa trạch chính là nhất t i ệ n trần thanh y ở đi tới đại cắn trước cũng không có hoàn toàn quyết định có phải hay không thấy lý thừa trạch hết thệ đều muốn hắn chân chính thấy được đại cán thành trì ra mắt đại cán người về sau mới làm quyết định dĩ nhiên trần thanh ý lia đã làm xong quyết định không phải hắn cũng sẽ không theo triệu vân xuôi nam mà tần lương ngọc bất đồng tần lương ngọc là mang theo lý thừa trạch cho nàng nhiệm vụ tiến về bách hoa thành tần lương ngọc ở vào thành lúc liền bị ngăn trở tần lương ngọc cũng không phải là không thể vào thành nhưng nhất định phải mang theo vỏ m ì hoặc là lụa mỏng n ó n lá mới có thể vào thành binh lính thủ thành nói cho tần lương ngọc đây là bách hoa hoàng chiếu quy định chính người nhìn bốn phía nữ từ b i ngay tần lương ngọc nhìn bốn phía bốn phía nữ tử che phủ phi thường nghiêm thật nữ tử thấp nhất cũng là mang theo vào bì ngoài ra tần lương ngọc còn chú ý tới một chuyện bốn phía nữ tử cũng không có một mình ra cửa bên cạnh của bọn họ ít nhất còn có một cái hài tử nhưng nàng không biết đây là quy định hay là chẳng qua là tình cờ tần lương ngọc dựa theo yêu cầu mang lên nửa mặt nạ mới bị chấp thuận tiến vào thành trì nếu như là tần lương ngọc bản thân đi tới bách hoa hoàng triều bị loại này không công bằng g ã i ngộ nàng nhất định sẽ đứng lên kháng tranh nhưng tần lương ngọc bây giờ là mang theo lý thừa trách nhiệm vụ tới nàng không thể theo tâm ý của mình làm việc tần lương ngọc ở chỗ này đại phát thần vi là trong lòng thông thoái nhưng nàng sẽ rất khó đến bách hoa thành tần lương ngọc phản hư cảnh b ả y tầng trời tu v i ở bách hoa hoàng triều rất khó tìm đến đối thủ nhưng còn chưa phải là vô địch tần lương ngọc còn cần cẩn thận bách hoa hoàng triều đao quân hạ vân h ổ đó cũng không phải là dễ cùng v ớ i bối hoàng phủ hoàng t r â n chính miệng thừa nhận mười tám năm trước bản thân cũng không phải là hạ vân h ổ đối thủ dĩ nhiên thời gian mười tám năm đi qua bây giờ ai thắng ai thua còn chưa thể biết được đầu tiên là cải lương trích tinh quyết lấy được hai bước quan tưởng đồ lại lấy được nửa đoá vô ngần thánh hỏa hoàng phủ hoàng chân lấy được sử tu vi cũng bước vào hợp đạo cảnh năm t ầ n trời 18 năm trước đã hợp đạo cảnh hoàng phụ hoàng chân đều không phải là hạ vân hổ đối thủ tần lương ngọc tạm thời tự nhiên cũng không phải cho nên tần lương ngọc không thể theo tâm ý của mình ở bách hoa hoàng triều nào hắn cái lòng trời lở đất rất nhanh tần lương ngọc biết ngay bách hoa hoàng triều bên trong rất ít có độc hành nữ tử chuyện không phải tình cờ tần lương ngọc loại này độc hành nữ tử ở bách hoa hoàng triều mới là loại khác nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phần lớn đều là tông môn nữ tử tạm thời đi tới bách hoa hoàng triều cũng t h như đã từng tới bách hoa hoàng triều lệ kiếm tạ linh ẩn bởi vì bách hoa hoàng triều quy định nữ tử không thể đơn độc ra cửa ít nhất phải là hai người cho dù là ôm đứa bé giống như tần lương ngọc loại này so rất nhiều nam tử còn cao cũng một thân một mình đi ở đầu đường bên trên rất rõ ràng chính là ngoại lai nhưng cho dù là loại này ngoại lai cũng sẽ nhận bách hoa hoàng triều nam tử lấn áp cùng trong lời nói vũ nhụ vì vững vàng địa đi đến bách hoa thành tần lương ngọc lựa chọn h ẫ n nhẫn tuân thủ quy tắc địa đeo lên mặt nạ nhưng không có nghĩa là tần lương ngọc gặp chuyện như vậy nàng còn phải thỏa hiệp nhất là khiêu khích gây dối vẫn là hết sức yếu nam tử trước mặt dùng ngôn ngữ điên cùng gây hơn bốn tên nam tử tu vi thậm chí ngay cả ngưng huyết cảnh đều không phải là tần lương ngọc không chút do dự dùng khí thế đưa bọn họ ép vỡ chương 973, t r ầ n thanh y liên nhập dương c h ạ c h chương 973, t r ầ n thanh y liên nhập dương c h ạ c h mới vừa rồi còn hướng về phía tần lương ngọc chê cởi châm chọc bốn tên nam tử trong nháy mắt bị tần lương ngọc khí thế áp đảo trên đất vậy mà tần lương ngọc cũng không có ở chung quanh nữ tử trong ánh mắt thấy cái gì thống khoái cảm giác có chẳng qua là chết l ạ n loại chuyện như vậy đối với các nàng quá mức quá quít bình bình nhất định sẽ có đường qua bách hoa hoàng triệu nữ tử giận mà ra tay nhưng cuối cùng các nàng sẽ cảm giác được vô、lực. bách hoa hoàng t r i ề u nữ từ địa vị bị đời đời k i ế p k i ế p ép tới quá lâu đã có một loại nô tính mặc dù không tính nô lệ nhưng các nàng tư tưởng là bị giam cầm ở cần có người có thể giải phóng các nàng tần lương ngọc không có ở nơi này l ợ i lâu đây cũng chỉ là bách hoa hoàng t r i ề u thường xuyên sẽ phát sinh một chuyện bốn vị này bị tần lương ngọc đẻ ở trên đất ngay cả lời đều nói không ra nam tử vẫn vậy sẽ về đến nhà tác bài tác phúc tần lương ngọc chưa từng đi phân nhung tay đây không phải là nàng một người có thể giải quyết vấn đề trừ phi nàng bây giờ có thể đem hạ vân hổ đám người giết lật đổ bách hoa hoàng thất bản thân ngồi lên bách hoa hoàng triều hoàng đế đáng tiếc không thể cho nên tần lương ngọc lựa chọn ghi nhớ cái này không thể toàn coi như là ẩn nhẫn tần lương ngọc chẳng qua là đang đợi bùng nổ này vì không để cho mình bùng nổ ở đến bách hoa thành trước có thể không đi thành trì tần lương ngọc liền lựa chọn không đi thành trì tần lương ngọc lựa chọn nhắm mắt làm ngơ tần lương ngọc là cần tự mình xác nhận bách hoa hoàng t r i ề u nữ t ử địa vị cùng tình cảnh chỉ riêng ở cái này ngồi biên cảnh t h a n h nhỏ tần lương ngọc liền đ ế c ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít càng đến gần bách hoa thành trên thực tế nữ từ tình cảnh có thể sẽ càng khó khăn ở tần lương ngọc rời đi bách hoa hoàng triệu b ê n cảnh thành nhỏ tiến vào núi rừng lúc triệu vân cũng mang theo trần thanh ý lìa đến dương trạch cho dù là trần thanh ý lìa một đường xuôi nam chứng kiến đại cán từ bắc đi về phía nam từ từ p h ú n hoa nhưng khi trần thanh ý、lìa、tận mắt thấy dương trạch sau vẫn không khỏi trận to hai mắt khó có thể che giấu kinh ngạc của của hắn mặc dù trần thanh ý lìa cũng không muốn che giấu chính là trần thanh ý lìa đợt sóng này tinh khiết người nhà quê lên tỉnh trở lại dương trạch triệu vân bị dương trạch chăm họ đường hẻm hoan n g h ê n trần thanh ý lìa bị dìm ngập ở nhiệt tình trong đám người triệu vân như vậy bị chăm họ hoan n h ê n là có nguyên nhân nhưng phạm là triệu vân có thể còn chuyện h ắ n cũng sẽ quản cho dù là triệu vân đừng để ý đến hắn cũng sẽ đem chuyện này chuyển tới chân chính có thể quản người nơi nào đây dương trạch đã n ổn lâu dài công lao có triệu vân một phần bất quá đường hẹ ẻ h o a n nên cái tình huống này sẽ chỉ xuất hiện bên ngoài thành đến nội thành liền không có nhiều như vậy triệu vân mang theo trần thanh y vì bảy lần qua tám lần rẽ đến chu tức đường cái đi chu tức cổng tiến vào thịnh cán cung triệu vân mang theo trần thanh y thì tiến vào thịnh cán cung tin tức lập tức chuyển tới ngự thư phòng trần thanh y thì cùng triệu vân đi tới dương trạch thời điểm đã là xế triệu trong ngày thường lý thừa trạch hoặc là ở tu hành hoặc là đang xử lý chính vụ hiện tại hắn ở ngự thư phòng thiện điện chờ đợi trần thanh y dì cùng hắn cùng nhau chờ đợi còn có hạng vũ lưu bố điện v i cùng n g a c h ừ đây cũng không phải lý thừa trạch lo lắng cho mình an toàn mà là hạng vũ cùng lưu bố muốn gặp trần thanh y đi cho dù là không thể cùng trần thanh y đ ì ở đỏ sức một phen cũng là tốt dù sao hắn là hợp đạo cảnh vương lăng vân đột phá đến hợp đạo cảnh tin tức đã sớm chuyển về dương trạch đoạn thời gian trước dương trạch còn cử hành một trận t ỉ n h yến đặc biệt ăn mừng chuyện này mặc dù vai chính vương lăng vân không có trình diện chính là về phần điện bi cùng ngữ trừ thời là đơn thuần chấp hành bọn họ làm cận vệ chức trách trần thanh y l ì a đi tới thịnh cán cung tin tức cũng không có lộ ra cùng phô trường liền là phi thường bình thường tiếp đ á i không tính k i ể u vị yêu hồ lý thừa trạch đều ở đây ngự thư phòng tiếp đ á i qua hoàng phụ hoàn g chân cùng già long thụ tôn giả hai vị hợp đạo cảnh cho nên thấy trần thanh y l ì a lý thừa trạch cũng không có khẩn trương bất quá trần thanh y l ì a người này có chút không giống hắn trên thực tế coi như là tán tu xuất thân hay là tay tráng dự nghiệp cho dù là hắn cái này lập nghiệp phương thức có chút bất đồng nhưng cũng không sửa đổi được hắn đã từng là xã hội tầng g ớ i chót trần thanh y r ì là một tinh khiết tấm gương đã từng vô danh ăn mày bây giờ trí tôn trên bảng n ổ i danh nhân tộc người mạnh nhất một trong huyện trấn sơn hà trần thanh y liề bất kể có ai trợ giúp vào hắn ở hắn chưa từng khởi thế trước liền coi trọng hắn cũng không sửa đổi được hắn chuyển hẳn kỷ cuộc sống một thân xem ra tắm rất nhiều lần trường sang màu xanh hai tóc mai hơi s ư ơ n g hai tay chắp sau lưng trần thanh y liề bước chân vào tiền điện trần thanh y diệ cũng rất nhanh chú ý tới bị một đám to con võ tướng bao vây người mặc màu đen quần áo lý thừa trạch lý thừa trạch lần đầu tiên nổi tiếng thiên hạ lúc là mười tám tuổi bây giờ tám năm trôi qua lý thừa trạch cũng đã hai mươi sáu tuổi lý thừa trạch trừ so ngay từ đầu xem ra trở nên thành thục không ít cái khác không có biến hóa quá lớn dĩ nhiên tu vi có biến hóa lòng trời lỡ đất không có che giấu mình tu vi lý thừa trạch để cho trần thanh y lý h ạ rõ ràng cảm giác được tu vi của hắn phản hư cảnh một tầm trời trần thanh y gì chỉ có thể nói ngoại hạng trần thanh y gì khi hai mươi sáu tuổi thậm chí còn không phải tam hoa tụ đỉnh cảnh miễn cưỡng đến ngoại cương cảnh đây là bởi vì trần thanh y gì khởi bộ tương đối chế cho nên trần thanh y thì cũng không có leo lên tiềm long bảng có thể nói trần thanh y gì không có leo lên tiềm long bảng là tiềm long bảng tiếp lối mà không phải trần thanh y đi ấy tiếp với trên thực tế ban đầu trần thanh y d i sau đó là có thể lên nhưng vì bảo vệ trần thanh y đi ấy linh nghị hành lựa chọn trẻ giấu trần thanh y khởi bộ tương đối chế, nhưng tốc độ tiến bộ nhanh lại sáng sớm liền cảm thụ nhân gian khổ sở đúc tạo trần thanh y d i kiên cường tính cách điều này làm cho trần thanh y ở tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh cùng n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh có được không nhỏ ưu thế gắng sức đuổi theo mặc dù kinh ngạc nhưng trần thanh y đi ấy rất nhanh đem tầm mắt từ trên thân lý thửa t r ạ c rời đi chuyển tới hạng vũ cùng lữ bố trên người hai cái phản hư cảnh chín tầm trời bên người triệu vân là phản hư cảnh tám tầng trời trọng tiền nơi này còn ngồi hai cái phản hư cảnh chín tầng trời đại cán nền tảng ngoại hạng đến làm trần thanh y âm thầm l i ễ u l ơ i hơn nữa bọn họ còn rất trẻ đây mới là kinh khủng nhất lữ bố là vừa vặn đột phá đến phản hư cảnh chín tầng trời mà hạng vũ liền có một đoạn thời gian đây là đang hoàng phủ hoàn g chân áp bách dưới lấy được tiến bộ đ i ể n vi cùng hứa trừ phản hư cảnh năm tầng trời tu vi cũng để cho người không có cách nào sao lãng hơn nữa hai người này dáng dấp hung thân áp sát lưng hùm vai gấu điện vi đầu chọc càng là làm người khác chú ý đây là ở bọn họ không có mặt khôi giác t r ạ thái trần thanh y thì có thể tưởng tượng bọn họ ăn mặc khôi giáp dáng vẻ sống sờ sờ cỗ máy chiến tranh cỗ máy dếp chóc thấy được trần thanh y vỉa sau này hạ vũ lữ bố bọn họ liền đứng lên thi lễ một cái trần thanh y vỉa đang ở lý thừa trạch đối diện vào chỗ làm bạn trần thanh y đi xuôi nam triệu vân ngồi ở bên người của hắn hạ vũ cùng lữ bố thì ngồi ở lý thừa trạch tả hữu điện v i cùng hứa chử cũng không có vào chỗ đứng tại sau lưng lý thừa trạch chừng hai thước thủ vững ở bảo tiêu trên cương vị chủ yếu là bọn họ cũng không thích công trà lý thừa trạch dành chức mở ra máy thu thành từ ta bắt đầu tiếp xúc giang h ồ chuyện l i ê n một mực nghe nói trần minh chủ vị danh trần minh chủ đại danh như sấm bên hai chương chín trăm bảy mươi bốn lý thừa trạch cùng trần thanh y chương chín trăm bảy mươi bốn lý thừa trạch cùng trần thanh y thịnh càng cung ngự thư phòng trần thanh y liên h ậ p dương trạch chuyện kiểu bị yêu hồ kiểu thải thần lộc cùng hoàng phụ hoàn g t r â n các nàng đều biết bất quá các nàng không hề lo lắng lý thừa trạch an toàn xuất thân đông b ự c hoàng phụ hoàn g t r â n đối với trần thanh y có nhất định hiểu hai bên cũng có qua một thứ tiếp xúc còn có một cái cũng rất hiểu trần thanh y liên i n h nguyệt nga đứng ra bảo đảm kiểu bị yêu hồ các nàng cũng sẽ không lo lắng trần thanh y thì mơ hồ cảm nhận được thịnh cán c u n g trừ hạng vũ cùng lưu bố còn có vài cổ không kém gì hắn lực lượng một người trong đó nên là hoàng phủ hoàng trân nhưng là còn lại đến tột cùng là ai trần thanh y thì không có câu trả lời nhưng trần thanh y thì không có c h ắ cứu hắn cũng không phải là tới gây chuyện lý thừa trạch cũng không phải tìm hắn để gây sự trần thanh y thì không phải tin tưởng lý thừa trạch mà là tin tưởng linh nghị hành cũng tin tưởng mình dù là lý thừa trạch muốn tìm hắn phiền thoái trần thanh y thì cũng có nắm chặt toàn thân trở lui đây là trần thanh y tự tin còn nữa trần thanh y cũng giút vương lăng vân đột phá đến hợp đạo cảnh coi như lý thừa trạch nguyên bản thật tính toán làm gì xem ở vương lăng vân mặt mũi đoán chừng cũng sẽ dừng tay khoảng thời gian này cùng bên người triệu vân tiếp xúc trần thanh y lia cũng có thể cảm nhận được triệu vân chính trực cùng hắn một thân chính khí trần thanh y thì không lo lắng an toàn của mình tự nhiên cũng sẽ không đi tính kỹ lý thừa trạch cũng không muốn cùng trần thanh y lia nói chuyện gì hợp tác mà là muốn cùng hắn kết bạn hoặc là trở thành đồng minh trần thanh y thì tu vi đã đến hợp đạo cảnh hắn có năng lực làm được hắn nghĩ tới chuyện vừa không có quá lớn theo đuổi những thứ này đều là ninh nguyệt nga cùng lý thừa t r ạ c nói trần thanh y lia cũng không có bao nhiều trí hướng trần ỉ như muốn t ở trở thành thiên hạ đệ nhất, nhất thống đông bực thậm chí còn trung châu bốn bực. Thậm thành thân. t hạ chí châu chí hắn trở thành đông bực vũ lâm Minh Minh Chủ, đều không phải là vì hắn là đông còn bốn đông bản đệ đều bực bực. bực Lâm r Vũ vì thanh y lìa nhất thống vũ lâm minh là vì quy phạm thành viên nhất là những thứ kia rất nhỏ bang phái nhỏ bang phái làm việc căn bản không có quá lớn hành vi chuẩn tắc hơn nữa rất thích nghỉ và võ lực lấn áp c h o m họ bởi vì những bang phái này cũng thuộc về xã hội tầng giới chót chỉ là bọn họ không phải lòng đất cho nên bọn họ còn có thể ước hiếp c h o m họ trần thanh y lìa đem vũ lâm minh cấp xây dựng chính là vì q u phạm ư c thúc những bang phái này gia nhập vũ lâm minh sau này thân phận của bọn họ liền phát sinh biến chuyển không còn là xã hội tầng dưới chót trần thanh y rỉa cũng ước thúc bọn họ không phải lại lấn áp t r ă m họ vũ lâm minh thành lập mặc dù không thể nói hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này nhưng cũng hóa giải không ít trần thanh y rỉa cùng ninh nghị hành giữa tán gẫu qua không ít lần trần thanh y rỉa đã sớm cảm thấy mình cuộc sống đã đáng giá cho dù là hắn chưa từng lập gia đình sinh con cũng giống như vậy ninh nghị hành làm trần thanh y rỉa hảo hữu trên thực tế một mười quên hắn lập gia đình từ ba mươi tuổi liền bắt đầu khuyên một mười quên đến bảy mươi tuổi sau đó ninh nghị hành liền bỏ qua hắn đã nhìn ra trần thanh y lìa căn bản cũng không muốn trở thành cưới sau đó trần thanh y lìa cũng cùng linh nghị hành giải thích nguyên nhân trần thanh y lìa ra đời sau liền bị cha mẹ hắn vứt bỏ không tên không họ không cha không mẹ hắn đối với lần này không hề sợ hãi nhưng là bài xích linh nghị hành liền bỏ qua ngược lại đây là trần thanh y lìa bản thân chuyện có thể làm cái quyết định này chỉ có hắn bản thân trần thanh y lìa đối với mình cuộc sống là hài lòng cũng cảm thấy hắn cuộc đời này không t h i ế t lối rất khó có điều kiện có thể đánh động hắn c ộ n thêm trần thanh y l ì là vũ lâm minh, minh chủ trung vi không phải cái gì vương triệu đứng đầu Hắn có t vũ, vũ, vũ lâm minh thành viên đều thuộc về giang hồ thế lực bình thường đi lăn lộn giang hồ hành l t hoặc có nghĩa là phát hiện mình thật sự là không có năng khiếu đó còn không bằng đi l a n lộn giang hồ làm cái tông chủ ban chủ bọn họ tạm được để bọn họ làm hoàng đế tể tướng quan địa phương quản lý một phương không làm nổi không làm nổi một chút cho nên vũ lâm minh chỉ có thể là ra tay đông được phụ trợ mà không phải trụ cột lực lượng trung kiên dù là người minh chủ này là trần thanh ý gì cho nên lý thừa trạch chuyển đổi ý nghĩ không cùng trần thanh ý để bàn điều kiện mà là kết bạn cùng người kết bạn trừ cần nói được đến còn có biểu hiện ra thiện ý của mình cùng hữu hảo thiện ý khối này lý thừa trạch đã biểu diễn qua chỉ bất quá giúp hắn biểu diễn chính là triệu vân tuân úc tuân du đáng người lý thừa trạch cùng trần thanh ý có rất nhiều tiếng nói chung trần thanh y lì hè mặc dù không có lý thừa trạch loại này nhất thống trung châu bối bực để cho càng trăm nhiều họ ở t r ị hạ t r ô i qua tốt hơn mơ mộng nhưng trần thanh y lì hè mơ mộng cũng rất vĩ đại giấc mộng của hắn là trợ giúp nhiều hơn trẻ mồ côi trẻ mồ côi tự nhiên cũng là đại cán t r ă m họ trẻ mồ côi là cái nào vương triều cũng sẽ đối mặt vấn đề cho dù là đại cán cũng không ngoại lệ trước mắt đại cán cũng có trẻ mồ côi đại cán trẻ mồ côi số lượng không tiếp tục giảm bớt bởi vì bọn họ còn sống nhưng trẻ mồ côi tăng trưởng tốc độ hạ xuống bởi vì đại cán nhiều năm liên tục mưa thuận gió hỏa đại cán quốc lực nuôi một ít trẻ mồ côi v thực tại không được từ lý thừa trạch trong bao tiền móc bạc vấn đề cũng không lớn cũng chi xa xa không tới loại trình độ đó giúp đại cán trẻ mồ côi chuyện này không phải lý thừa trạch bắt đầu làm từ lý thừa trạch mười tuổi lúc lý kiến nghiệp đang ở làm lý thừa trạch kéo dài hơn nữa tê hóa không ít cho đến nay đã mười sáu năm muốn cùng trần thanh ý gì hãy nhanh chóng rút ngắn khoảng cách cùng hắn trò chuyện hài tử vấn đề là được rồi lý thừa trạch cấp hắn nói đến đại cán mấy cái nhằm vào hài tử nhất là trẻ mồ côi các biện pháp bọn họ không có kiếm tiền năng lực có đôi lời gọi đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá chứ nuôi dưỡng bọn họ lớn lên còn có cần thiết truyền thụ cho bọn họ một ít sinh tồn kỹ năng kỹ năng này cũng không phải là chỉ võ nghệ không học võ nghệ học cái gì trần minh chủ nói vậy cũng rõ ràng không phải tất cả mọi người đều có tu hành thiên phú thiên phú của bọn họ cũng có thể ở chỗ khác gen sát dịch theo phửa thầy thuốc thợ mục những thứ này đều có thể trở thành sinh tồn kỹ năng ở đại cán chuyên nghiệp nhiều hơn cho dù là không có tài nghệ có một thân khí lực cũng là có thể xe kéo phu chính là một loại đại cán còn từ từ xuất hiện phóng viên kịch bản diễn viên chờ chuyên nghiệp hơn nữa có trở thành nhiệt môn chuyên nghiệp manh mối trần thanh y dù ý nghĩ được mở ra hắn cho tới nay chính là đơn thuần nuôi lớn trẻ mồ côi hơn nữa chuyển thụ cho bọn họ võ nghệ nếu có ngày phú trần thanh y gì liền thu làm đệ tử lúc này mới có bây giờ đại minh chủ trần đại lực không có thiên phú trần thanh y gì ai cũng dạy nhưng là bọn họ trưởng thành sau trừ hộ viện cùng tiêu sư không có quá nhiều lựa chọn trần thanh y g ì cứu trẻ mồ côi còn không ít hơn nữa vốn là sẽ có những võ giả khác muốn làm hộ viện hoặc tiêu sư cái này sẽ cùng những người kia sinh ra cạnh tranh cho nên đông b ự c hộ viện tinh khiết người mua thị trường có lúc thậm chí muốn ký cái loại đó giá thấp dải khế mới có thể cạnh tranh vào cương vị c h ư t r u y ề n tụ c h o b ọ n họ sinh t ồ n kỹ n ă n g dạy b ọ n họ h i ể u biết chữ nghĩa cũng nghĩa l à rất trọng y ế u í t nhất h một ít t ư ờ n g n g à y chữ i ế t sẽ phải. chương 975, kết b ạ n t à i trợ c h ư ơ n g 975, kết bạn tài trợ dạy nuôi dưỡng trẻ mồ côi hiểu biết chữ nghĩa chuyện này trần thanh y l ị a ngược lại có để cho người đi làm nhưng thu hiệu quả quá nhỏ cũng chính là học đường mô thức hơn nữa có chân chính tiên sinh dạy học mới có thể dạy thật tốt đối với lần này lý thừa trạch cấp đề nghị là xây thảo lương học đường có thể dạy mấy cái là mấy cái nói không chừng còn có thể xuất hiện mấy cái đại tài đâu lý thừa trạch cùng trần thanh y d ì chàng này nói chuyện phi thường lâu từ trẻ mồ côi đến cầu lớn từ kịch bản đến máy hơi nước xe từ đường xi măng đến cờ vây có thể nói nói chuyện trời đất duy nhất không có bị hai người nhắc tới có thể là tu hành lý thừa trạch nguyên bản cũng không định cùng trần thanh y di là nói chuyện gì điều kiện tinh khiết kết bạn nhưng trần thanh y di là bản thân cờ c ũ e trần thanh y cười như không cười xem lý thừa trạch vậy hạ để cho ta ngàn dặm xa xăm từ đông v ự c tới nam v ự c một chuyến dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ muốn cùng ta nói mấy cái này đi bất quá trần thanh y l ì a giọng điệu cũng không có bức bách lý tứ nhiều hơn coi như là nghi ngờ của hắn lý thừa trạch chi tiết lấy cáo vốn là muốn cùng trần minh chủ nói một chút hợp tác cân nhắc sau vương t h á cho hợp tác vậy hạ ở đông bực muốn cái gì toàn bộ đông bực dù là trần thanh y l ì a nghe được đáp án này cũng không khỏi kinh ngạc mướng n ư ớ n g mày kinh ngạc với lý thừa trạch trực giác kinh ngạc với lý thừa trạch khẩu vị cũng kinh ngạc với lý thừa trạch lòng tin lý thừa trạch liền nam bực cũng còn không có nhất thống liền bắt đầu suy tính tay đông bực chuyện có thể thấy được này lòng tin loại chuyện như vậy bình tĩnh như vậy nói ra khỏi miệng cũng đủ thấy lý thừa trạch quyết tâm trần thanh y gì không có nói lý thừa trạch khẩu vị quá lớn người tuổi trẻ có chút mơ mộng luôn là tốt nhưng trên thực tế lý thừa trạch giấc mộng này cùng trần thanh y gì là có một ít xung đột chiến tranh thế tất mang đến chiến loạn rất có thể để cho nhiều hơn hải tử trở thành trẻ mồ côi cho nên trần thanh y gì kinh ngạc với lý thừa trạch chân thành lý thừa trạch hỏi trần minh chủ tự đại cán phương bắc tới có từng chú ý tới phương bắc biên hóa trần thanh y gì vớt cảm nói thấy được lý thừa trạch nghiêm mà nói ta có năm chắc để cho đông ngực trăm họ trồi qua tốt hơn cho nên ta quyết định làm như vậy trần thanh y thì cảm nhận được lý thừa trạch lòng tin trần thanh y thì cũng chính mắt thấy phương bắc biến hóa cũng thấy tận mắt dương trạch phồn hoa thấy trăm họ sinh hoạt an cư lạc nghiệp thấy hải tử ở học đường đi học trần thanh y thì phải thừa nhận lý thừa trạch có năng lực như thế lý thừa trạch không có nói chính là nếu như bách hoa công chúa hạ t h i ề n hy nơi đó hợp tác thuận lợi vậy hẳn còn nằm chắc lấy hơi nhỏ giá cao thuận lợi bắt lại đông bực có thể là biết lý thừa trạch thật có năng lực như thế cũng có thể là cảm nhận được lý thừa t r ạ c quyết tâm trần thanh y thì cũng không có phản bác lý thừa t r ạ c kỳ thực còn có một cái trọng yếu nguyên nhân trần thanh ý gì cũng không có nói trần thanh Y thì ở thịnh cán cung bên trong cảm nhận được vài cổ không kém gì hắn lực lượng một người trong đó tất nhiên là hoàng phủ hoàng t r â n cộng thêm vương bắc vương l a n g vân trước mặt hạng vũ l ư bố triệu vân phương bắc vũ văn thành đô cao sủng trần thanh ý gì thật đúng là cho là đại cán có thực lực như vậy ngồi ngay thẳng trần thanh ý gì trịnh trọng nói kia trần m ố liền ở chỗ này chúc bệ hạ đạt được ước m ố n cũng hy vọng vào lúc đó bệ hạ không có biến lý thừa trạch vất cảm nói dĩ nhiên hai bên cũng không có bàn điều kiện lý thừa trạch đã phô bày thành ý của mình trần thanh y rìa những lời này cũng biểu lộ thái độ của hắn ít nhất vũ lâm minh sẽ không trở thành lý thừa trạch cấp lấy đông vực n g ắ n trở nếu như lý thừa trạch không có biến bậy trần minh chủ nếu đi tới dương trạch định liền nhiều đợi mấy ngày cũng tốt để cho ta tận một cái địa chủ chi nên phụ tiên bọn họ cũng rất hy vọng có thể hướng trần minh chủ lánh giáo một phen mong rằng trần minh chủ vui lòng chỉ giáo chính là lý thừa trạch không nói trần thanh y rìa cũng cảm nhận được hạ vũ lữ bố điện v i đã sớm là như lang như hổ mà nhìn xem hắn rất lâu rồi trần thanh y r ì gật đầu một cái vậy ta liền chờ lâu mấy ngày trần minh chủ có thể tạm thời ở tại võ vương phủ võ vương phủ là lữ bố phủ đệ nhưng là hắn căn bản cũng không ở trên căn bản là ở tại ngô đồng nguyện vấn định cát cho nên võ vương phủ vẫn là bỏ không trạng thái trần thanh y gì a đ ố i cái này an bài không có dị nghị ở nơi nào đều là ở ở được thoải mái một chút cũng không thành vấn đề phụ tiên ngươi mang theo trần minh chủ đi võ vương phủ lữ bố đứng dậy ôm q u y ề nói n duy từ long tạm thời cũng ở lại dương trạch đợi đến trần minh chủ bắc thượng thời điểm lại cùng nhau bắc thượng liền có thể triệu vẫn vậy ôm cử nói duy trần thanh y ở dương trạch đợi thời gian xa so với lý thừa trạch tưởng tượng muốn lâu hơn hắn suốt đợi nửa tháng nửa tháng này tới nay hắn đi cựu châu đình t ử đi lang i ê n cát anh l g ự a t ử còn đi kim cương tự trần vũ quan diễn võ hội trưởng dương trạch kịch bản viện lục phiên môn q u a n tinh lâu cùng thần cơ cấp cũng không có rơi xuống cùng nhau đi đi thăm lý thừa trạch tự nhiên không thể nào toàn trình đi cùng lý thừa trạch để cho triệu v â n cùng ra cắt lượng toàn trình đi cùng trong lúc ở chỗ này trần thanh y còn làm một lần dò xét hắn bày tỏ mong muốn đi gặp một cái hoàng phủ hoàng chân hoàng phủ hoàng chân liền từ thịnh cán cung trong đi ra thấy trần thanh y r ì a một mặt triệu vân cùng ra cắt lượng cũng có đi cùng trần thanh y r ì a cũng không có cùng hoàng phủ hoàn g t r â n trò chuyện chuyện trọng yếu gì chẳng qua là hơi có chút cảm khái tương tại đông bực bị bách hoa hoàng triệu cùng hoàng phủ ra liên tủ h chèn ép đuổi giết trích tinh tông bây giờ thật tốt ở dương trạch tương tại đông bực bị đánh cho thành ma giáo giáo chủ hoàng phủ hoàn g t r â n bây giờ ở tại trong thịnh cả cung trần thanh y rỉa ở cảm khái t h ế sự biến đổi thất thường trần thanh y r ì a ngược lại không có hướng hoàng phủ hoàn chân thỉnh giáo hoặc bày tỏ muốn cùng hoàng phủ hoàn chân đánh một trận dương trạch hội tụ thế lực cũng để cho trần thanh y rỉa cả Đạm đài ra dĩ nhiên linh nguyệt nga bản thân cũng rất tôn kính trần thanh yi ở loại này tay trắng dự nghiệp có ơn tất báo kiểu dân sinh khổ sở hơn nữa còn nguyện ý hành thiện tinh khiết đại thánh nhân linh nguyệt nga tìm không ra hắn một chút tật xấu Đạm đài v trần thanh y ở, ở phương bắc gặp phải tạ linh ẩn cũng là đang giúp vương tố tố xây dựng lục phiên môn trừ phiến loạn trừ ma cửa trần thanh y trước khi rời đi lại vào cung một chuyến cùng lý thừa trạch từ giã lý thừa trạch từ bản thân tiệu kim khố trong lấy một khoản tiền coi như là lý thừa trạch cá nhân tài trợ trần thanh y cân nhắc dưới trần thanh、Ý、thì y để nhận lấy bởi vì hắn m u ố n là có tiếp nhận thế gia tài trợ không phải hắn làm sao có thể nuôi nhiều như vậy hải tử cùng trần thanh y kết bạn mục đích trên căn bản đã đặt thành vũ lâm minh sẽ không trở thành đại cán tiến quân đông b ự c n g ă n trở sau đó liền nhìn tần lương ngọc bên kia chương 976, h ồ t u y ế t r a m Nam Hạc b à bà y m ư ơ g 976, hồ tuyết nham nam hạc bà bà trần thanh y đi trước khi rời đi lý thừa trạch còn cùng hắn nói nếu là gặp phải tiền tài bên trên vấn đề có thể đi tìm yên n ũ lâu lý thừa trạch bên này hoàn toàn có thể cung cấp trợ giút tiên vật này đối với lý thừa trạch mà nói hoàn toàn không phải việc khó lý thừa trạch hiện tại cũng không biết mình có bao nhiêu tiền lý thừa trạch tiểu kim khố là do mi trúc cùng thương nhân mũ đỏ hồ tuyết nham chung nhau quản lý hồ tuyết nham hoàn toàn chính là tả tông đường bí tiền không có hồ tuyết nham tan hết ra t à i toàn lực ủng hộ tả tông đường cũng không thể thành công thu phục ít gì bảo toàn một triệu sáu trăm ngàn quốc thổ tả tông đường sáu mươi b ố tuổi mang quan tài xuất trình tỏ rõ quyết tâm của mình cũng là trắng cử giả mà tốt nho phú giác một phương hồ tuyết nham là tuyệt thế danh sĩ trong nhân tài đặc thù trước liền đã đi tới dương trạch cũng bắt đầu buôn bán trừ phụ trách lý thừa trạch tiểu k i m n cố hồ tuyết nham cũng có tham dự đại cắn quốc gia chuyên bán trên thực tế hồ tuyết nham càng nhiều hơn chính là phụ trách những thứ này giống như địa khu đặc sắc bất cẩm tuyết mây x a hà yên la cùng tây nhiều dòng nhiều cây cũng không tính những thứ này thuộc về hàng xa xỉ hắc h ỏ a dầu rơi lửa mỏ cùng muối sắt những cái này mới là nhất là muối loại vật này là không thể thả muối là không có bất kỳ giá cả nhu cầu có giãn bất kể muối giá cao hoặc thấp muối đều là nhu yếu phẩm đại cắn một mực nghiêm không muối sản xuất hơn nữa từ đại cắn định giá muối đã trở thành trong dân chúng mười phần thường ngày tồn tại lý thừa trạch ở mối khối này liền không muốn kiếm tiền càng nhiều hơn chính là muốn cho đại cán trăm họ có thể ăn bối lữ bố hạ vũ điện v i cùng hứa trừ được như nguyện địa cùng trần thanh y lìa giao thủ rồi có hiệu quả hay không vẫn chưa biết được trần thanh y lìa đại cán hành trình kết thúc tần lương ngọc bách hoa thành hành trình mới vừa bắt đầu đã đến đông bực bách hoa hoàng triều mười bảy ngày tần lương ngọc xác định địa cảm nhận được bách hoa hoàng triều nữ t ử địa vị mười phần thấp kém bách hoa hoàng triều chung quanh vương triều không hề như vậy ít nhất so bách hoa hoàng triều phải tốt hơn nhiều nữ tử ra cửa được đeo vào mì nữ tử không thể một mình ra cửa đối với mặc trang phục cũng có y tần lương ngọc rất rõ ràng cái này còn chưa phải là toàn bộ bởi vì nàng không có đi tiếp xúc chân chính bách hoa hoàng triều gia đình đi thực sự hiểu rõ trong nhà nữ tử tình cảnh tần lương ngọc cũng đi nhìn nàng chỉ có thể nói không tốt nhưng cũng không phải hoàn toàn không tốt hay là nhìn nhà trai cùng với gia đình có giáo dưỡng người hay là không làm được quá xấu chuyện cho nên cũng không thể nói nữ tử ở trong nhà liền nhất định sẽ bị như thế nào ức hiếp chỉ nói là bách hoa hoàng triều toàn thân hoàn cảnh đối với nữ tử là c h ế t ép nhất là ở bách hoa thành chủ yếu thể hiện tại đối nữ tử công tác trói buộc nữ tử không phải l à quan cũng không thể xuất đầu lộ diện bên ngoài làm t r ừ quỹ trên căn bản bên ngoài xuất đầu lộ diện chuyện nữ tử một mực cũng không thể làm trưởng quy đều là nam tử vì vậy bách hoa hoàng triều nữ tử tu vi phổ biến không cao bách hoa hoàng triều có thể tới thiên nhân hợp nhất cảnh nữ tử đều ở đây sỗi nhập đạo cảnh nữ tử chỉ có hai người lấy bách hoa hoàng triều hoàn cảnh cho dù là có nữ tử đã từng có thể ở chỗ này dần dần nổi lên cuối cùng cũng sẽ bị người bước đi ngược lại là tại bên ngoài bách hoa hoàng triều tạ linh luận bùi khê vân thương thời nguyện đ á m người coi như là trăm hoa luôn nợ nhưng bách hoa thành thậm chí còn bách hoa hoàng triều ngược lại có một chút xem ra có chút tiền tiến nơi này không có thanh lâu nguyên nhân này có chút hại não bởi vì ban đầu đời thứ ba nữ đế hoàng huynh nhu đ ổ phản kháng địa điểm đang ở thanh lâu dĩ nhiên là đảo ngược thanh lâu cũng chính là c ặ c c ặ c c ặ c vì trôn vùi chứng cứ tân đế hạ lệnh phá hủy bách hoa hoàng triều địa phận toàn bộ thanh lâu bất kể nam nữ cái này truyền thống tiếp tục kéo dài cho nên bách hoa hoàng triều không có thanh lâu thay vào đó chính là một cái khác chuyên nghiệp an mày bách hoa hoàng triều an mày đặc biệt nhiều thậm chí tạo thành quy mô rất lớn cái bang cái bang cũng bị trần thanh y sắp xếp vũ lâm minh thuộc về trần thanh y đang giút bách hoa hoàng thất trữ ít có thể nói đến nay bách hoa hoàng t r i ề u không có loạn tuyệt đối có trần thanh ý l i ề một phần công lao tần lương ngọc tại bách hoa thành bên trong đã có đầy đủ kiến thức nàng cũng khắc sâu cảm nhận được bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử tình cảnh sau đó nàng muốn làm chính là liên lạc với hạ thiền hy hạ thiền hy ở bách hoa thành có một nhà vừa gạo nhà này vừa gạo chân chính người nắm quyền là nàng thật ở bách hoa hoàng cung hạ thiền hy rất nhanh nhận được đến từ tần lương ngọc truyền tin phía trên có một câu vé trên địa c h ấ n cao cương nhất phái khê sơn thiên cổ tú thấy được những lời này hạ thiền hy nhất thời nghiêm túc đây là lý thừa trạch cùng hạ thiền hy ước định ám hiệu đây chính là lý thừa trạch tùy tiện dùng một câu cho dù là câu này vấy trên bị người ta ở chính giữa tràn rừng cũng sẽ không có bất kỳ liên tưởng đã có thể lấy bảo toàn hạ thiền hy lại có thể thoát khỏi cùng lý thừa trạch quan hệ hạ thiền hy không cần trở về về dưới chỉ cần tìm lý do xuất cung liền có thể tự sẽ có người cùng nàng gặp nhau lúc ấy lý thừa trạch cũng không có nói lại phái ai tới trước bởi vì phái ai tới cũng rất có thể cũng có có thể là giả hủ đắc lực trợ thủ phương sát lý thừa trạch chính mình cũng không có cách nào xác định hạ thiền hy mong muốn từ trong cung đi ra cũng không phải là hoàn toàn không thể nào nhưng cần đi nhất định t r ì tự hạ thiền hy đời này cũng không bị trói buộc hai đoạn thời gian một là chạy đi thiên ngoại thiên hai là dẫn đội đi tham gia thiên hạ diễn võ đại hội hạ thiền hy dựa theo trình tự bình thường xác thực có thể xuất c u n g nhưng không nghi ngờ chút nào bên cạnh nàng sẽ cùng theo một đám người nàng là không thể nào có chân chính cơ hội tiếp xúc quá nhiều người hạ thiền hy từ rất sớm trước kia đang ở kế hoạch cái này hơn nữa quy hoạch có thể xuất hành lộ đến sau đó hạ thiền hy tìm được phương pháp là một cái lối đi bí mật điều này lối đi bí mật cũng không phải là hạ thiền hy chế tạo mà là nàng phát hiện cụ thể là ai chế tạo hạ thiền hy không biết được nàng chỉ có thể nói điều này lối đi bí mật khẳng định rất lâu không có ai đi qua lấm tấm màu đen một cái đường đi chỉ từ hạ thiền hy trong tay từ dạ minh châu chế tạo tay chuỗi làm một sáng hạ thiền hy phát hiện điều này lối đi bí mật sau này cũng phi thường ít sử dụng điều này lối đi bí mật mục đích đúng là không vì để cho người phát hiện hạ thiền hy kinh doanh nhà này v ừ a gạo hết sức an toàn bởi vì bách hoa hoàng triều trên mặt nổi hai vị nữ tử nhập đạo cảnh một trong nam hạc bà bà liền c h ấ n d i ở chỗ này dĩ nhiên trưởng quy không phải nàng mà là con của hắn nam hạc bà bà là một cái đầu tóc đã sớm hoa dâm cầm trong tay quải trượng lao、hổ. nam hạc bà bà cũng không có lập gia đình đứa con trai này là nam hạc bà bà ở mùa đông nhặt một còn ở tá lót tiểu nam hải lúc ấy nếu như nam hạc bà bà không đem hắn mang đi vậy hắn liền chết rét ở mùa đông kia nam hạc bà bà cấp cái này tiểu nam hải đặt tên ngô lộc hơn nữa đem hắn mồi dưỡng lớn lên kỳ thực hạ thiền hy gần đây tình cảnh vô cùng nguy hiểm bởi vì nàng đột phá đến nhập đạo cảnh bây giờ là bách hoa hoàng triều còn có đao quân hạ vân h ổ ở hạ vân h ổ d ư ớ i còn có hai vị phản hữ cảnh hơn nữa bây giờ bách hoa đế còn sống cho nên bọn họ còn không đến mức đối hạ thiền hy ra tay nếu là bây giờ bách hoa đế băng hà, nguyên bản ngũ đại hoàng triệu lấy quân huyền sách cầm đầu đời thứ hai chỉ có quân huyền sách cùng hạ thiền hy đột phá đến nhập đạo cảnh quý tinh bắc cùng hạ trường xuyên càng là dừng lại ở ngũ khí triều nguyên cảnh nhiều năm bọn họ thượng hạn rất có thể là ở nơi này bắc b ự c thiên lân hoàng triều thái tử mạnh hạp vần đoạn thời gian trước ngược lại bước chân vào thiên nhân hợp nhất cảnh dĩ nhiên tu vi cũng không phải là kiểm nghiệm hoàng triều quân chủ trọng yếu tiêu chuẩn không phải bây giờ bách hoa đế cũng không thể nào lên ngôi bách hoa đế dùng một đống lớn linh dược nhất tu vi mới dừng lại ở tam hoa tụ đình cảnh bách hoa đế có thể so sánh thường nhân sống lâu hơn một chút nhưng là cũng tốt không được bao nhiêu tuổi thọ ở thiên nhân hợp nhất cảnh mới có thể đưa tới chất biến sống được lâu một chút thiên nhân hợp nhất cảnh có thể đến một trăm sáu mươi tuổi khoảng trừng dài nhất ghi chép là một trăm tám mươi tám tuổi vất quá bách hoa đế so thác thương đế tốt hơn một chút hắn không có không tiết chế địa sinh con hạ trường xuyên chủ yếu có bốn cái đối thủ cạnh tranh không sánh bằng đã từng quý tinh bắc nhưng hắn áp lực tuyệt không nhỏ chủ yếu là hạ thiền hy quá mức ưu tú cho dù là biết hạ thiền hy không có đoạt được ngai vàng cơ hội nhưng hạ trường xuyên vẫn là không nhịn được lo lắng hạ thiền hy đối hắn uy hiếp bách hoa đế rất thích hắn hoàng hậu cho nên cũng thích do hoàng hậu sinh ra trưởng công chúa hạ thiền hy hạ thiền hy may mắn lại không tính may mắn nàng mẫu hậu không cho nàng sinh ra cái đệ đệ không tính may mắn chính là bởi vì việc này nàng mẫu hậu sầu na ớt ức ở bốn năm trước liền đi hạ thiền hy vốn là có tính toán muốn đoạt lấy bách hoa hoàng triều ngai v à n g chừ nói muốn muốn thay đổi bách hoa hoàng triều nữ tử địa vị trên thực tế hạ thiền hy cũng lo lắng bách hoa hoàng triều ở hạ trường xuyên trong tay suy tàn hạ trường xuyên thuộc về nhớ ăn không nhớ đánh loại hình hơn nữa rất dễ dàng tin theo sàn g ôn hạ thiền hy ngay từ đầu cũng không định cấp lấy ngai v à n g là hạ trường xuyên một thứ một thứ tin theo sàn g ôn cố gắng hư hại hạ thiền hy mới để cho nàng mong muốn thay đổi bây giờ cục diện cũng chính là hồi đó hoàng hậu còn sống hơn nữa bách hoa đế coi như minh lý giới tình huống hạ thiền hy mới không có bị h ã n hại nhưng nàng sau đó liền bỏ qua đi tới vựa gạo sau hạ t h i ê n hy gặp được tần lương ngọc hạ t h i ê n hy ngược lại không nghĩ tới lý thừa trạch phái tới sẽ là một cô gái hơn nữa còn là một cao to như vậy nữ tử tần lương ngọc đứng lên sau này nam hạc bà bà thu dưỡng n ô lộc được lùn nàng hơn nửa cái đầu hạ thần hy bản thân cũng không thấp ở một thước sáu mươi tám tả h ư u tần lương ngọc cao nàng một cái đầu còn nhiều hơn một chút trong bóng đêm đại môn đóng chặt hai bên vào chỗ hạ t h i ê n hy đối với tần lương ngọc đột nhiên đến là có chút nghi ngờ bởi vì nàng ban đầu cùng lý thừa trạch ước định lần nữa gặp mặt hợp tác lúc là lý thừa trạch nhất thống nam đ ư c sau này mặc dù thế cục trước mắt đến xem đại cán nhất thống nam vực là chuyện sớm hay muộn nhưng không có nhất thống nam vực bây giờ liền m i ê u đồ đông vực khó tránh khỏi có chút sớm hạ t h i ê n hy cũng có chút may mắn nàng cũng không biết bản thân có thể hay không sống đến lý thừa trạch nhất thống nam vực một ngày kia bách hoa đế nguyên bản thân thể coi như cường tráng tinh thần coi như các thước nhưng bởi vì mấy năm trước hoàng hậu qua đời bách hoa đế thân thể ngày càng đi xuống loại thứ này tinh khiết tâm bệnh không có thuốc chữa bách hoa đế rốt cuộc còn có thể sống bao lâu không có n g ự y có thể phân định n g ự y có thể làm chính là kéo dài bách hoa đế sinh mạng nên chị liền trị nên dùng thuốc sẽ dùng thuốc cùng hy vọng bách hoa đế sống được lâu một chút hạ thiền hy hoàn toàn khác nhau hạ trường xuyên thậm chí mong đợi bách hoa đế chết bách hoa đế băng hàng ngày hạ trường xuyên lúc lên ngôi trên thực tế cũng là hạ thiền hy ngày tận thế hạ thiền hy hy vọng bách hoa đế sống được lâu một chút trừ chính nàng sinh mạng an toàn cũng là cảm tạ nàng bị này phụ hoàng cho tới nay chống đỡ ở bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử một mực bị áp chế thời điểm bách hoa đế coi như là cấp nàng rất lớn chống đỡ mặc dù tình cờ cũng sẽ có một ít chân ép nhưng trên tổng thể bách hoa đế đối hạ thiền hy hay là rất tốt cho nên hạ thiền hy đối với lý thừa trạch đem tần lương ngọc phái tới cảm thấy trong thâm tâm may mắn trên thực tế một trận nhằm vào hạ thiền hy âm mưu đang bí mật thủ trong mà trong đó kẻ chủ mưu chính là hạ thiền hy trong thâm tâm cảm tạ bách hoa đế cũng không phải là bách hoa địa không thích hạ thiền hy người con gái này mà là căn cứ vào bách hoa hoàng triều hoàn cảnh làm ra quyết định hạ thiền hy thiên phú quá tốt rồi bây giờ bách hoa hoàng triều hai vị phản hư cảnh có thể áp chế lại nàng đao quân hạ vân h ổ có thể áp chế lại nàng nhưng nếu là để cho hạ thiền hy lớn lên đâu bách hoa đế coi như hiểu bản thân nữ nhi này biết nàng kỳ thực không cam lòng hiện trạng hạ thiền hy có một lời trị quốc kế sách nhưng ngại vì nàng là cái thân con gái không chiếm được cấp dụng có lúc trên thực tế bách hoa đế sẽ còn nghe nữ nhi mình đề nghị hơn nữa chọn lựa đề nghị của nàng bách hoa đế có lòng tin có thể khống chế bản thân nữ nhi này nhưng hắn không cảm thấy con của mình sẽ là hạ thiền hy đối thủ bách hoa đế đã quyết định quyết định đem hạ thiền hy gả cho cấp hoàng phụ ra thế hệ này con trai trưởng hoàng phụ giận trước hạ thiền hy nói bản thân không muốn gả ở hoàng hậu không có chết trước bách hoa đế còn có thể khoan dung bây giờ hoàng hậu chết rồi hạ thiền hy cũng là nhập đạo cảnh đối bách hoa hoàng triều an ổn lâu dài là có uy hiếp cho nên bách hoa đế không thể để mặc hạ thiền hy như vậy trưởng thành tiếp nếu như một ngày kia đao quân hạ vân hồ chết rồi hoặc là nói hạ thiền hy vượt qua hạ vân hồ kia bách hoa hoàng triều sắp đưa tới một trận hỗn loạn hoàng phụ g i ậ n tu vi kỳ thực cũng là không xứng với hạ thiền hy hắn cũng chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh nhưng là bách hoa đế cũng không phải là muốn hoàng phụ g i ậ n cùng hạ thiền hy bạc đầu dai lão kỳ thực hoàng phụ g i ậ n sớm nên lập gia đình nhưng là bởi vì hắn đặc biệt thích hạ thiền hy tuyên bố phi hạ thiền hy không cưới cho nên hoàng phụ dẫn đến bây giờ cũng không có cưới dĩ nhiên thiết thất một đồng lớn chỉ là không có chính thê mà thôi đến hạ thiền hy gả cho hoàng phụ giận gả vào hoàng phụ gia sau này mới là hạ thiền hy ngày t ậ n thế bách hoa đế không muốn giết chết hạ thiền hy nhưng là nhất định phải phế tu vi của n à n g mà bây giờ hoàng phụ gia gia chủ hoàng vừa duy minh cùng với lao tổ hoàng vừa mật a m h i ể u nhất cái này đây chính là hoàng phụ gia tà ác nhất địa phương hoàng phụ gia công phát tháp tu vi cao nữ t ử ở chỗ này chẳng qua là tu hành lô đình hoàng phụ hoàng t r â n mẫu thân đã từng chính là một cái trong số đó là người ta chán ghét chính là hoàng phụ hoàng t r â n mẫu thân là gả vào hoàng phụ gia càng làm cho người ta chán ghét chính là bị coi như lô đ ỉ n h thải b u ộ không chỉ là tiêu hoàng nàng chính ở chỗ này thấy được hoàng phủ gia chi nhánh nữ tử hoàng phủ gia cùng bách hoa hoàng thất sẽ còn lẫn nhau trao đổi đây là bách hoa hoàng thất cùng hoàng phủ gia như vậy dây mơ dễ m á địa cấu kết ở chung một chỗ hơn nữa còn có thể có đầy đủ tín nhiệm nguyên nhân trọng yếu nhất nữ tử gả tiến hoàng phủ gia nhất là có thiên phú tu luyện nữ tử gả vào hoàng phủ gia chờ đợi nàng đúng là luyện n g ụ g dĩ nhiên hoàng phủ gia cùng bách hoa hoàng triều tô vẽ vô cùng tốt cũng không có để cho quá nhiều người biết chương c h í âm lưu tăng h ệ n xung phong nhận việc chương c h í âm lưu tăng h ệ n xung phong nhận việc bách hoa đế cho là hạ thiền hy cũng không biết nhưng hạ thiền hy là biết nói cho nàng biết người chính là nàng mẫu hậu bởi vì nàng mẫu hậu không hy vọng hạ thiền hy gả vào hoàng phụ ra để cho nàng thật tốt tu hành bảo vệ tốt bản thân hoàng hậu đã từng chính mắt thấy qua quá trình giao dịch hoàng phụ ra nữ tử bị đưa vào bách hoa cùng trong công p h á t gác hoàng phụ ra cùng bách、hoa、hoàng a h o thất hạ cám hoàng phụ hoàn chân đã cùng lý t h ừ a trạch nói qua nhưng tần lương ngọc vẫn là lần đầu tiên nghe được tần lương ngọc chân mày càng nhỏ càng chặt mặc dù rất phẫn nộ nhưng tần lương ngọc vẫn là áp chế lại lựa giận của mình tần lương ngọc hận không được bây giờ liền tiến vào hoàng phụ gia đem hoàng phụ gia cấp phá hủy nhưng nàng biết rõ tự mình làm không tới mười tám năm trước đã hợp đạo cảnh hoàng phụ hoàn t r â n cũng không làm được tần lương ngọc bây giờ cũng làm không được tần lương ngọc ở hoàng phụ gia bên kia vừa đậu thủ rất nhanh đao quân hạ vân h ổ đoan trường chỉ biết chạy tới khi đó tần lương ngọc cũng chỉ có thể chạy bây giờ hoàng phụ gia gia chủ hoàng vừa duy minh chẳng qua là nhập đạo cảnh nhưng hoàng phụ gia trong nhà là có phản h ư cảnh k h danh hoàng vừa mật tần lương ngọc lựa chọn tạm thời ân xuống lựa giận của mình tần lương ngọc đến tìm hạ thiền hy phải làm cũng không nhiều xác nhận nàng có hay không có tiếp tục hợp tác thái độ nếu như còn có liền nói cho nàng biết có thể bắt đầu tiến hành bây giờ tần lương ngọc ngược lại thay đổi một chút ý tưởng nàng nghĩ tạm thời ở lại bách hoa hoàng triều một phương diện có thể làm hạ thiền hy cùng lý thừa trạch giữa người liên lạc mặt khác cũng có thể bảo vệ hạ thiền hy nghe hạ thiền hy nói chuyện tần lương ngọc cũng rất đồng ý hạ thiền hy tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm tần lương ngọc cảm thấy hạ thiền hy tình cảnh bây giờ so với nàng tưởng tượng của mình còn b ế t b ắ t hơn rất có thể ở bách hoa đế băng hà trước hạ thiền hy sẽ có nguy hiểm tính mạng vị này nữ tướng quân nói rất có đạo lý điện hạ vẫn là phải hành sự cẩn thận nam hạc bà bà thanh â m giản mua sâu kín văng lên tần lương ngọc cũng không có nói mình là một tướng quân nhưng là nam hạc bà bà từ khí chất của nàng cảm nhận được cũng chỉ có nữ tử tướng quân mới có thể bị lý thừa trạch phái tới chấp hành loại này nguy hiểm như thế nhiệm vụ có thể vì lý thừa trạch phái đến nơi này cũng đủ thấy lý thừa trạch đối với tần lương ngọc tín nhiệm hạ thiền hy cũng biết nam hạc bà bà là lo lắng an toàn của nàng cũng không có phản bác gật gật đầu xác nhận v a gạo không có nguy hiểm sau tần lương ngọc chuẩn bị đem vợ gạo làm tạm thời trú điểm chờ đợi cùng hạ thiền hy lần sau gặp mặt đây là vì phòng ngừa hạ thiền hy đổi ý hoặc là bên cạnh nàng xuất hiện phản đồ tần lương ngọc có thể có cơ hội cầu cứu để cho cựu vị yêu hồ mau sớm mỏ đi nàng nguyên bản tần lương ngọc cũng không tính ở bách hoa hoàng triều lại lâu nàng m u ố n là nghĩ chính là nàng làm quan đi trước tới nơi này dò đường xác nhận không có lầm s a u đổi một mật thám nhất là nam tử mật thám ở chỗ này liên lạc sẽ càng thêm phương tiện nhưng là tần lương ngọc cảm thấy hạ thiền hy không nhất định có nhiều thời gian như vậy có thể chờ đợi nàng rất có thể có nguy hiểm tính mạng hạ thiền hy cùng lý thừa trạch hợp tác cũng rất có thể muốn phá sản mặc dù không phải hạ thiền hy bản ý nhưng tất cả những thứ này chúng pi là tần lương ngọc suy đoán còn cần chờ đợi thời gian tới kiểm nghiệm hạ t h i ê n hy sau khi rời đi tần lương ngọc cũng tiến vào nam hạ bà bà chuẩn bị cho nàng căn phòng tần lương ngọc cũng không có bại lộ bản thân phản hư cảnh b ả y t ầ n g trời tu vi nam hạ bà bà mặc dù là nhập đạo cảnh nhưng là nàng là không có cách nào rõ ràng biết tần lương ngọc chân thực tu vi hơn nữa vì bảo đảm tần lương ngọc an toàn lý thừa trạch còn đem thần cơ các xuất phẩm nhiều báo vật c ũ n g cấp nàng trong đó liền bao gồm một có thể che giấu suy đoán hạ thấp bản thân thanh em tiểu trật bản ra cắt lượng xuất phẩm độc dược cùng thuốc mê ở tần lương ngọc không có bị thương nặng thời điểm trên căn bản đối với nàng là không có hiệ cũng không cần quá lo lắng lý thừa trạch trả lại cho tần lương ngọc chuẩn bị hai quả lục phẩm phục nguyên đan trương trọng cảnh xuất phẩm phục nguyên đan từ tứ phẩm đến thất phẩm đ ề u có t h u ầ nhìn n luyện dược sư thủ pháp trước mắt trương trọng cảnh chỉ có thể luyện ra lục phẩm nhưng tần tướng q u â n phải chú ý an toàn nếu chuyện không thể làm bảo toàn tính mạng của mình trọng yếu nhất lý thừa trạch không có đem lời nói quá mức rõ ràng nhưng là tần lương ngọc cũng có thể nghe được nếu như không có biện pháp cứu hạ t h i ề n h y vậy, vậy thì được cứu bảo toàn bản thân càng trọng yếu hơn lý thừa trạch cũng không có cùng tần lương ngọc nói quá lâu lý thừa trạch càng nhiều hơn chính là tin tưởng tần lương ngọc phán đoán của mình về phần tần lương ngọc đã nói hạ thiền hy hợp tác có thể phải chấm dứt hắn ngược lại không có quá nhiều tiết m ố i dù sao đây là hơn ba năm trước lập được ước định không ai từng nghĩ tới hoàng hậu hai năm trước qua đời sau đó bách hoa đế thân thể ngày càng đi xuống dựa theo nguyên bản hạ thiền hy tính toán nàng là không có dự liệu được bách hoa đế thân thể biến thành bây giờ bộ dáng như vậy chỉ cần bách hoa đế còn sống bách hoa hoàng triệu không phải từ hạ trưởng xuyên đương ra làm chủ hạ thiền hy liền có biện pháp từ trong chu toàn nhưng bây giờ bách hoa đế lúc nào cũng có có thể băng hạ cho dù là hạ thiền hy không có nguy hiểm tính mạng nàng có thể thao tác không gian cũng không lớn hạ thiền hy cùng lý thừa trạch là một lâu dài hợp tác cần hạ thiền hy ở bách hoa hoàng triều bên trong có lực ảnh hưởng nhất định bách hoa đế vừa chết đừng nói sức ảnh hưởng chính hạ thiền hy có thể hay không sống đều là cái tốt vấn đề lý thừa trạch cùng hạ thiền hy hợp tác n g ư n g hẳn thuộc về khách quan nguyên nhân hạn chế cũng không phải là hạ thiền hy chủ quan cho nên ở tần lương ngọc nói lên nàng mong muốn ở lại bách hoa hoàng triều nhìn một chút hạ thiền hy có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì sau lý thừa trạch không có cự t u y ể n có thể cứu hạ thiền hy vậy lý thừa trạch nhất định là nguyện ý cứu chủ yếu là tần lương ngọc ở bên kia thế đơn l ư ợ bạc mong muốn cứu hạ thiền hy phải là đao quân hạ vân hồ không có ra tay nhìn như vậy tới lý thừa trạch cảm thấy có cần phải cấp tần lương ngọc tìm hai cái trợ thủ mặc dù cựu vị yêu hồ hoàn toàn có thể thả du nhưng lý thừa trạch vẫn là làm hết sức địa không muốn bại lộ cựu vị yêu hồ cái này thần thông cựu vị yêu hồ ở lý thừa trạch bên này có thể bại lộ nhưng là cựu vị yêu thần thông lý thừa trạch không nghĩ bại lộ lý thừa trạch vốn là muốn chính là phái mới vừa đột phá đến hợp đ ngược lại hắn ở bên kia còn có một cái bạn tốt trần thanh y i ệ mặc dù hai người gặp mặt liền vật lộn nhưng là cá nhân cũng có thể nhìn ra được kỳ thực quan hệ của hai người không sai cho dù là vương lăng vân đánh không lại hạ vân h ổ trần thanh y i ệ cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể vương lăng vân đi là an toàn nhất vương lăng vân đã sớm nói với lý thừa trải qua có chuyện cứ việc nhờ cậy hắn hắn cũng không phải là một thanh lao c ộ n đầu vương lăng vân hay là thời kỳ đỉnh cao hơn hai trăm tuổi chính là sông s á o như kỳ nhất là ở hắn đột phá đến hợp đạo cảnh sau này nhưng có hai người xung phong nhập việc chính là hạ vũ cùng l ư bố chương chín trăm bảy mươi chín siêu cấp đội cứu viện t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi chín siêu cấp đội cứu viện vốn là triệu vân nên là theo trần thanh y đi hãy bắt thượng nhưng là trần thanh y thì không có để cho triệu vân đi theo bởi vì hắn là một đường hướng đông hải sau đó trực tiếp bắt thượng căn bản cùng triệu vân không thuật đường trần thanh y thì hôm nay buổi sáng mới rời khỏi triệu vân còn không có rời đi dương trạch hắn ở cùng lữ bố trao đổi so tài lý thừa trạch thuận miệng cùng triệu vân nhắc tới chuyện này vừa nghe nói lý thừa trạch mong muốn để cho vương lang vân đi bách hoa hoàng triều tùy thời chuẩn bị ra tay tăng viện tần lương ngọc hạ vũ cùng lữ bố liền ngồi không được hai người trước một mực cùng hoàng phủ hoàn chân sau đó lại cùng trần thanh y từng có một thứ so tài bây giờ có một cái cơ hội có thể đi gặp một hồi đao quân hạ vân hổ bọn họ liền muốn đi một cái trên thực tế lý thừa trạch phải không quá nhớ đáp ứng bọn họ cái yêu cầu này hạ vân hổ cũng không phải là mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh hắn ở hợp đạo cảnh nhiều năm rồi sẽ có một ít nguy hiểm nhưng ở hạ vũ cùng lữ bố m á n h liệt yêu cầu hạ lý thừa trạch cuối cùng vẫn đồng ý ở lữ bố cùng hạ vũ đội vàng vàng mong muốn lên đường thời điểm triệu vân đột nhiên cũng xung phong nhận việc mây cũng muốn đi theo bá vương cùng phụng tiên đi trước hạ vũ ở đại cắn cũng bị phong làm bá vương cho nên bọn họ trên căn bản cũng dùng bá vương gọi hạng vũ đó cũng không phải nói bọn họ cùng hạng vũ giữa có bao nhiêu xa lạng mà là bọn họ đối vị này người thứ nhất tôn k í n h cũng tốt thử long phải nhiều hơn khuyên bảo bọn họ lý thừa trạch bày nát ngược lại hạng vũ cùng lữ b ố cũng đi cũng không kém một triệu vân cũng chi thêm một cái phản hư cảnh tám tầng trời triệu vân h i ệ n nhiên cũng càng thêm an toàn một ít nếu đều như vậy lý thừa trạch nói lên cũng để cho vũ văn thành đô cùng cao sùng cùng nhau đi trước góp một siêu cấp mũ hộ làm đội cứu viện hạng vũ cùng lữ vố không có dị nghị chỉ cần bọn họ có thể đi là được những người khác có đi hay không theo chân bọn họ không có quan hệ gì kỳ thực điện vi cùng hứa trừ cũng rất muốn đi nhưng bọn họ chẳng qua là phản hư cảnh năm tầng trời đi ngược lại sẽ tấp bọn họ trở ngại lại lý thừa trạch bên người không thể không người cho nên điện vi cùng hứa trừ nhẫn nhị n lại ý nghĩ của mình cũng không có nói lên cùng nhau đi tới bách hoa hoàng triều vừa nghĩ tới có cơ hội có thể cùng hạ vân hồ giao thủ hạ vũ cùng lữ bố chủ yếu một hấp ta hấp tấp bọn họ lôi kéo triệu vân liền định hướng phương bắc chạy đi trước phương bắc cùng vũ văn thành đô thành đô cùng cao sùng hội h ợ sau bọn họ sẽ gặp cùng nhau đi tới bách hoa hoàng triều lý thừa trạch cũng không có ngăn bọn họ dù sao bọn họ có năm người không cần phải lý thừa trạch lo lắng quá mức chuẩn bị cho tần lương ngọc nhiều đồ như vậy là bởi vì nàng nguyên bản chỉ có một người ở trong màn đêm h ạ vũ lữ bố cùng triệu v â n phân biệt c ư ờ i ô t r u y xích thỏ cùng chiếu dạng ngọc sư tử từ vấn đỉnh cắc lên đường nhanh chóng biến mất ở chân trời trong cùng lúc đó phương bắc vũ văn thành đô cùng cao sùng cũng nhận được liên lạc hơn nữa thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng nhau bắt thượng bọn họ nguyên bản đang ở vi duệ bên kia từ giả hủ liên lạc tuân lúc lại do tuân lúc truyền cáo bọ nhận được tin tức vũ văn thành đô cùng cao sùng cũng rất m dù sao đây là trí tôn trên bảng nổi danh hạ vân h ổ lần trước vũ văn thành đô cũng là tìm trần thanh y rìa giao thủ chẳng qua là hắn không có lưu đến cuối cùng rất nhanh liền rời đi nơi đó lúc ấy có vương tố tố tạ linh luận triệu vân nhiều người như vậy không cần phải thêm một người ở nơi nào xem vừa nghe nói có cơ hội cùng hạ vân h ổ giao thủ bọn họ kích động trình độ hoàn toàn không thua gì hạ vũ cùng lưu bố cái này hoặc giả sẽ là bọn họ nhập thế tới nay nhất chăm chú đánh một trận cũng rất có thể là trận chiến khốc liệt nhất cùng hoàng phủ hoàng chân cùng trần thanh y rìa giao thủ bọn họ cũng sẽ có chừng mực không thể nào chân chính xuất toàn lực mà cùng đại cán chức h o đang Triều cùng thắc thương hoàng triều một trận chiến bên trong lấy được toàn diện dẫn trước điều này đại biểu đại cán nhất thống nam vực có khả năng là rất cao nhất thống nam vực đại cán chưa chắc không có khả năng lưu đồ đông vực hạ vân hổ cũng sẽ làm suy đoán như vậy bách hoa hoàng triều cùng đại cán giữa vừa không có bất kỳ trao đổi gì cơ sở duy nhất một thứ trao đổi hay là thiên hạ diễn võ đại hội nhưng vậy coi như không lên cái gì chân chính trao đổi nếu như không phải hạ thiền hy tìm tới lý thừa trạch như vậy lần đó bách hoa hoàng triều đội ngũ trên thực tế cũng chỉ là đến xem thử đại cán hiện nay phát triển ngũ đ ạ i hoàng triều hợp tác từ 1 5 0 n n ă m t r ư ớ c thánh hỏa sơn chính ma sau đại chiến chính thức bắt đầu bọn họ hợp tác cơ sở dài đến 1 5 0 0 ă n ế u như không phải thực lực thật đặc biệt cách xa bọn họ hiển nhiên sẽ càng thêm nghiêng về cùng thác thương hoàng triều hợp tác quan trọng hơn chính là tháp thương hoàng triều thực lực cùng bọn họ sắp xỉ mà không giống bây giờ đại cản quốc lực vượt xa bách hoa hoàng triều n g ũ đại hoàng triều có thể khoan dung thực lực cùng bọn họ sắp xỉ đối thủ g â y v ớ m nhất chính là đem thu nạp vào tới nhưng là ngũ đại hoàng triều không thể chịu đ ư ợ c một thực lực vượt xa bọn họ đối thủ như vậy ngũ đại hoàng triều địa vị gặp nhau bị giao động trước mắt đại cán liền có khuynh hướng như thế hoặc là nói đã lớn lên thành loại này quái vật khổng lồ cũng chính là đại cán cũng không có giống như một phẩy năm nghìn năm trước thánh hỏa dạy như vậy c ộ n thêm đại cán cũng không phải là ma giáo mà là v ư n triều bọn họ mong muốn tấn công đại cá trừ cao nhất võ lực n g h i ệ n ép còn cần có quân đội đi phá hư hiện nay đại cán nếu như nói lý thừa trạch là cái bạo quân vậy cũng được không cần phiền thoái như vậy bọn họ trực tiếp giết tới dương trạch đem lý thừa trạch giết chết thì xong rồi sau đó đại cán nội bộ tất loạn thế nhưng là ba năm trước đây thiên hạ diễn võ đại hội đã hướng bọn họ chứng minh bây giờ đại cán tùng s á t một khối cục diện đã không phải là giết chết một lý thừa trạch có thể thay đổi thống chi bọn họ cũng rất khó giết chết lý thừa trạch không phải bọn họ đã sớm liên hiệp tấn công đại cán trên thực tế cũng là bởi vì lý thừa trạch là cái lao sáu ẩ n nút đủ sâu không phải nếu là biết lý thừa trạch bên này còn có cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc cùng dài vạn dặm thanh mục bọn họ đã sớm nhịn không được một chút trên thực tế lý thừa trạch không hề sợ hãi ngũ đại hoàng triều liên quân hắn thậm chí mơ hồ có chút mong đợi ngũ đại hoàng triều liên quân xem ra khí thế h u n g hùng nhưng là trên thực tế có thể tăng viện quân đội rất ít hơn nữa như vậy bọn họ hậu cần chiến tuyến sẽ kéo vô cùng lớn đối với hậu cần áp lực phi thường lớn mà cũng đã bắt đầu trải đặt đường sắt định dùng máy hơi nước xe tới làm phương tiện chuyến trở còn có kinh đảo mạng trải rộng lớn giang nam bắc đại cán so chuyển bận cùng hậu cần ở hợp đạo cảnh phước diện vũ đ ạ i hoàng triều đóng lại cũng chỉ có ba cái hợp đạo cảnh lý thừa trạch cũng hoàn toàn không sợ bách hoa thành nếu như là nhằm vào hạ thiền hy âm mưu cũng là cũng được thế nhưng là bách hoa đế chơi chính là m ì n h chương chín trăm tám mươi đáng hỏi chương chín trăm tám mươi đáng hỏi ở hạng vũ cùng lưu bốn năm người hội hợp lên đường tiến về đông đ ự c sau ba ngày ở bọn họ sau lại có một người bất bác thượng bách hoa hoàng triều chiều hội sau hạ thiền hy lấy được một như xét nổ giữa trời quan g bình thường thông báo bách hoa đế trực tiếp trên triều đình tuyên bố đem bách hoa công chúa hạ thiền hy gả cho hoàng phụ ra hoàng phụ giận đây là một cái khiến văn võ bá quan cũng không nghĩ tới vô cùng đột nhiên quyết định nhưng nếu bách hoa đế chính mình cũng quyết định lại hoàng phủ ra cùng bách hoa hoàng thất cũng sẽ không bởi vì lần này đám hỏi có thể rút ngắn bao lớn khoảng cách hai bên đã không có khoảng cách có thể kéo gần lại vì vậy bách hoa hoàng triều văn võ không người phản đối bất quá bởi vì là gả công chúa lại là bách hoa đế tạm thời quyết định bách hoa hoàng triều bên này thực tế không có gì chuẩn bị dù là bách hoa hoàng triều nữ từ địa vị tương đối thấp nhưng gả công chúa cũng không là một hạng đơn giản công tác don i đóng giày đ o cưới chọn ngày mặt trời mua sắm công chúa xuất giá đồ cưới đều phải cần thời gian nhất định cho nên thời gian này bị định ở sau ba tháng cái này đã rất chạy bởi vì bách hoa đế chính là nghĩ ở bản thân trước khi chết thấy được hạ thiền hy gả đi hơn nữa ở hoàng p h ủ gia t r o n g trở thành phế nhân bách hoa đế yêu cầu không muốn để cho hạ thiền hy chết nhưng bách hoa đế cũng không hy vọng hạ thiền hy trở thành bách hoa hoàng triều an ổn lâu dài uy hiếp cho nên bách hoa đế cùng hoàng p h ủ gia ra chủ hàng o vừa duy minh thương lượng sau đơn phương làm cái quyết định này không nghi ngờ chút nào bách hoa thái tử hạ trường xuyên cao hứng vô cùng bởi vì hắn cũng là cái kế hoạch này người tham dự một trong hạ trường xuyên ở bản thân giới quyền theo đề nghị một mực tại bách hoa đế bên người thổi gió bên thai cuối cùng đem hắn lấy đ ộ n g đổi lại trước kia hạ trường xuyên nhất định sẽ không thành công nhưng các loại nhân tố ảnh hưởng nhiều lắm đầu tiên là bách hoa hoàng hậu chết để cho hạ thiền hy mất đi bản thân trọng yếu nhất trụ cột sau đó là bách hoa đế bởi vì tâm bệnh thân thể ngày càng đi xuống liền bên thai cũng biến mềm đúng nếu là lúc trước bách hoa đế bên thai là thổi bất động nhưng bây giờ hắn càng ngày càng hoài nghi hạ thiền hy muốn làm phản bởi vì phần này hoài nghi bách hoa đế quyết định tiên hạ thủ vi cường cùng hoàng vừa duy n h mật mưu làm ra cái quyết định này. không nghi ngờ chút nào tin tức này đối hạ trường xuyên có nhiều ngạc nhiên đối hạ thiền hy liền lớn bấy nhiêu đả kích vốn là cùng tần lương ngọc đã liên lạc với đang thử chuẩn bị thỏa sức tung hoành hạ thiền hy mất đi mơ mộng gặp gỡ một thứ phi thường trọng đại đả kích sau hạ thiền hy đi tìm bản thân phụ hoàng bách hoa đế bách hoa đế lây trên triều đình tuyên bố hơn nữa đã viết chỉ làm lý do cự tuyệt hạ thiền hy tình cầu hơn nữa cùng hạ thiền hy tỏ rõ cái này cưới nàng không kết cũng phải kết hạ thiền hy hết sức rõ ràng đ i ệ nhìn ra bách hoa đế biến hóa trước t i ê bách hoa đế nhìn nàng trong ánh mắt có tự ái nhưng bây giờ chỉ có vô tận lạnh lùng. bách hoa đế vì phòng ngừa hạ thiền hy chạy trốn còn phái người coi chừng nàng hạ thiền hy là nhập đạo cảnh trên thực tế không có mấy người có thể coi chừng nàng cái này coi chừng nàng chẳng qua là một tượng trưng tác dụng bách hoa đế trên thực tế còn hy vọng hạ thiền hy làm ra một cái khác quyết định đào hôn hạ thiền hy lựa chọn đào hôn cũng c ù n g cấp với kháng chỉ bách hoa đế lại phái người đi đưa nàng bắt trở lại đang bắt giữ quá trình bên trong không cẩn thận đánh bị thương công chúa cho nên công chúa tu vi bị phế đây đều là có thể thông hiệu mà bách hoa đế hy vọng hạ thiền hy có thể làm ra cái quyết định này cho nên đặc biệt phái người coi chừng nàng mặc dù bách hoa đế phái người coi chừng nàng nhưng cái này trông chừng rất thoải mái thậm chí không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hạ thiền hy mục đích đúng là vì để cho hạ thiền hy có thể tìm được cơ hội rời đi bách hoa cung bị kịch liệt đả kích hạ thiền hy thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi cũng may hạ thiền hy là có thể tìm được bản thân chính xác con đường cũng tính toán kiên định không thay đổi đi xuống người không phải nàng cũng không vượt qua nổi thiên nhân hợp nhất cảnh ngưỡng cửa bước vào nhập đạo cảnh ngắn ngủi một đêm thời gian hạ thiền、hy、liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình nàng tuyệt đối không gả cho hoàng phủ giận hoàng phủ giận mặc dù luôn là nói phi nàng không cưới nhưng là trong nhà tiếp thất thành đoàn bên ngoài còn cờ màu phiêu phiêu hài tử cũng không biết sinh mấy cái hơn nữa hạ thiền hy rất rõ ràng hoàng phủ gia là cái cực lớn hố lửa đi vào nữ tử thì giống như thiếu thân cho dù là nàng là công chúa cũng không ngoại lệ bách hoa đế tại biết rõ hoàng phủ gia là cái hố lửa dưới tình huống còn đem hạ thiền hy hướng trong hố lửa đầy đã rất có thể nói rõ vấn đề mặc dù hôm qua hạ thiền hy cùng bách hoa đế cũng không có nao cách nhưng là hạ thiền hy đã rõ ràng cảm thấy bách hoa đế thái độ hạ thiền hy đã đoán được bách hoa đế ý tưởng b á c dù sao chuyện này có thể nói là phản bội bách hoa đế phản bội bách hoa hoàng triều nàng cái này bách hoa công chúa ở bách hoa hoàng triều không có rồi thôi sao cũng không tồn tại nhưng nàng cũng không có muốn hại chết bách hoa đế nàng hợp tác với lý thừa trạch điều kiện một trong chính là lưu bách hoa đế một cái mạng dù là tranh thủ đến lý thừa trạch đồng ý lưu bách hoa đế một cái mạng hạ thiền hy đối với mình phụ thân vẫn là h ổ t hẹn nhưng từ giờ k h ắ c này phần này h ã y nay biến mất hạ thiền hy cùng lý thừa trạch hợp tác mất không bệnh tật nàng cũng không có cách nào phản bội bách hoa hoàng triều phản bội bách hoa đế hạ thiền hy tự nhiên không cần h ổ t hẹn bách hoa đế đối với nàng đúng là vẫn còn có công ơn nuôi dưỡng cũng để cho nàng cái này bách hoa công chúa sống rất tốt cho nên hạ thiền hy không có cách nào hận hắn hạ thiền hy không hận bách hoa đế nhưng không hề đại biểu hạ thiền hy định ngay bách hoa đế vậy hạ t h i ê n hy tính toán xuất cung đi gặp tần lương ngọc một mặt nói rõ với nàng một chút tình huống sau liền rời đi bách hoa hoàng chiều về phần tương lai đi tới chỗ nào hạ t h i ê n hy còn không có quá tốt ý tưởng nàng chỉ có thể nói trước trốn đi bách hoa thành lại nói hạ t h i ê n hy rất nhanh thu thập x n g vật hơn nữa men theo trong cung lối đi bí mật đi tới bờ gạo tìm được đang nơi này chờ đợi tần lương ngọc tần lương ngọc mặc dù dự liệu được hạ t h i ê n hy tình cảnh có thể không có tốt như vậy sẽ có nhằm vào âm h i u của nàng nhưng tần lương ngọc không nghĩ tới bách hoa đế động tác nhanh như vậy hôm nay chẳng qua là tần lương ngọc đi tới bách hoa thành thứ sáu ngày từ một điểm này bên trên n h ì n bách hoa đế hoặc giả không có bao nhiêu thời gian hắn nên là dự liệu được thân thể của mình đã đến cực h ạ n hạ, hạ t h i ê n hy nói với tần lương ngọc sau chuyện này liền định mau mau rời đi bách hoa thành xin giúp ta cùng bệ hạ nói ta rất xin lỗi nhưng cục diện trước mắt không phải ta có thể thay đổi ta được mau rời khỏi nam hạc bà bà mặc dù cũng rất lo lắng hạ t h i ê n hy nhưng không có cách nào cùng nàng cùng rời đi nô lộc tu vi rất tệ nếu như mang theo nô lộc chạy không xa một khi bị đuổi theo nô lộc đem không đ ư ờ n g có thể trốn đối với lần này hạ thiền hy tỏ ra là đã hiểu hạ thiền hy mình là nhập đạo cảnh nơi nào cũng có thể chạy thêm một cái nam hạc bà bà cũng không có gì tác dụng quá lớn chương 981, chạy trốn truy kích chương 981, chạy trốn truy kích ở hạ thiền hy rời đi tầm cung của mình không lâu sau này rất nhanh liền có người phát hiện hạ thiền hy không thấy nam hạc bà bà không có cách nào cùng bản thân rời đi hạ thiền hy là đã sớm dự liệu được nàng hay là bách hoa hoàng triều c u n g phục chẳng qua là thân là nữ tử cung phục nàng không có nhận đến cùng cái khác cung phục vậy phải có đáy ngộ ngược lại thì chỉ gặp ba mặt tần lương ngọc ngăn cản nàng ta với ngươi cùng đi hạ thiên n h i u mày nàng cũng không muốn liên lụy tần lương ngọc hơn nữa nàng không hề rõ ràng tần lương ngọc tu vi tần lương ngọc không phải tùy tiện địa làm ra cái quyết định này tần lương ngọc trước đã cùng lý thừa trạch thông qua khí cùng hạ thiền hy hợp tác không có cách nào tiến hành không có sao nếu như có thể giữ được hạ thiền hy liền bảo đảm không đánh nổi sẽ để cho tần lương ngọc giữ được bản thân tần lương ngọc rõ ràng hạ thiền hy nghi ngờ phản hư cảnh b ả y tầng trời khí thế t r i ể n lộn như vậy trong nháy mắt chỉ riêng như vậy trong nháy mắt cũng đã đủ rồi thêm một cái phản hư cảnh nhưng cùng thêm một cái nhậm đạo cảnh hoàn toàn bất đồng căn bản không cần phải cân nhắc hơn nữa tần lương ngọc cũng biết lý thừa trạch đã phái hạ n g vũ lữ bố chờ năm người đến đây bọn họ đã lên đường đã mấy ngày tần lương ngọc mang theo hạ thiền hy rời đi trước giữa đường cùng triệu vân bọn họ xác định chỗ ở mình vị trí gặp mặt lại cũng không mượn có hạ n g vũ cùng lữ b ố bọn họ ở sau lưng tần lương ngọc vẫn có lòng tin có thể mang đi hạ thiền hy đang ở tần lương ngọc cùng hạ thiền hy quyết định muốn rời khỏi thời điểm bách hoa cung bên trong một nhóm lớn cấm quân xuất động rất nhanh có người ở trên bảng gián t i ế t bố cáo bố cáo nội dung tương đối đơn giản bách hoa công chúa kháng chỉ đ ạ hôn lập tức lục soát bách hoa công chúa cũng đưa nàng man cấm quân cũng ở đây bách hoa thành nhanh chóng lùng bắt đứng lên cùng cấm quân cùng nhau lùng bắt còn có bách hoa hoàng t r i ề u tám vị cung phụng mỗi một vị cung phụng đều là nhập đạo cảnh tám vị cung phụng xuất động tìm một cái bách hoa công chúa đủ thấy bách hoa đ ế bắt lại hạ thiền hy quyết tâm nhận được tin tức hạ thiền hy cùng tần lương ngọc lúc này quyết định rời đi bách hoa thành hai người phá không mà đi ở nơi nào đuổi cũng may là bách hoa thành không giống thiên thương thành vậy không cách nào ngự không mà đi không phải hạ thiền hy mong muốn chạy trốn cũng rất p i ề t h o i nhiều nhóm cấm quân tại bách hoa thành bên trong buôn ba trên bầu trời có tám người ở tần lương, ngọc cùng hạ sau lương theo đuổi không bỏ lúc này hạ thiền hy cũng muốn hiểu kỳ thực bách hoa điệu đã sớm dự liệu được nàng sẽ chạy trốn không phải cấm quân cũng không thể nào nhanh như vậy xuất động thậm chí còn lập tức điều động tám vị nhập đạo cảnh cung phục theo đuổi nàng tám vị nhập đạo cảnh truy kích nếu như là hạ t r ư ờ n g hy bản thân một người thật đúng là có chút khó chạy nhưng cũng may bên cạnh nàng còn có một cái tần lương ngọc sau lưng truy kích tám vị nhập đạo cảnh cung phục lúc này là có chút một b ớ c thế nào hạ thiền hy còn nhiều hơn một trợ thủ bọn họ vốn là muốn qua nam hạc bà bà rất có thể sẽ là hạ thiền hy trợ thủ nhưng chưa từng nghĩ tới một kẻ chưa từng thấy qua nữ tử lúc này bọn họ liền nghĩ đến bách hoa đế suy đoán không sai trên thực tế bách hoa công chúa xác thực có lòng phản loạn tần lương ngọc cũng sẽ không còn chạy nhất là nàng m u ố n là ở bách hoa hoàng triều nghẹn một bục lửa không có phát thiết cùng ta giữ vững chút khoảng cách tần lương ngọc nhắc nhở hạ thiền hy một câu sau từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh đại cung tần lương ngọc một bên dương cung một bên phi hành cơ ư n g khí tên tụ lực đến nhất định giai đoạn sau này nhanh chóng xoay người một mũi tên bắn ra một tiên này sọ xuyên qua sao trời một thanh âm tiếng nổ vang lên lấy cơ khí ngưng tụ thành mũi tên dài hoa phá trường không trong nháy mắt đi tới phía sau truy kích võ giả trước mặt phía sau nhập đạo cảnh cung phục bốn chính là đang toàn lực truy kích mà tần lương ngọc một tiến g này lại là nhanh đến mức cực hạn căn bản chưa kịp phản ứng thời gian liền đụng đầu tần lương ngọc một tiến g này p h a n k nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh còn có tên này nhập đạo cảnh cung phục nổ tung đầu lâu đốt chọi thi thể không đầu nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống ngồi trên mặt đất đập thành thịt nát còn đúng lúc nghệ chúng ở truy kích cấm quân con đường đi tới bên trên trở ngại một chi cấm quân truy kích cấm quân đều bị bị dọa sợ đến r u n chân không dám truy kích tần lương ngọc một tiến này cũng để cho còn lại bảy tên nhập đạo cảnh đau lòng có thể một mũi tên bắn chết một kẻ nhập đạo cảnh đối thủ rất có thể là phản h ư cảnh hơn nữa tại không có nhắm ngay dưới tình huống xoay người trong chớp nhoáng này trong nháy mắt phong tỏa đối thủ đầu l â u nói rõ đối thủ là cái thần xạ thủ cùng lúc đó nghi ngờ s ô n g lên đầu dưới gầm trời này mạnh nữ tử không ít giống như hoàng phủ hoàng chân cầm thiết tử tạ linh luận vương、Tổ、tố tố đùi khê vân nhưng các nàng cũng không ở bách hoa hoàng triều hơn nữa ở trí nhớ của bọn họ bên trong cũng không một người là am hiểu sử dụng cung tên giúp hạ thi thần bí này nữ tử đến tội cùng là người nào bảy tên nhập đạo cảnh trong nháy mắt quyết định chia binh hai đường một người trở về bách hoa c u n g trong hướng bách hoa đế hội báo chuyện này còn lại sáu người giữ vững khoảng cách nhất định tiếp tục đuổi chỉ cần đừng mất dấu liền có thể cùng bách hoa đế hội báo sau có thể dùng đạn tín hiệu xác định đi tiếp phương hướng đây là biện pháp tốt nhất nếu như tần lương ngọc thật sự là phản h ư cảnh vậy bọn họ bảy người cộng lại cũng không thể ngăn được tần lương ngọc thêm hạ thiền hy trở về cầu viện để cho bách hoa hoàng t r i ề u bên kia phái ra phản h ư cảnh thậm chí là đao quân hạ vân hồ mới là ổn thỏa nhất biện pháp nhận được tin tức bách hoa đế vì để phòng bắn nhất quyết đ ị nếu h phép đào quân Hạ、vân、Hổ. Mặc dù hạ、vân、Hổ đối với Bách Hoa đi đào đối đ xin với quân Vân Vân Mặc dù hùng h dự ăn tử c y ệ như này có lời n thán, h n nghề tình hắn g vì là b á chẳng Hoa Hoàng Triều an ổn lâu dài, cũng không trách tội hắn. Ta theo.、Nếu、như h an Ta dài, ổn cũng Nếu Triều tội đuổi lâu c qua là một đã biết phản hư cảnh đang bảo vệ hạ t h i ề n hy rời đi hạ vân hổ có thể liền không có hứng thú nhưng nếu như là một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nữ tử cùng những thứ kia nổi danh nữ tử cũng không hợp vậy hạ vân hổ cũng có chút hứng thú hạ vân hổ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hạ vân hổ muốn biết nàng từ đâu tới đây lại là như thế nào cùng hạ thiển hy liên lạc với tại sao phải giúp hạ thiền hy hạ vân hổ cũng không có muốn những người khác giúp một tay đi tứ cho dù là phản hư cảnh đi theo hắn đối với hạ vân hổ mà nói đều là gánh nặng để bọn họ mang ta tìm được hạ thiền hy sau đó thì có thể làm cho bọn họ trở lại rồi hạ vân hổ đã mình làm quyết định bách hoa đế cũng không có câu hắn hận hạ vân hổ ở bách hoa hoàng triều cùng võ đế quý vân khởi ở t h á c thương hoàng triều vậy nói một không hai hạ vân hổ lúc này ở đó tên nhập đạo cảnh cung phụng dẫn hạng hướng tần lương ngọc cùng hạ thiền hy phương hướng trốn chạy truy kích trong lúc hạ vân hổ còn chê ba i cung phụ n g tốc độ quá chậm trực tiếp nắm cổ áo của hắn nhanh chóng phi hành hạ vân hổ cũng lo lắng chậm thì sinh biến nếu như bọn họ chạy đến thanh long tự hoặc là vũ lâm minh địa bàn cho dù là hạ vân hổ cũng không tốt ra tay dù sao kia hai cái địa phương có huệ không đại sư cùng trần thanh Ý l ì a ể chấn giữ hạ vân hổ là cấp cho bọn họ chút mặt m ũ i hơn nữa ở nơi nào ra tay thế tất sẽ đưa đến sinh linh đồ thán đối hạ vân hổ thanh danh bất hảo hạ thiền hy đảo hôn chuyện hạ vân hổ cũng không hy vọng làm cho mọi người đều biết vốn cũng không phải là chuyện bình quản gì Chương 982, căn cứ điệu tần lương ngọc đề nghị t r ư ờ n g 982, căn cứ điệu tần lương ngọc đề nghị đối với hạ vân hổ mà nói tương đối may mắn chính là tần lương ngọc cùng hạ thiền hy chạy trốn phương hướng cũng không phải là thanh long tự cùng vũ lâm minh tần lương ngọc cùng hạ thiền hy hoàn toàn chính là một đường đi về phía nam bách hoa hoàng triều sáu tên c u n g phục mơ rất đẹp bọn họ chỉ cần phóng xa một chút khoảng cách coi chừng tần lương ngọc các nàng liền có thể nhưng tần lương ngọc cũng sẽ không cấp bọn họ cơ hội như vậy tần lương ngọc cũng không có chỉ lo chạy trốn mà là tại xuôi nam quá trình bên trong không ngừng lợi dụng bản thân trường cung đối bọ truy kích tạo thành ảnh hưởng bách hoa hoàng triều sáu tên nhập đạo cảnh cung phụng cũng xác nhận tần lương ngọc nhất định là phản hư cảnh không phải rất khó dưới loại trạng thái này còn giữ vững như vậy ổn định công kích phải biết tần lương ngọc cùng hạ thiển hy đã phi hành hết tốc lực có năm sáu canh giờ cấm quân đã sớm không đổi kịp bọn họ mặc dù không đến nỗi kịp lực nhưng tần lương ngọc ở loại này phi hành trạng thái dưới còn có thể như vậy bắn tên này định lực có thể thấy được chút ít ở tần lương ngọc không ngừng bay đầu năm trăng cấp một cái tiếp theo một cái nhập đạo cảnh cung phụng tạo thành cực lớn uy hiếp trước mắt bọn họ đã có bốn người m a n thương dừng lại tại nguyên chỗ dưỡng thương không có cách nào đang truy kích. đây là ở bọn họ đã biết tần lương ngọc là thần xạ n có chút phòng bị dưới tình huống lại là một mũi tên cho dù là tâm thần của bọn họ lại căng thẳng cũng không cách nào đối mặt sáu canh giờ dưới áp lực mạnh tần lương ngọc thần tiễn uy hiếp bởi vì bọn họ chỉ có thể cùng tần lương ngọc b ì n h phản ứng tần lương ngọc hoàn toàn có thể trở về đầu dẫn cung động tác giả quyền chủ động lĩnh viên nắm chặt ở tần lương ngọc trong tay bọn họ có thể đổ nhưng bọn họ không thể đổ chỉ cần thua cược một thứ mệnh liền có khả năng không có bọn họ chỉ có thể đàng hoàng dùng cơ khí hộ thể tần lương ngọc chính là dưới tình huống này nhưng cùng tiêu hao bên trong cơ thể của bọn họ chân、khí. tần lương ngọc là phản hư cảnh b ả y t ầ n g trời chân khí của năng lượng cùng với chân khí khôi phục tốc độ đều là những thứ này nhập đạo cảnh không thể so sánh cho dù là bọn họ dùng c ư ơ n g khí chống đỡ tần lương ngọc c ư ơ n g khí tên hay là sẽ đối với bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng sau bảy canh giờ theo một tên sau cùng nhập đạo cảnh bị tần lương ngọc một mũi tên bắn thành t r ọ c g thương tần lương ngọc cùng hạ thiền hy sau l ư n g đã mất truy c á c người tần lương ngọc cũng không có mang theo hạ thiền hy một mực đi về phía nam bay mà là chức mang theo hạ thiền hy chạy trước tiến một chỗ trong núi sâu dù nguyên lương xong kiếm chém ra một cái sơn động chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một đoạn thời、gian. hạ thiền hy nghi ngờ nói vì sao phải chờ chúng ta rõ ràng không phải đã hất ra bọn họ sao hạ thiền hy trong giọng nói cũng không có chất vấn nàng rất rõ ràng nếu như không phải tần lương ngọc trợ giúp nàng sớm đã bị bắt được tần lương ngọc không biết giúp nàng cản bao nhiêu lần phía sau công kích từng chiêu đều là chạy yếu hại đi nếu như bị đánh trúng hạ thiền hy không chết cũng muốn trọng thương hạ thiền hy chẳng qua là không thể hiểu tần lương ngọc tại sao phải làm cái quyết định này hiện tại rõ ràng là cái cơ hội rất tốt có thể trực tiếp rời đi đông vực nếu như sau đao quân hạ vân hồ cũng đến rồi vậy muốn chạy cũng rất khó khăn tần lương ngọc giải thích nói bọn họ sẽ tiếp tục đi về phía nam bay nơi đó sẽ có người giúp chúng ta cản bọn họ lại nếu như hạ vân hổ thật đuổi theo nên có thể cùng hạ vũ bọn họ trả mặt đây không phải là cái gì mò kim đáy biển vấn đề hai bên đều là hết tốc lực tiến về phía trước hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa nhất là hạ vân hổ là hợp đạo cảnh càng có thể dễ dàng phát hiện một điểm này hơn nữa đi tìm lữ bố âm vô mặt dù vậy thần lương ngọc vẫn là phải cùng triệu vân liên lạc một chút triệu vân hồi phục rất nhanh c h u về các ngươi tiếp tục trốn hạ vũ bọn họ nói ra sau năm người khí thế nhất tể tăng b ọ n sau đó một mực hướng bắc cấp bay đi mục đích là vì hấp dẫn hạ vân hồ sự chú ý nói cho triệu vân cũng thu hồi đục tiên thủy kính sau tần lương ngọc xem hạ thiền hy nghiêm mặt nói ta chỉ hỏi ngươi một chuyện có muốn hay không báo thủ có còn muốn hay không thay đổi bách hoa hoàng t r i ề u nữ tử địa vị hạ thiền hy không chút do dự gật đầu một cái nghĩ nhưng ta nên như thế nào báo thủ lại nên như thế nào đi thay đổi hạ thiền hy không có biện pháp quá tốt bởi vì nàng bây giờ trừ tu v i có thể nói là mất đi hết thảy bên cạnh nàng còn có một cái tần lương ngọc có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh nhưng tần lương ngọc cuối cùng là đại cán nữ võ tướng mà không phải nàng hạ thiền hy người tần lương ngọc rất rõ ràng hạ thiền hy là bởi vì bị liên tiếp đá kích làm cho bây giờ có chúc mộng từ hạ thiền hy thường ngày hành vi đến xem nàng hay là rất tỉnh táo bây giờ liền cần có người có thể đánh thức nàng mà tần lương ngọc vừa vặn có thể là người này lúc này hạ vân hổ cùng còn lại duy nhất một kẻ nhập đạo cảnh đã đuổi kịp nơi này bầu trời không ra tần lương ngọc đoán đã mất đi tần lương ngọc cùng hạ thiền hy chạy trốn p h ư ơ n g hướng hạ vân hổ kiên định lựa chọn phương nam mặc dù hạ vân hổ rất muốn mắng người bên cạnh là phế bật nhưng hắn biết bây giờ mắng bọn họ cũng không làm nên chuyện gì đem người cuối cùng bỏ lại để cho hắn trở về bách hoa thành báo tin sau hạ vân hổ một mình xuôi nam thiếu một gánh nặng hạ vân hổ tốc độ sáng rõ nhanh hơn không ít dựa theo tần lương ngọc cùng hạ thiền h i một mực xuôi nam phương hướng đến xem hạ vân hổ suy đoán mục tiêu của bọn họ rất có thể là nam vực cho dù là nam vực hạ vân hổ cũng sẽ có một chút hát bữa nam vực phương bắc có pháp hoa tự giả lòng thụ tôn giả a tu la giáo giáo chủ a tô là bây giờ cũng ở đây nam vực phương bắc ai biết ra tô là có thể hay không đầu góc động kinh tới cùng hắn đánh một trận cho nên hạ vân hổ nhất định phải tại nam hải bên trong mò sớm tìm được tần lương ngọc các nàng nếu là bị các nàng trốn đi nam n ự c hạ vân hổ cũng không tốt lắm truy kích như vậy rất có thể là thả hổ về núi trên thực tế tần lương ngọc căn bản không muốn rời đi đông ngực mặt đối mặt trong sơn động ngồi tần lương ngọc đưa ra hai tay bắt được hạ thiền hy bạ bay nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của nàng mặc dù trong sơn động rất là mờ tối nhưng tần lương ngọc ánh mắt là như vậy kiên định trong con người lóe ra mở mở c o mang tần lương ngọc ánh mắt kiên định cùng giọng điệu cùng với nàng mạnh mẽ tư chi động tác. để cho bị đả kích hạ thiền hy từ từ tỉnh táo lại tần lương ngọc cũng không phải là chỉ nhẹ nhàng nắm cánh tay của nàng mà là dùng sức xếp chặt để cho hạ thiền hy t ỉ n h hồn lại tần lương ngọc dẫn dắt từng bức đạo bách hoa hoàng triều sơ đại nữ đế có thể tay trắng dựng h i ệ p ngươi vì sao không được h u n g chi ngươi khởi điểm cao hơn nàng ta cũng sẽ ở lại chỗ này trợ giúp ngươi đại cắn cũng có thể cho ngươi cung cấp cần thiết chống đỡ chúng ta trước tiên có thể đi tìm một khối căn cứ đ ị a cũng lấy khối này căn cứ đ i ệ từ từ ngưu toàn cuối cùng giết trở lại bách hoa thành tần lương ngọc vậy là như vậy rắn giỏi mạnh mẽ không thể không nói tần lương ngọc đề nghị vô cùng sức rụ rỗ lại tần lương ngọc cung cấp đủ nhiều lý do không sai ban đầu bách hoa nữ đế có thể tay t r ắ n g dự nghiệp nàng có tần lương ngọc trợ giúp còn buồn chuyện lớn không được hạ thiền hy nhanh nhẹn lưu loát cùng tần lương ngọc đạt thành nhất trí chương 983, căn cứ điệp quan lan thương lan vương triều chương 983, căn cứ điệp quan lan thương lan vương triều căn cứ tần lương ngọc đề nghị tần lương ngọc cùng hạ thiền hy nếu như muốn ở đông bực phát triển hơn nữa tại sự giúp đỡ của đại cán ổn định bóc trân chuyện thứ nhất chính là chọn một khối tốt nhất căn cứ đ i ệ hạ thiền hy là đông bực người lại đã từng có một đoạn thời gian nàng hay là ở hoàng thất cung phụng cũng chính là nam hạc bà bà đồng hành du lịch qua đông v ự c nguyên bản tàng long vương triều là trừ bách hoa hoàng triều trở ra đông v ự c mạnh nhất vương triều nhưng bởi vì phó thương long một chuyện tàng long vương triều đã tiêu diệt đương thời tàng long vương triều thế cuộc mười phần hỗn loạn có không ít cắt cứ thế lực cũng có bị t r ù n g quanh vương triều chia các địa bàn nhưng tàng long vương triều rất nhanh bị hạ thiền hy cùng tần lương ngọc cấp loại bỏ bởi vì tàng long vương triều rời bách hoa hoàng triều quá gần rất dễ dàng sẽ bị bách hoa hoàng triều phát hiện tàng long vương triều vốn chính là bị bách hoa hoàng triều nâng đỡ đứng lên đ hơn nữa bây giờ tàng long vương triều cạnh tranh quá kịch liệt dù sao nhiều vương triều ở chia cắt tàng long vương triều địa bàn lại bởi vì chia cắt không đều bùng nổ xung đột ở tàng long vương triều dưới đông bực còn có liên vân vân thạch t h a n h nguyên quan lan rất nhiều vương triều rất nhanh hạ thiền hy đem mục tiêu phong tỏa ở quan lan vương triều cũng giải thích nguyên nhân quan lan vương triều chỗ đông bực đông nam bộ gần tới đông hải cùng bách hoa giữa còn cách vũ lâm minh cùng thanh long tự quan lan vương triều cũng bởi vì phương nam man tộc vấn đề một mực không có cách nào giải quyết còn có phương bắc thương làng vương triều xâm nhiễu thế cuộc mười phần dung chuyển bây giờ quan lan vương triều đối mặt với phương nam man tộc cùng phương bắc thương lang vương triều hai mặt gia công phương nam man tộc cùng đại c á n bây giờ phương bắc man tộc có chút tương tự tương đối phân tán nhưng tụ lại số lượng đặc biệt nhiều phương nam man tộc sẽ không tụ lại quy mô lớn b ắ t phạt nhưng là bọn nó sẽ tới chỗ cướp bóc phá hương đưa đến phương nam dân chúng l ầ m than ở quan lan vương triều phương bắc thương lang vương triều là một điển hình dân tộc du mục còn có một lớn đặc điểm bọn họ không riêng lấy thương lang vì đồ đẳng thật đúng là huấn luyện được một chi thương lang kỵ binh thương lang dài chừng trợ bốn cao tam thước toàn thân bộ lông lệ màu xanh mười phần cùng bạo là một loại cấp sáu hông thú chi này thương lang kỵ binh ở bốn phía sở hướng p h í a mỹ bất kỳ đội kỵ binh ngũ thấy bọn họ cũng không có thắng lợi có khả năng đại cán nên chỉ có bối ngôi quân hắc kỵ cùng thường nộ xuân thiết kỵ hồ gầm doanh có thể chống lại trên thực tế còn có thể là gánh không được bởi vì cấp sáu thương lang nanh bớt lực cắn đoán chừng cũng sẽ không t r ê n h l ệ n h bối ngôi quân hắc kỵ cùng hồ gầm doanh thiết giáp cho dù là trọng giáp trung phi chẳng qua là định dạng thiết giáp này lực phòng ngự là có thượng hạng nhưng cũng không phải không có tin tức tốt cho dù là sói sinh sôi năng lực cũng không tệ lắm tạo vật chủ là c ô n bằng cho à n g c ó đ nên h h thương t lang vương triều thương t h lang n cưới một mực tại ba đến năm bên trong phụ động dĩ nhiên là một dân tộc du mục cái khác kỵ binh tự nhiên không phải ít trừ thương lang cưới thương lang vương triều t h ă m họ có thể nói người, người lên ngựa đều là kỵ binh có thể ở trên chiến mã dương cung bắn tên cái chủng loại kia nhưng bởi vì thương lang vương triều quốc lực một mực rất khó phát triển cái này thương lang vương triều một mực ở chết với đồng mực phương nam dĩ nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là đông đội phương nam mảnh này rộng lớn thương lang bình nguyên s á c thực thích hợp bọn họ thương lang vương triều mặc dù nói là vương triều nhưng bọn họ cùng bình thường vương triều không dừng mấy không có thành t ư ờ n g tất cả đều là liều bạn làm một dân tộc du mục nguồn nước cùng thực vật đều là rất trọng yếu thiếu liền đ ổ i chỗ tùy thời đều có thể chạy trốn không có cần thiết xây thành trì lao cũng không có nhiều như vậy tài nguyên sở dĩ là thương lang vương triều là bởi vì bọn họ s á c thực có một người thống trị cao nhất thương lang cưới liền trở về hắn toàn bộ thương lang vương triều cũng là một loại các bộ lạc hình thức bình thường tất cả đều là quân lính t à n m ạ n mỗi người mà sống nhưng ở thương lan g vương vung cánh tay hô lên hạng chỉ biết toàn quân tập hợp sôi nam cướp bóc thương lan g vương triều không có hoàng đế chỉ có một vị thương lan g vương thương lan g vương chính là thương lan g vương triều người mạnh nhất chỗ ngồi này chỉ dựa vào võ lực tranh đoạn các bộ lạc tiểu vương cũng giống như vậy cho nên thương lan g vương triều ít người nhưng người người có thể đánh có thể nói thương lan g vương t r i ề u là một chưa giáo hóa có chút tương tự với cá lớn n u ố t cá bé xã hội nhưng thương lan vương triều là lúc sau phải giải quyết vấn đề các nàng hoàn toàn trước tiên có thể đi lấy hạ quan lan vương triều trước mắt chính là phương nam man tộc ở tung tẩy phương bắc thương lan vương triệu bộ lạc kỵ binh cũng c h ỉ n h hợp lại với nhau x ô i nam cướp bóc cho nên bây giờ quan lan vương triệu thế cuộc rất loạn hạ thiền hy đề nghị là các nàng có thể nhân cơ hội t r ư ớ c cầm xuống quan lan vương triệu phương nam cũng nghĩ biện pháp trước giải quyết phương nam man tộc trước đem quan lan vương triệu phương nam man tộc giải quyết sau này lại đi bắt lại quan lan vương triệu phương bắc hơn nữa quan lan vương triệu vị trí là đông b ự c phía đông nam gần tới đại dương mong muốn lấy được đại cản chống đỡ sẽ càng thêm phức t i ệ n đông vực phía đông nam cũng không có cái gì dây núi đại cản chiến thuyền hoàn toàn có thể ở nơi nào đổ bộ hạ thiền hy đúng là cần đại cán trợ g i ú p bất kể có phải hay không là lựa chọn quan lan vương triều hạ thiền hy chúng quy chỉ có một người không có chút nào căn cơ thêm một cái tần lương ngọc cũng giống như vậy sơ đại bách hoa nữ đế tuy nói là tay tráng dự nghiệp nhưng nàng kỳ thực cũng là tranh thủ đến lúc ấy chỗ thành trì chống đỡ bách hoa nữ đế lấy lúc ấy thành trì làm căn cứ địa tranh thủ đến các đại gia tộc chống đỡ thành lập nên một c h i tư binh bách hoa nữ đế nên c h i này tư binh nhanh chóng công thành đ o ấ n đất cuối cùng đánh hạ một mảnh giang sơn thành lập nên bách hoa vương triều tri chi này tư binh sau đó một chuyến bách hoa nữ đế thích vô cùng một loại hoa phục thần hoa h s ư n g là phục thần quân vốn là chi này phục thần quân là có thể tiếp tục kéo dài nhưng ở bách hoa vương triều lần đó hỗn loạn sau tất cả đều tiêu diệt bách hoa nữ đế lúc ấy là sinh hoạt ở nơi nào cùng những người kia cùng nhau lớn lên trên thực tế còn có chút quan hệ thân thích dù là không phải rất hôn nhưng cũng là ở một g i a phả bên trên hơn nữa bách hoa nữ đế lúc ấy còn có hai cái kết nghĩa tìm muội các nàng cũng là giúp bách hoa nữ đế tranh đấu giành thiên hạ trợ thủ chẳng qua là cuối cùng phản bội bách hoa nữ đế còn có hai gia tộc này một tần gia một nghiêm gia đáng tiếc hai gia tộc này không hiểu được thỏ không chết thịt chó săn đạo lý cái này hai đại gia tộc rất nhanh bị qua sông rút cầu bách hoa nữ đế là tay trắng dự nghiệp nhưng nàng là bằng vào nàng cá nhân qua người sức hấp dẫn giành được tuyệt đại đa số ủng hộ của gia tộc cuối cùng thắng cả tòa thành chỉ chống đỡ sinh ra ở bách hoa thành lại bị bách hoa hoàng t r i ề u nhiều hạn chế hạ thiền hy không có điều kiện như vậy nàng không có kết nghĩa tìm muội không có những gia tộc khác chống đỡ nàng không giống bách hoa nữ đế có nhất định căn cứ điện nàng là nhất định phải lấy được chống đỡ nhưng hạ thiền hy khởi bộ lại cao hơn bách hoa nữ đế dù sao nàng có tần lương ngọc chống đỡ